Mẫn kham kinh ngạc lui về phía sau một bước, lần đầu tiên như vậy tâm hoảng ý loạn, hắn vội vàng giải thích, không phải, manh manh, ta yêu ngươi. Đây là thật sự. Hắn biết đây là ái, bởi vì hắn lần đầu tiên sẽ bởi vì một người tim đập ra tốc, lần đầu tiên sẽ bởi vì nhớ tới một người liền cười ra tới. Cho dù hắn chưa bao giờ từng yêu, nhưng là hắn biết đây là cái gọi là ái. Hạ thiên manh mang theo thương hại biểu tình xem hắn, lắc đầu. Ái một người không phải chỉ có cười vui, dư lại lo được lo mất đâu. Ở trong lòng của ngươi ta là ngươi phụ thuộc phẩm, ngươi làm ra bất luận cái gì quyết định đều sẽ không làm ta rời đi ngươi, chính là ta là một cái độc lập thân thể, ta có tư tưởng, có cảm thụ, vì ngươi đau quá như vậy nhiều lần, vì cái gì còn muốn tiếp tục. Tình yêu vĩ đại chỗ bất quá ở chỗ nó ẩn nhẫn cùng vô pháp khống chế. Ta vì ngươi ẩn nhẫn, vì ngươi thoái nhượng. cũng bởi vì vô pháp khống chế chính mình nội tâm lần nữa lựa chọn tha thứ. Chính là ta mệt mỏi. Ta biểu hiện lại kiên cường cũng bất quá là cái sẽ rơi lệ sẽ thương cảm nữ nhân. Ta vô pháp làm ngươi sau lưng cái kia không oán không hối hận vĩ đại nữ nhân. Ta có hai tử, ta có thể bởi vì ngươi tạm dừng mộng tưởng chỉ vì có được một cái ấm áp ra. Như vậy hiện tại ta cũng muốn bởi vì hai tử, lựa chọn rời đi ngươi. A-Kham Ta không thể làm hài tử cùng ta giống nhau bị người khác cười nhạo cùng phỉ nổ. Ta không thể làm hắn cho chúng ta tình yêu trả giá đại giới, hắn nên quá sinh hoạt là tốt đẹp ánh mặt trời, mà này đó, ngươi đều cấp không được. Mẫn kham áp lực nội tâm chua xót cùng đau đớn, trao phúng dơ lên khỏe môi nhìn về phía vẫn luôn quan tâm nhìn hạ thiên manh tô mặc, ngươi bất quá là bởi vì thấy càng tốt, cho nên mới lựa chọn rời đi thôi, hà tất đem hết thể nói như vậy dễ nghe. Hắn không nghĩ nói ra liền như vậy bén nhọn, chính là hắn vô pháp nhịn xuống trong lòng khổ sở. Hạ thiên manh sắc mặt trắng bệnh nhìn hắn, trong mắt thống khổ cơ hồ muốn lan tràn ra tới. Nàng nghẹn ngào nói, A-Kham, ngươi không rõ sao, ngươi ấm áp như vậy nhạt nghéo, giống như là ở dược bên ngoài bao một tầng vỏ bọc đường. Ngươi ôn nhu lại tuyệt tình, cho nên mới có thể như vậy không sao cả thương tổn người khác. Nếu ta lựa chọn người khác nói cũng bất quá là bởi vì ta không nghĩ như vậy mệt mỏi. Ta yếu đuối lựa chọn từ bỏ. Akham, ta hôm nay mới cảm thấy, ngươi không đáng. Nếu nói tình yêu bi ai ở chỗ cùng tuổi nữ sinh luôn là so nam sinh thành thục như vậy mẫn kham đó là chưa bao giờ thành thục Hắn còn không rõ cái gì là tình yêu, hắn liền ái chính mình đều sẽ không. Hắn toàn bộ đều trả giá ở mộng tưởng, một khi đạt thành mục tiêu, như vậy hắn liền sẽ phát hiện hắn toàn bộ có bao nhiêu hư không, hắn trừ bỏ mộng tưởng cái gì đều không có. mẫn kham cười lui về phía sau nhìn nàng trong mắt tràn đầy bị thương nếu ngươi hôm nay mới thấy ta không đáng như vậy ta không lời nào để nói hắn lần đầu tiên biết ngôn ngữ có thể biến thành vũ khí đánh tan hắn mềm mại nhất nội tâm nàng nói hắn không đáng đúng vậy hắn không đáng vincent tỏ vẻ cùng cỏ cỏ chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ hơn nữa phủ nhận ngày hôm qua ở sân bay cùng cỏ cỏ ở bên nhau nam nhân là chính mình tăng liên vừa lòng tắt đi tivi Hiện tại có chút tố chất thần kinh nàng căn bản không có chú ý tới người chủ trì ngự khí cũng không như buổi sáng đưa tin hạ thiên manh mang thai khi như vậy khinh thường, thậm chí lần này đưa tin khi cũng không có đuổi theo nói cỏ có, có thượng vị không lo linh tinh. Hiện tại nàng lòng tràn đầy đều là hạ thiên manh hủy hoại. Không còn có so này càng có thể làm nàng phấn chấn tin tức. Nàng mặc vào rửa sạch sẽ làm khô quần áo, đem trong phòng thuộc về chính mình đồ vật toàn bộ đều cất vào trong bao. mang lên cực đại mắt kính dùng thật dày khăn quàng cẩu ngăn trở miệng hạ nặng võ trang rời đi khách sạn đây cói lòng tâm tư nàng hoàn toàn không có chú ý tới cùng nàng cùng tồn tại thang máy phục vụ sinh đánh giá nàng khi quỷ dị ánh mắt thang đến tới rồi lầu một cái kia phục vụ sinh mới chạy như điên đi tìm giám đốc giám đốc vừa rồi ta ở thang máy gặp được một cái che mặt nữ nhân toàn thân đều là mùi máu tươi rời đi khách sạn tăng liên bắt đầu kêu taxi đi mẫn ra Nàng muốn đi gặp mất ham, đây là chống đỡ nàng không có ngã xuống tín niệm. Trên mạng Vincent phủ nhận cùng cò cò hài tử phụ thân là chính mình báo chí đưa tin tiếp theo phiếu bình luận. Cò cò ta nữ thần, hảo thất vọng. Vốn dĩ tưởng cùng Vincent ở bên nhau đâu. Ta là một mảnh vân, mặc danh cảm thấy hảo khổ sở, cò cò không phải là cái loại này dựa tiềm quy tắc thượng vị người A. Căn bản tưởng tượng không ra cò cò nhiễm hắc bộ dáng Nạc danh, một đám giải so. Giới giải trí khi nào sạch sẽ quá Đều bị mặt ngoài che giấu hai mắt các ngươi Quốc dân nữ thần tính cái gì nữ thần Cũng không biết cùng nhiều ít nam nhân phát sinh qua quan hệ Ta ái người không phải người Trên lầu Antifan không giải thích Không thể bởi vì chuyện này liền nói cỏ có, có nhân phẩm có vấn đề Rốt cuộc nghệ sĩ đều là cấm luyên ái Nàng mới xuất đạo đã hơn một năm mà thôi Có thể là xuất đạo trước liền ở bên nhau đối tượng đâu Một chén bình yên phấn ngồi chờ phía chính phủ đáp lại. Trương San nhìn trên mạng bình luận không cấm thở dài, không nghĩ tới có có muốn nhanh chóng chụp xong là bởi vì mang thai. Cũng không biết hiện tại thế nào, có có như vậy nữ hải tử như thế nào cũng không giống như là dựa tiềm quy tắc đi lên. Nàng ở giới giải trí nhiều năm như vậy thật sự luyến tiếp thấy đóng phim có linh tính mầm liền như vậy bị mai một. Cùng nàng cùng nhau tụ hội lệ na thấu đi lên nhìn thoáng qua liền ngồi lại chỗ cũ, nàng là cảm kích người. Không nghĩ tới chuyện này tuân ra tới Mẫn Kham sẽ lựa chọn phủ nhận, cho dù lý giải cũng vẫn là cảm thấy thất vọng. Cùng các nàng ở bên nhau mặt khác một nữ nhân đó là giới nghệ sĩ thập phần nổi danh văn tỷ Dương Thanh Văn. Đã rất ít lộ diện, chỉ có ngẫu nhiên tham dự Tết âm lịch thể tối. Các nàng là nhận thức thật lâu bằng hữu, thấy nàng hai như vậy không cấm nghi hoặc, làm sao vậy một đám. Lệ na thở dài, chính là cỏ cỏ sự tình. Dương Thanh Văn nghe các nàng hai nói lên quá, lại đối này đó nhân tài mới xuất hiện không có hứng thú. Nàng xem qua mấy năm gần đây chụp diễn, đều là nhìn không được cái loại này, liền càng thêm sẽ không chú ý. Chính là ngươi nói rất có khí chất cùng tiềm lực tân nhân. Nàng nghe Trương San nói qua cỏ cỏ tính cách thực hảo, diễn kịch cũng rất có linh khí. Trương San ngẩng đầu cũng không cấm thở dài, đóng phim thật sự rất tuyệt, cơ bản đều là một cái quá. Ở đoàn phim Vĩnh Viễn đều là tính tình tốt nhất cái kia, tất cả mọi người thích nàng. Thấy Dương Thanh Văn có chút không tán đồng bộ dáng lại tiếp theo nói, vô luận có phải hay không diễn kịch, nàng có thể làm được để cho người khác đều thích liền cũng đủ biểu hiện nàng bất đồng chỗ. Dương Thanh Văn lúc này mới mang theo tán đồng gật đầu, ta tuổi trẻ thời điểm chính là quá cao ngạo, nhân thế quan hệ thượng châu không tốt, nếu không cũng sẽ không lâu như vậy mới hồng đi lên. Như vậy vừa nói nói nàng vẫn là có điểm bản lĩnh, Lệ na lấy ra di động nhảy ra cùng Hạ Thiên Manh chụp ảnh chung, đưa cho Dương Thanh Văn xem, nàng chính là cái loại này cười rộ lên làm người cảm thấy thực thoải mái, thực sạch sẽ người. Dương Thanh Văn nhìn trên ảnh chụp tươi cười ôn nhu Hạ Thiên Manh không cấm gật đầu, hiện tại khí chất thượng giai nữ nghệ sĩ không nhiều lắm, nhiều nhất là xinh đẹp, nàng là thật sự rất có khí chất. Ta về nhà đi xem nàng diễn. Lệ na biết nếu Dương Thanh Văn cảm thấy vừa lòng, cỏ cỏ liền không tính tài. Chỉ cần văn tỷ nguyện ý mang theo nàng, nàng liền còn có thể tiếp tục đóng phim. Liên gật đầu, ta trở về hỏi một chút đạo diễn có thể hay không lại mời một lần cò cò. Nàng muốn cho người xem nhìn đến cò cò hảo. Dương Thanh Văn không cấm cười lắc lắc đầu, nàng biết lệ na tính cách, thích cò cò liền ước gì tất cả mọi người thích. Nàng còn không rõ cò cò chỗ đặc biệt ở nơi nào, có thể làm lệ na như vậy khăng khăng một mức thích. Bất quá, nàng nhất định là có nàng lưu điểm. không ai có thể vô duyên vô cớ được đến mọi người thích tô mặc lái xe về nhà thời điểm còn ở hồi tưởng ở hạ thiên manh cửa nhà khi nàng đối chính mình lời nói tô mặc cảm ơn ngươi hôm nay ở truyền thông trước mặt lời nói cảm ơn ngươi không có làm ta như vậy nang kham cho ta để lại tự tôn ngươi còn trẻ không cần thiết đem hết thể đều đặt ở ta trên người chúng ta chi gian là không có khả năng ta đã có hài tử sắp trở thành một cái mẫu thân Ngươi lại liền mối tình đầu đều không có. Ngươi hiện tại toàn tâm toàn ý ở ta trên người, là bởi vì ngươi không có được đến ta, ngươi hãy mộ cái kia ôn nhu thiện lương hạ thiên manh. Chờ đến chúng ta chân chính ở bên nhau, hết thể đều sẽ trở thành chúng ta chi gian ngăn cách. Ta không ôn nhu, ta không thiện lương. Ngươi hiện tại có thể nói ngươi nguyện ý tiếp nhận ta tiếp nhận hải tử, chờ đến ta không hề mỹ lệ thời điểm, thậm chí là thấy gia đình người khác mỹ mãn thời điểm. Ngươi liền sẽ cảm thấy ngươi nỗ lực tiếp nhận cũng bất quá như thế. Ta cùng nữ nhân khác không có gì khác nhau. Thậm chí ta còn mang theo người khác hài tử. Tô mặc, nói yêu ta cũng muốn chờ ngươi bình tĩnh lại. Hắn không biết nên nói như thế nào như thế nào là mới có thể làm hạ thiên manh tin tưởng hắn là thật sự muốn cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn không ngại hài tử, không ngại nàng hết thể không tốt. Nàng nguyện ý gật đầu cùng hắn ở bên nhau đó là cũng đủ làm hắn cảm thấy kinh hỉ. Hắn hận không thể đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều đưa đến nàng trước mặt, nói cho nàng toàn thế giới yêu nhất nàng. Hắn từ một cái tươi cười hái nàng đến nay, đã không phải một cái cự tuyệt có thể từ bỏ. Tô mặc mới vừa tiến ra môn liền bị phi phác lại đây tô phu nhân ôm lấy cánh tay, nhìn ôm chính mình cánh tay trong miệng toái toái niệm chứ muốn hái tôn tô phu nhân. Hắn thái dương nhảy lên màu đen giếng tự, hỏi, mẹ, ngươi đây là làm gì? cho nên nhà mình lão mẹ là một giây không động kinh một chút sẽ nghẹn chết sao? Tô phu nhân nỗ lực làm ra mắt lấp lánh bộ dáng nhìn hắn, ôn tồn khuyên bảo, tiểu Mặc, nhanh lên kết hôn đi. Mộ Mị Hảo muốn ôm tôn tử a Nhanh lên liên tưởng đến cỏ cò đi. Nhanh lên hòa hảo cầu hôn kết hôn đi. ở nàng mặt sau xuất hiện tô phụ đầy đầu hát tuyến, trước đó vài ngày còn ở nhắc mãi chính mình không nghĩ thăng bối phận chính là ai à? Tô Mặc lại là thân mình cứng đờ. Sắc mặt đều đen xuống dưới, nhấp khẩn môi mỏng, "Mẹ, ta còn không nghĩ kết hôn." Tô phu nhân lập tức biến sắc mặt, nổi giận đùng đùng chưng mắt hắn, "Không nghĩ kết hôn? Ngươi đều bao lớn rồi. 26 tuổi còn đương chính mình là không biết sự tiểu thiếu niên sao? Gặp được vấn đề chỉ biết một mặt trốn tranh trách nhiệm. Ở ngươi khi còn nhỏ ta là như thế này giáo dục ngươi sao? Quả thực quá làm ta thất vọng rồi." Tô mặc rút về cánh tay Nhìn tô phu nhân kiên định trả lời, coi như ta là tùy hứng một lần hảo. Từ nhỏ đến lớn hắn thuận theo quá nhiều lần, lúc này đây hắn tưởng thuận theo chính mình nội tâm. Hắn không nghĩ giống cái không có cảm tình rối gỗ giống nhau đi liên hôn, hắn tưởng cưới chính mình ái người, ở bên nhau. Tô phu nhân thấy hắn cái dạng này càng là giận sôi máu, thấy hắn trực tiếp phải đi vội vàng giữ chặt hắn, vậy ngươi nghĩ tới cỏ có sao. Chia tay liền hài tử cũng không cần sao. Quả thức tức trên nàng. Cứ nhiên lên xe không mua phiếu cũng không chuẩn bị mua vé bổ sung trực tiếp liền phải xuống xe. Tô mặc cứng đở, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mẹ! Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn có phải hay không ảo giác? Vì cái gì cảm giác lão mẹ lời nói hắn không nghe hiểu? Tô phu nhân thấy hắn như vậy lại nhịn không được đấm hắn một chút, trả lại cho ta chàng không rõ. Ta nói cho ngươi. Không hài tử thời điểm các ngươi tưởng như thế nào ngược luyến tình thâm ta đều mặc kệ, nhưng là hiện tại có có có hài tử, ngươi nhất định phải cùng nàng hòa hảo. Thật tốt nữ hải ngươi như thế nào liền nhìn không tới? Chiều sâu cận thị muốn đi bệnh viện nhìn xem sao? Tô mặc nhìn lão mẹ bi phẫn bộ dáng ngược lại chấn định xuống dưới, hắn nhìn nàng nghiêm túc hỏi, mẹ, có có cùng hài tử cái nào càng quan trọng? Tô phu nhân sửng sốt một chút, thấy tô mặc nghiêm túc bộ dáng vội vàng trả lời. đương nhiên cỏ cỏ càng quan trọng hai tử có thể tái sinh chính là tiểu mặc cái người toàn thế giới lại chỉ có này một cái tô mặc giơ lên khoe môi liền đôi mắt đều bắt đầu tỏa sáng hắn kiên định gật đầu ta đã biết cảm ơn mẹ nói xong liền bước nhanh lên lầu đi tô phu nhân ngốc ngốc đứng ở tại chỗ thẳng đến tiểu a di tới hoảng nàng thời điểm mới hồi phục tinh thần lại kích động bắt lấy tiểu a di cánh tay vừa rồi tiểu mặc cười là thực vui vẻ thực vui vẻ cái loại này ta đều không nhớ rõ bao lâu không nhìn thấy hắn cười như vậy vui vẻ nói liền muốn rơi lệ ta biết tiểu mặc lương đeo quá nhiều trách nhiệm cho nên cảm thấy quá thua thiệt hắn không nghĩ tới hắn vui sướng ở cò cò nơi này tìm được rồi nàng muốn cảm ơn cò cò chẳng sợ về sau cò cò sẽ chiếm cứ tiểu mặc trong lòng quan trọng nhất vị trí bọn họ muốn ở bên nhau cả đời có thể thấy tiểu mặc hạnh phúc nàng cũng liền cảm thấy thỏa mãn phu nhân Tiểu a Di xua xua tay, làm tô phu nhân hoàn hồn, thiếu gia vừa rồi rốt cuộc nói gì đó, như vậy kích động. Tô phu nhân nhíu mày, tiểu mặc hỏi cỏ cỏ quan trọng vẫn là hài tử quan trọng. Đây là có ý tứ gì đâu. Tiểu a Di khiếp sợ che miệng lại, không phải là cỏ cỏ thai vị không xong gì đó, thiếu gia lo lắng ngại là bởi vì hài tử mới làm cỏ cỏ tiểu thư vào cửa, sẽ bởi vậy trở ngại bọn họ đi. Tô phu nhân tỉnh ngộ gật đầu, khẳng định là như thế này. Ta mới không phải như vậy đổ cổ đâu. Cò cò tiến nhà của chúng ta môn ta khẳng định sẽ trở thành tốt nhất bà bà. a a chờ cò cò cùng tiểu mặc kết hôn thời điểm nhất định phải cử hành cổ điển hôn lễ. Tiểu a di đề nghị, phu nhân không bằng trước cùng Diệp ra thương nghị một chút hôn kỳ. Tô phu nhân liên tục gật đầu, thiếu chút nữa đã quên như vậy chuyện quan trọng. Khách sạn phục vụ bộ giám đốc mang theo hai cái phục vụ sinh thượng tăng liên tiến thang máy cái kia tầng lầu bắt đầu từng cái gõ cửa. Thẳng đến tới rồi vương đạo đính cái kia phòng xếp, ấn thật lâu chung cửa cũng không có người mở cửa. Ta cha xét đính phòng người, bởi vì ký kết bảo mật hiệp nghị cho nên tên không có biểu hiện hoàn chỉnh, nhưng là xác thật là hôm trước buổi tối đính phòng, hai người trụ phục vụ sinh giáp phiên phiên trên tay ký lục biểu, từ trước thiên buổi tối cho tới hôm nay, phòng vẫn luôn không có đính công điểm, hơn nữa không có đi trước đài nạp phí bổ sung. Chỉ là bởi vì đính phòng người ở chúng ta khách sạn có dự tiền tiết kiệm, cho nên trước đài là trực tiếp khấu phí, gọi điện thoại dò hỏi là một nữ nhân tiếp, nói tục phòng. Phục vụ sinh nhất rụt rụt cổ, nói, phòng này người không có đính cơm, chúng ta khách sạn là không cho phép cơm hộ, hơn nữa ta cũng không có nhìn đến quá phòng này người ra tới quá. Giám đốc xem nàng sợ hãi bộ dáng không khỏi mắt trợn trắng, nào có như vậy nhiều huyền nghi sự tình, lại không phải đóng phim điện ảnh. Các nàng chính là quá tuổi trẻ. Trải qua quá ít. Mở cửa. Gõ lâu như vậy môn cũng chưa khai, phòng trường khách nhân không còn nữa. Phục vụ sinh giáp lấy ra dự phòng tạp soát mở cửa, đinh một tiếng cửa mở, nàng đẩy mở cửa ập vào trước mặt đó là dày đặc mùi máu tươi cùng với nùng liệt hủ thi thú vị, cơ hồ hướng người muốn ngất đi. Phục vụ sinh nhất cơ hồ muốn không đứng được, run thanh nhịn xuống tưởng thét trói thai dục vọng, hỏi, nguồn báo nguy sao? Giám đốc cũng có chút say xe, xe, lại vẫn là nhịn xuống ghê tởm, lạnh giọng quát lớn, chuyện này tuôn ra đi chúng ta khách sạn thanh danh làm sao bây giờ. Lại nói còn không biết chuyện gì đâu. Đi vào trước nhìn xem. Phục vụ sinh giáp vội vàng sam trụ phục vụ sinh nhất, có chút phát run đi theo giám đốc đi vào. Thấy đó là thâm màu nâu thảm thượng ốn lượn nâu thấm chất lỏng ngưng tụ thành thể rắn, từ mép giường mãi cho đến đóng lại môn toilet. Nhận được giám đốc ánh mắt ý bảo. phục vụ sinh giác bất đắc dĩ đem mắt dựa đến trên tường lấy hết can đảm đi lên mở cửa cho dù tay chân sợ hai thẳng run lên hoa a bén nhọn tiếng kêu từ trong phòng chuyên gia diệp phó tổng xin hỏi ngươi như vậy tuổi trẻ liền tiếp nhận phó giám đốc chức vị có thể hay không có chút gian nan diệp phó tổng nghe nói ngươi ở nước mỹ lưu học thời điểm nhiều lần bắt được học đồng thậm chí mời ngươi tiếp tục đọc tiến sĩ đây là thật vậy chăng Diệp Phó Tổng, người tuổi còn trẻ liền có lớn như vậy thành tiểu, có cái gì thành công bí quyết đâu. Diệp An Kỳ sáng sớm tham gia xong nhậm trước đại hội sau vừa ra công ty liền bị ở cửa thủ thật lâu các phóng viên vây quanh, nhìn Thấu đi lên mịt rổ phồn nàng chỉ là hơi hơi gật đầu, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt không hề cảm xúc, mỗi một cái thành công lộ đều không giống nhau, không có người thành công là có thể phục chế. Đột nhiên nào đó phóng viên Thấu đi lên hỏi, Xin hỏi đối với ngươi kế mội có cỏ, cỏ chưa kết hôn đã có thai thả phụ bất tưởng sự tình ngươi là thấy thế nào đâu? Diệp ra người thái độ mới là quan trọng nhất. Mặt khác phóng viên sôi nổi xem hắn, thấy trên người hắn tiêu chí là không nổi danh tiểu báo xã mới hiểu rõ, bọn họ báo xã khẳng định là không có nhận được tin tức, còn không biết hoàn vũ tổng tài ra mặt sự tình. Bằng không làm sao dám còn nói ra nói như vậy, cái gì phụ bất tưởng? hiện tại hoàn vũ còn không có ra chính thức phía chính phủ đáp lại bọn họ liền cái gì đều không thể nói nếu hoàn vũ vẫn luôn không ra đáp lại nói kia mới là thật sự phụ bất tường đâu vốn tưởng rằng diệp an kỳ sẽ không phản ứng loại này vấn đề không nghĩ tới nàng lại nhìn về phía cái kia phóng viên lạnh mặt trả lời cỏ cỏ vĩnh viễn là chúng ta diệp ra người ngươi nói ra nói như vậy chúng ta diệp thị sẽ giữ lại theo đuổi pháp luật trách nhiệm quyền lợi Những người khác lúc này mới minh bạch Diệp ra thái độ như thế nào, nếu Diệp ra đời kế tiếp người thừa kế đều có thể nói ra nói như vậy, như vậy có cò liền sẽ không xong rồi. Ít nhất bọn họ không thể lại nói bậy cái gì suy đoán. Hạ Thiên Manh nhìn TV thượng Diệp Than kỳ lạnh băng bộ dáng nhịn không được cười ra tới, Tỷ tỷ luôn luôn như vậy, bởi vì thấy được nguyên chủ khi còn nhỏ hủy khuất cùng nỗ lực mới như vậy muốn bảo hộ cái này muội muội, nàng đối nguyên chủ yêu quý vượt qua Diệp ra mọi người. Thậm chí là nguyên chủ sinh mệnh nhất ấm áp tình cảm. Vương Hân thu thập hảo trên bàn trà tạp chí, xem nàng ngồi ở màu trắng lông dê thảm thượng xem TV mỉm cười bộ dáng mới cũng hơi hơi mỉm cười, chẳng sợ cỏ cỏ thật sự ở giới giải trí ngốc không đi xuống, có tô thiếu như vậy tốt nam nhân chờ nàng, diệp tiểu thư như vậy tốt tỉ tỉ che chờ nàng, nàng về sau cũng sẽ không quá khổ sở. Chỉ là, liền như vậy ngưng hẳn mộng tưởng, sẽ cảm thấy tiếc nuối sao. Ông! Bị di động chấn động kinh hoàn hồn, vội vàng chuyển được điện thoại, nghe thấy đối phương thông chi nàng liên thanh nói tốt, đối thượng hạ thiên manh nghi hoặc ánh mắt nàng nhịn không được rơi lệ, cỏ cỏ. Phi thường tinh tâm mời ngươi đi làm buồn kỳ khách quý. Phi thường tinh tâm cùng giải trí nhà ta cường là cùng cái đài tỷ mọi tiết mục, một cái là nói chuyện tiết mục, một cái là tổng nghệ giải trí, hai cái tiết mục dạ tỉnh đều rất cao. Lần này mời cỏ cỏ đi tỏ vẻ bọn họ đài sẽ không phong sát cỏ cỏ. Hạ thiên manh hiển nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhịn không được nở nụ cười, ân. Trở thành sân khấu thượng nhất lóe sáng kia viên tinh chính là nguyên chủ nhất chờ đợi mộng tưởng A, nàng như thế nào sẽ làm nó liền như vậy chết non. Vincent Vincent Người đại diện lấy dự phòng chìa khóa mở ra mẫn kham gia môn thời điểm thấy chính là cùng thường lui tới vô dị phòng khách, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn liền lo lắng Vincent bởi vì ngày hôm qua thời điểm cảm xúc đại biến. Eo vài tiếng cũng không có người ứng, hắn mới chính mình lên lầu đi trong phòng tìm. Vincent. Mở ra cửa phòng thấy đó là ngồi ở bên cửa sổ ghế trên lật xem gì đó mẫn kham, thấy hắn xuyên chính là ngày hôm qua quần áo không cấm kinh ngạc, Vincent ngươi một đêm không ngủ. Mẫn kham không có trả lời hắn, như cũ xuất thần nhìn trong tay eo buông. Trên ảnh chụp là Hạ Thiên Manh một thân hồng nhạt toái hoa ra cư phục ngồi xếp bằng ngồi ở phòng khách thảm lông thượng chơi nhiều lạp tham mộng tay làm bộ dáng. Thật dài tóc đen khoác ở sau người, có vẻ nàng non nớt lại nhỏ xinh. Hắn phảng phất có thể trở lại lúc ấy, bên ngoài là ấm áp dương quang, trong phòng trần trụi chân nàng một bên kêu lánh cũng không muốn nhiều xuyên điểm. Hắn đó là ngồi vào nàng phía sau ôm lấy nàng, hỏi nàng, "Hiện tại lạnh không?" Trả lời hắn chính là nàng khanh khách tiếng cười, nàng dựa vào trên vai hắn cười, "A kham, có ngươi ở, một chút đều không lạnh." Trước kia nhớ tới là ấm lòng, hiện tại nhớ tới Sẽ chỉ là đau lòng. Bùn manh thật sự không cần và sao. Hoa như vậy nỗ lực ở đổi mới. Tính trọng, vẫn là nỗ lực ở thượng giá trước kết thúc minh tinh văn đi. Tiếp theo cái thế giới là xuyên qua mạ di sờ nở tờ ác mắt lấp lánh, không biết quá toàn thu. Ha ha, bởi vì ở đề cử, lo lắng biên tập viên đại đại sẽ tại hạ đề cử thời điểm trực tiếp thượng giá. Hoa liền nỗ lực một ngày hai cái xong. Sao sao sao? Ái bùn manh. 92 chương 92, Ấm Thần Giải Trí Thiên Vương 37 canh 2 Nếu thời gian có thể chạy ngược, hắn nguyện ý trở lại bọn họ vừa mới ở bên nhau thời điểm. Hắn dùng toàn tâm toàn ý tới đãi nàng, sở hữu ôn nhu đều cho nàng. Chính là làm sao có thời giờ chạy ngược chuyện như vậy, đi qua chính là đi qua, lại nhiều hối hận cũng là không thay đổi được gì. Ông thấy mẫn kham công tắc dùng di động ở trên bàn chấn động, Người đại diện thấy hắn vẫn luôn không có muốn tiếp ý tứ liền chính mình tiếp nghe xong. Tiểu Khang A, hôm nay sớm một chút trở về đi, Tiểu Liên tới trong nhà tìm ngươi. Người đại diện ứng hai tiếng cắt đứt điện thoại, xem hắn, là nhà ngươi đánh lại đây điện thoại, nói là có người tìm ngươi, kêu ngươi hôm nay về nhà một chuyến. Làm người đại diện hắn tuy rằng cảm giác được đến Vincent đối mẫn ra cảm tình không thâm, thậm chí mơ hồ có chút bài xích nhưng vẫn không rõ là vì cái gì. Vincent cũng không phải nói nhiều người, hắn tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng đi hỏi nguyên nhân. Mẫn kham hơi hơi giật giật thân mình, nhìn về phía ngoài cửa sổ sáng ngời không trung, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Người đại diện thấy hắn trả lời mới nhẹ nhàng thở ra, khuyên một câu, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, chờ ngươi tiến vào quốc tế giới giải trí, ngươi liền sẽ phát hiện hiện tại nhìn đến đều quá phiến diện. Luôn có càng tốt ở phía sau. Thấy Mẫn Kham không có phản ứng chính mình ý tứ liền không hề nói cái gì, chính mình rời đi. Có lẽ Vincent yêu cầu chính mình yên lặng một chút. Rốt cuộc yêu nhau ba năm nhiều bạn gái, từ mới xuất đạo đến nay, còn có mang chính mình hài tử, lại đột nhiên muốn bộ dáng này cáo biệt. Nếu có cô nguyện ý ẩn nhẫn cái mấy năm nói, nói không chừng hai người còn có thể tu thành chính quả. Rời đi người đại diện tự nhiên không có thấy Mẫn Kham nhìn không chung khi ánh mắt có bao nhiêu lạnh băng. Hắn hơi hơi nắm chặt đôi tay, đè nén xuống nội tâm quần quận sôi trào cảm xúc, chậm rãi gợi lên một mặt đông cứng tươi cười. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy cảm thấy chính mình nhân sinh là không có tương lai. Các ngươi là như thế nào phát hiện khách sạn trong phòng thi thể? Sáng sớm liền bị tóm được hỏi chuyện phục vụ sinh nhất hiển nhiên tinh lực vô dụng, đôi mắt thượng treo hai cái quần thâm mắt, ngồi ở ghế trên đều cảm thấy hưu khí vô lực, nghe vậy có chút sững sờ trả lời. bởi vì ta ngày hôm qua buổi chiều ở thang máy gặp phải một cái che mặt nữ nhân nàng toàn thân đều là mùi máu tươi ta thực sợ hãi liền đi tìm phục vụ bộ giám đốc cảnh sát bất đắc dĩ thở dài lại vẫn là nghiêm túc nhớ kỹ lệ thường tiếp tục hỏi ngươi nhớ rõ trên người nàng có cái gì đặc thù sao phục vụ sinh nhất mờ mịt lắc đầu ngay lúc đó tình cảnh nàng căn bản hồi tưởng không đứng dậy đến bây giờ nàng đều là đầu góc phát gốc cảnh sát lại quay đầu hỏi một bên phục vụ sinh giáp Ngươi còn nhớ rõ ngay lúc đó cảnh tượng sao? Hắn cho rằng giáp đất là cùng nhau ở thang máy gặp được hung thủ, cho nên hỏi một chút nàng còn có nhớ hay không hung thủ đặc thủ, mà phục vụ sinh giáp tắc lập tức liên tưởng đến ngày hôm qua buổi chiều nàng mở ra toilet môn khi thấy cảnh tượng. Màu trắng gạch men sứ bị hồng màu nâu phủ kín, rộng mở buồn tắm nam nhân tư thế vặn vẹo nằm ở nơi đó, trên mặt bị người dùng bén nhọn vũ khí sắc bén khắc ra tiện nhân hai chữ, cái gáy miệng vết thương đã đỉnh chỉ đổ máu. Trên người hào tắm giải thượng là sạc sỡ vết máu, toàn bộ phòng tắm đều bị chói mắt hồng cùng nùng liệt mùi hôi tràn ngập. À, phục vụ sinh giáp thét chói thai che lại lỗ thai xúc ở ghế trên, từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu nàng trong đầu không ngừng hiện lên ngay lúc đó cảnh tượng, đêm không thể ngủ, nuốt không trôi. Cảnh sát vội vàng kêu vài người đi lên chấn an nàng, thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, ba người, thoạt nhìn nhất chấn định giám đốc chịu kích thích quá sâu thế xỉu. Dư lại hai người cũng là đầu góc không rõ ràng lắm, nói vậy như thế nào hỏi đều hỏi không ra cái gì. Chỉ là lần này người bị hại không phải người thường, mà là công chúng nhân vật, một khi nổi danh đạo diễn ở mổ mấy tinh cấp khách sạn lớn phòng toa bị mưu sắt tin tức truyền ra đi, còn không chừng đến bị nói thành cái dặn gì. Bọn họ chỉ có thể mau chóng điều tra ra hung thủ là ai, có công đạo cũng liền không cần lo lắng chuyện khác. Phó đội! Cung đội tiểu dương từ cửa thang máy chạy tới, kích động kêu lên, tìm được rồi tìm được rồi. Mẫn kham lái xe đến mẫn ra thời điểm mở cửa chính là mẫn phu nhân, nàng thấy mẫn kham hiển nhiên rất là cao hứng, vội vàng thối lui làm hắn vào cửa, tiểu kham từ diễn kịch liền không yêu về nhà, trở về đều còn muốn mụ mụ cho ngươi gọi điện thoại mới được đâu. Mẫn kham nghe vậy hơi hơi mỉm cười, hơi hơi gom lại trên người áo khoác, nói, bởi vì đóng phim bận quá. Không phải nói Tiểu Liên tới sao? Như thế nào không có thấy người? Cho dù hắn không có muốn gặp Tăng Liên, nhưng là so sánh với đối mặt Mẫn Phu Nhân, hắn càng nguyện ý đối mặt Tăng Liên. Mẫn Phu Nhân nghe vậy trong mắt hiện lên cái gì, lại vẫn là ý cười không giảm hướng phòng khách đi đến. Tiểu Liên ngày hôm qua buổi chiều liền tới tìm ngươi, bởi vì quá mệt mỏi khiến cho nàng đi trên lầu nghỉ ngơi, ngươi là đi kêu nàng vẫn là. Mẫn Kham hơi hơi gật đầu, cười. Ta đây liền đi trước kêu nàng đi. Thấy mẫn phu nhân gật đầu hắn mới xoay người chính mình lên lầu. Nhìn mẫn kham bóng dáng, mẫn phu nhân ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống dưới, trong mắt hiện lên cảm xúc làm người nắm lấy không ra. Đó là cực đoan quỷ dị cùng cố chấp. gõ gõ. Mẫn kham gõ gõ phòng cho khách môn, không nghe thấy người mở cửa mới chính mình đẩy ra. Sửa sang lại thực sạch sẽ thoải mái thanh tân phòng, chỉ có trên giường có một đoàn phòng lên hình người. mẫn kham mạc danh từ nhàn nhạt hương thơm nghe thấy mùi thanh khe nhíu mày hoài nghi là chính mình không có nghỉ ngơi tốt khíu giác đều bắt đầu không nhạy tiểu liên mẫn kham kêu một tiếng đáp lại hắn lại là yên tĩnh hắn tiến lên đến mép giường duỗi tay chạm vào một chút chăn tiểu liên chăn bị đột nhiên xốc lên hắn đối thượng đó là tang liền che kín tơ máu hai mắt cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền ra nổi da gà kham ca ca Tang liên chậm rãi hoàn hồn, thấy là mẫn kham lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, chỉ là xứng với nàng đỏ đậm hai mắt thật sự có chút kỳ quái, nàng vui sướng nhìn hắn, kham ca, ca. Ta đều đã lâu không có thấy ngươi, đi công ty đều tìm không thấy ngươi đâu. Mẫn kham nhấp khẩn ngôi mỏng, có chút mệt mỏi ngồi ở mép giường, nhìn nàng, tiểu liên, đừng đem tinh lực đặt ở ta trên người. Hắn đem toàn bộ tâm ý đều cho manh manh, không ai có thể thay thế nàng. tăng liên đối hắn ý cũng bất quá là phí công thôi đương hắn yêu hạ thiên manh thời điểm chú định liền trở thành một cái trong mắt không có những người khác người mù tăng liên nao nao có chút mở mịt nhìn hắn kham ca ca ngươi không phải cùng hạ thiên manh chia tay sao vì cái gì vì cái gì mẫn kham rõ ràng lựa chọn sự nghiệp lựa chọn mộng tưởng thậm chí đã từ bỏ hạ thiên manh vẫn là không thể cùng chính mình ở bên nhau mẫn Khâm mày tựa hồ nhớ tới chuyện này đều cảm thấy không thoải mái Liền tuy ý nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Tăng liên bắt lấy hắn tay, kích động kêu lên, ta không nhỏ. Chẳng sợ ta hiện tại chỉ là 18 tuổi, nhưng là lòng ta đã cái gì đều đã hiểu. mất ham ta yêu ngươi, thật sự. Ta đối với ngươi ái một chút đều không thể so hạ thiên manh thiếu a ngươi biết không. Vì cái gì ngươi nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, thậm chí chia tay cũng không thể tiếp thu người khác. Lại không thể cho ta một cái cơ hội đâu. Mẫn kham như mày, xem nàng, ngươi hiện tại căn bản cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nhân sinh mới đã trải qua nhiều ít. Ngươi hẳn là trở lại trường học hảo hảo đọc sách, kia mới là ngươi hẳn là quá sinh hoạt. Có lẽ là hắn trước kia lui bước quá nhiều, làm nàng tưởng có hy vọng, hiện tại hắn muốn đem nàng hết thể hy vọng xa vời đều đoạt rớt. Hắn không yêu nàng, hắn có ái người. Tăng liên gắt gao bắt lấy hắn ống tay háo, điên cuồng như là điên rồi giống nhau, không. Ta cái gì đều hiểu. Là ngươi vẫn luôn đem ta trở thành muội muội. Ta không cần làm muội muội, ta phải làm ngươi ái nhân, ta phải được đến toàn bộ ngươi. Ta là bởi vì ngươi mới đến trên đời này tới a. Ta là vì ngươi mà tồn tại. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi nhìn không tới ta? Đều là bởi vì Hạ Thiên manh. Đều là bởi vì nàng. Nếu không có nàng, ngươi nhất định sẽ nhìn đến ta, sẽ yêu ta. Nhất định là cái dạng này. Đều là bởi vì hạ thiên manh, bởi vì nàng có tác giả cấp bàn tay vàng, cho nên chính mình mới vô luận như thế nào đều không thể đánh bại nàng. Thậm chí, lưu lạc đến bây giờ tình trạng này, mẫn kham không rõ tang liên vì cái gì sẽ si cuồng đến nước này, giống như chính mình là nàng duy nhất cứu mạng rơm dạ giống nhau, rõ ràng bọn họ chân chính có ký ức ở chung cũng không có bao lâu, thậm chí nàng vẫn luôn biết chính mình cùng manh manh ở bên nhau, lại vẫn là bướng bỉnh không buông tay. Giống như vì được đến chính mình, chẳng sợ làm lại nhiều sự tình cũng không cái gọi là, cho dù vi phạm nguyên tắc. Tăng liên trong đầu toàn bộ đều là chính mình hủy hoại, nàng có thể rõ ràng nhớ rõ chính mình là như thế nào bình tĩnh đem khách sạn phòng thuộc về chính mình đồ vật nhất nhất mang đi, thậm chí là như thế nào bình tĩnh dùng dao tiểu mày ở vương đạo trên mặt một bút một bút viết xuống tiện nhân hai chữ, cùng với như thế nào làm lơ buồn tắm thi thể dùng xà phòng thơm tẩy sạch trên quần áo vết máu. Cho dù hiện tại nàng nhớ tới những cái đó chi tiết đều sẽ nhịn không được đánh dùng mình, chính là lúc ấy nàng liền như vậy đạo nhiên nhất nhất làm ra tới. Nàng biết nàng đã hủy hoại, cho dù nàng đem chính mình tồn tại chứng cứ đều dọn dẹp, chính là khó bảo toàn không có để sót. Nàng không dám xa cầu chính mình có thể an toàn thoát đi, nàng chỉ là muốn dùng cuối cùng thời gian tới khẩn cầu một đinh điểm cơ hội. Chỉ cần mẫn kham gật đầu nói có như vậy một đinh điểm để ý chính mình. Như vậy ngay sau đó bị cảnh sát mang đi nàng cũng cảm thấy không hối hận. Giờ phút này nhìn cao mày hoàn toàn không thấy ngày xưa ôn hòa bộ dáng mất kham, nàng đột nhiên bật cười, từ không tiếng động cười đến phát cuồng cười, cười nước mắt đều chảy ra. Nàng xoa nước mắt xem hắn, mất kham, ngươi hái hạ thiên manh sao? Ngươi sẽ hối hận sao? Hối hận ngươi vì mộng tưởng lựa chọn từ bỏ nàng, hối hận bởi vì tiền đồ từ bỏ một cái thâm ái chính mình nữ nhân. Ngươi hiện tại sẽ không hối hận, bởi vì ngươi còn không có nếm đến như vậy tư vị. Chờ một chút, chờ một chút, chờ đến nàng hoàn toàn rời đi ngươi thế giới, cùng nam nhân khác nắm tay bước vào hôn nhân điện phủ, chờ ngươi tận mắt nhìn thấy nàng cùng người khác đi ở cùng nhau, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhìn trước mắt ngọc đẹp cút, ngươi trừ bỏ ngậm tưởng còn dư lại cái gì. Nàng xem trong tiểu thuyết nam nữ vai chính chia liệu mấy năm, Mẫn kham phủng ảnh đế Cút đối hạ thiên manh cầu hôn khi đó là nói như vậy. Lúc ấy nàng cảm thấy lựa tình, hiện tại nàng thế nhưng cảm thấy trâm trọng. Nàng bất quá là ghen ghét hạ thiên manh có được quá nhiều chính mình vô luận như thế nào nỗ lực đều không chiếm được đồ và thôi. Nàng đối mẫn khám ái, còn chưa kịp đối hạ thiên manh ghen ghét. Nàng nếu đi vào thế giới này ý nghĩa chính là phá hư hạ thiên manh hạnh phúc, như vậy hiện tại nàng đã làm được. Làm mẫn kham vẫn luôn sống ở hối hận. Làm hạ thiên manh vĩnh viễn sống ở thống khổ. Còn có cái gì so này càng có thể làm nàng thỏa mãn sự tình đâu. Không có gì so không có tồn cảo gõ chữ càng thống khổ sự tình. Bị thúc giục càng oa chống buồn ngủ gõ chữ. Bùn manh đối thế giới này vô ái sao. Còn chưa tới kết cục đâu. Nói hoa viết đến rõ ràng như vậy bình đạm. Ai bị ngược tới rồi. Nhấc tay. Thấy có người nhắn lại nói bởi vì thu phí liền không thể tiếp tục xem đi xuống. Tuy rằng cảm thấy trong lòng ế ẩm, nhưng vẫn là cảm ơn vẫn luôn duy trì đến bây giờ. Thâm không lưng mươi 93 chương 93, Ấm Thần Giải Trí Thiên Vương 38 canh 3 Mẫn kham nhìn cười phát cuồng tăng liên, đông nhiên hảo muốn cười cười đã từng chính mình. Hắn tự cho là lãnh tình, lại cũng vẫn là đem tăng liên cho rằng muội muội giống nhau dụng tâm. Chính là hắn được đến chính là cái gì? Bất quá là châm trọc cười nhạo thậm chí nguyền rủa thôi. Đây là hắn dụng tâm lấy đại kết quả. Mà hắn đối đai thật sự dụng tâm ái chính mình người đâu. Ba năm tình thâm đổi lấy chính là chính mình có lệ cùng dối trá, hiện tại hắn đều vì đã từng hạ thiên manh cảm thấy hủy khuất. Dối trá lanh tình mẫn kham, như thế nào xứng được đến hạ thiên manh ái? Tăng Liên ngơ ngẩn nhìn mẫn kham, hắn lần đầu tiên lộ ra như vậy tươi cười, không phải ôn nu đa tình, không phải quặng cu é như xương. Chỉ là như vậy bình thường mỉm cười lại vô cớ làm người cảm thấy chua sót, huống chi còn có từ hắn khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Như vậy mẫn kham so nàng thấy bất luận cái gì thời điểm đều phải kinh diễm, chính là cũng đồng dạng là chưa bao giờ từng có chua sót. Nàng lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm nhận được, mẫn kham là ái hạ thiên manh. Không phải trang sách thượng miêu tả như vậy tái nhợt vô lực, cái loại này cảm tình là vô pháp dùng văn tự tới biểu đạt Đó là một loại mãnh liệt tình cảm, như là đột nhiên ập vào trước mặt hơi thở, làm nàng minh bạch chính mình hành động là cỡ nào buồn cười. Nàng cũng tưởng trở lại hết thảy bắt đầu, hoặc là nói, nàng tình nguyện chưa từng xem qua quyển sách này, chưa từng đã tới thế giới này. Nàng còn đai ở cái kia bị nàng mắng quá không biết bao nhiêu lần thế giới, đối mặt cái kia cũng không phản bác chính mình trượng phu, tiếp tục cùng trong văn phòng đồng sự bởi vì một chút việc nhỏ sau lưng làm khó dễ. những cái đó nàng từng oán giận quá trăm ngàn lần sinh hoạt hiện tại lại là nàng muốn có được nàng tưởng trở lại như vậy bình thường quá khứ chẳng sợ bận rộn lại mệt mỏi ít nhất về đến nhà có một chản bất diệt đèn đang đợi nàng nàng không có giống giờ phút này như vậy hối hận chính mình bướng bỉnh cùng ghen tị bởi vì này đó đều hủy hoại chính mình làm trọng tới cơ hội đều chưa từng lại có ô ô ô, ô. nghe bên ngoài vang lên xe cảnh sát tiếng còi nàng nở nụ cười Thế nhưng cảm thấy chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng Nếu mỗi người đều phải vì chính mình đã làm sự tình trả giá đại giới Như vậy lúc này đây giáo huấn cũng đủ làm nàng vĩnh viễn nhớ rõ Nàng đem ở quãng đời còn lại mỗi một cái ban đêm đi vào giấc ngủ khi khẩn cầu có thể trở lại nguyên bản thế giới Mỗi một cái sáng sớm vì chính mình đã làm sai sự sám hối Mất ham, ngươi một chút đều không thành thủ Tăng Liên đột nhiên liền trầm tĩnh xuống dưới Lộ ra không phù hợp nàng tuổi mỉm cười, như là trưởng giả nhìn tuổi trẻ con cháu như vậy, ở thế kỷ 21 nàng hơn nữa bên này nên hoa, sắc thật cũng đủ đại hắn một vòng, ngươi không hiểu ngươi muốn chính là cái gì, thậm chí không rõ mục tiêu của ngươi tồn tại ý nghĩa. Ngươi muốn trở thành quốc tế siêu sao, trở thành sân khấu thượng vô pháp bỏ qua tồn tại, như vậy ngươi vì nó mất đi đồ vật, ở ngươi được đến hết thệ quang hoàn sau còn có thể lại lấy về tới sao. Trên thế giới không có hoàn toàn tương đồng hai dạng đồ vật, liền vật phẩm đều là như thế, huống chi là người đâu. Ngươi sợ gặp được người, là trên thế giới tuyệt vô cận hữu, mất đi chính là vĩnh viễn mất đi. Coi như là ta đã từng như vậy để ý ngươi, ta cũng không nghĩ thấy ngươi ở quãng đời còn lại hối hận. Mẫn kham có chút ngây ra nhìn tăng liên, nàng mỗi một câu đều làm hắn nhớ tới hạ thiên manh. Hắn không dám đi tưởng có thể hay không hối hận. Bởi vì hắn liền đi khẩn cầu tha thứ dũng khí đều không có. Hiện tại hắn như cũ đem mộng tưởng xem tối cao, lúc này đây làm hạ thiên manh nhẩn nhẫn, như vậy tiếp theo đâu? Hắn không dám bảo đảm, tiếp theo sẽ lựa chọn nàng mà phi mộng tưởng. Ở hắn không có tuyệt đối năng lực khi hắn sẽ không đi làm không thể bảo đảm sự tình. Loàng xoảng hạng nặng võ trang cảnh sát cầm súng đá văng cửa phòng thời điểm thấy đó là hai người nhìn nhau không nói gì trường hợp. Đối mặt bọn họ đột nhiên xâm nhập Tăng Liên chỉ là hơi hơi mỉm cười, chưa bao giờ từng có tiêu sái. Phó đội vây vây tay, mặt sau cảnh sát lập tức xông lên đi đem Tăng Liên ấn đảo, đôi tay dùng còng tay khảo ở sau lưng. Hắn nhìn nhìn mẫn kham, gật gật đầu, quay dậy liền mang theo Tăng Liên đi ra ngoài. Mẫn kham đi theo cùng nhau ra cửa phòng, thấy đứng ở phòng khách che miệng vẻ mặt kinh nghi bất định mẫn phu nhân, khẽ gật đầu, liền nghe thấy nàng kêu sợ hãi. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Tiểu liên là xảy ra chuyện gì? Một cái nữ cảnh sát thấy mẫn kham cũng nhìn về phía bên này, hơi hơi đỏ hờ mặt, mở miệng nói, phu nhân ngài không biết, tăng liên là giết người. May mắn nàng đến ngài trong nhà tới không có phản án. Mẫn phu nhân hơi hơi cứng đờ thân mình, khiếm sợ nhìn về phía bị mang đi tăng liên, tiểu liên tốt như vậy nữ hài tử như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Các ngươi cảnh sát có thể hay không nghĩ sai rồi? Nữ cảnh sát vội vàng lắc đầu, sẽ không, chúng ta có chứng cứ, ngài yên tâm hảo, chúng ta sẽ không làm phạm nhân chạy thoát. Nói xong thấy phó đội chiều chính mình nhìn qua, vội vàng nói thanh đừng đuổi theo đi lên. To như vậy phòng khách chỉ còn lại có mẫn kham cùng mẫn phu nhân hai người, tiến tĩnh có chút quỷ dị. Mẫn kham hơi hơi mỉm cười, đối nàng mở miệng, mẫu thân, ta trong công ty còn có việc, liền đi trước. Thấy mẫn kham phải đi. Mẫn phu nhân xông lên đi đem trong tay dao gọt hoa quả thật mạnh đâm vào hắn cánh tay, cho dù bị mẫn kham một phen huy khai ngã ngồi trên mặt đất như cũ dơ mũi đao thành kêu lên, ngươi cái này nghiệt chủng. Ngươi đáng chết đáng chết. Ngươi vọng tưởng chiếm cứ nhà của chúng ta tiểu thần vị trí. Còn làm hại ta cửa nát nhà tan. Đều là ngươi cái này tăng một tinh, Đều tại ngươi trách ngươi. Mẫn kham che lại cánh tay phải thượng miệng vết thương, nhìn mẫn phu nhân biểu tình mạc danh bi ai. Ngươi điên rồi. Mẫn phu nhân lại là cười ha ha lên, là. Ta là điên rồi. Ta đã sớm điên rồi. Đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Nước mắt trượt xuống gương mặt, tầm ướp nàng tóc mai. Mẫn kham nhìn từ khe hở ngón tay tràn ra máu tươi, phảng phất lại thấy đã từng thời gian. Mẫn ra duy nhất nhi tử mẫn thần bởi vì bẩm sinh tính bệnh tim ngoại ý muốn qua đời. Mẫn tiên sinh lo lắng mẫn phu nhân không chịu nổi đả kích. Liền từ cô nhi viện nhận nuôi nhất ngoan ngoắn nghe lời mận Kham, mận phu nhân rất là thích hắn, luôn là kêu hắn tiểu thần tiểu thần. Thẳng đến lần đó mận tiên sinh bởi vì ra ngoài trước tiên về nhà, thấy mận phu nhân đem mận Kham gầy yếu bối nắm thành thành một khối tím một khối, trong miệng mắng nghiệt trùng, muốn thay thế tiểu thần, hắn mới hiểu được thê tử là điên rồi. Hắn thẹn với mận Kham, liền đối với hắn gấp bội hảo, thẳng đến mận mười 13 tuổi sinh nhật. Đi cho hắn mua bánh kem trên đường ra thai nạn xe cộ. Từ đây mẫn ra thành mẫn kham lớn nhất gánh nặng, hắn muốn một người khởi động cái này ra. Mẫn ra tài sản lại nhiều, cũng muốn mẫn kham có thể giữ được. Tuổi nhỏ hắn liền học được tài chính cùng đầu tư quản lý, là hắn làm mẫn ra không có bị thua. Chỉ là mẫn phu nhân như cũ thường xuyên phát bệnh, phát bệnh liền sẽ muốn sát mẫn kham. Mẫn kham ở nàng nơi này chịu quá quá nhiều thương, cuối cùng lựa chọn dọn ra đi. Mẫn phu nhân nhìn mẫn kham, trong mắt hiện ra từ ái cùng hoài niệm, tiểu thần, mọ mỉ rất nhớ ngươi à. Ngươi chừng nào thì trở về. Mẫn kham nhìn như vậy nàng, trong lòng vô cùng mỏi mệt. Hắn thế giới chính là như vậy, bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, nội bộ rách nát chỉ có chính mình mới biết được. Hắn là dựa vào ngộng tưởng kiên trì đến bây giờ, không có ngộng tưởng nói hắn khả năng đã sớm chịu đựng không nổi, Ngộng tưởng là hắn hết thảy. Đúng vậy, Ngộng tưởng là ngươi hết thảy. Hắn ở trong lòng nói cho chính mình, không cần hối hận. Bên kia phó đội nhìn ngồi trên xe cũng vẫn luôn mặt không đổi sắc tang liên nhưng thật ra nhúng mày, lá gan đủ đại a, xử sự, sự không kinh. Đây là một chút đều không sợ hãi. Thủ săn tang liên cánh tay tiểu dương càng là hư lạnh một tiếng, tiềm quy tắc đến giết người nông nỗi ta nhưng thật ra lần đầu tiên biết. Cũng là đủ kiêu ngạo. Giết người còn không trốn, còn ở buồn thị đợi, là khinh thường chúng ta cảnh, phương. Phía trước xem bạn gái vẫn luôn truy thật giả khanh khách này bộ diễn thời điểm liền cảm thấy đủ náo tản không nghĩ tới trong hiện thực cư nhiên lá gan lớn hơn nữa. Tăng liên hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào xe lưng ghế, mở miệng, ta nếu giết người cũng không chuẩn bị thật sự có thể chạy thoát, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy thôi. Nàng cho rằng ít nhất còn có mấy ngày thời gian, cũng đủ nàng đối thế giới này chân chính táo biệt. Phó đội xả môi cười, từ trong túi móc ra một cái vật nhỏ. Ước lượng, kẻ trí nghị đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất, ngươi lục soát đi rồi sở hữu ngươi đồ vật lại cố tình không có thấy dấu ở người bị hại tóc cái này. Tăng liên nhìn phó đội trong tay mini máy theo dõi, nhịn không được cười ha hả ha ha ha. Hủy hoại, thật sự hủy hoại. Nơi này ký lục cũng đủ làm nàng chịu mọi người phì nhổ nàng đã một chút thể diện đều không có. Nàng liên sám hối cơ hội đều không có, bởi vì nàng đem chính mình đường lui đều lấp kín. Tiểu Dương nhìn như vậy tăng liên, điên cuồng lại bi ai, trong lòng khó được cảm thấy đáng tiếc, như vậy tuổi trẻ nữ hài tử cứ như vậy chôn vùi rất tốt tương lai. Chính là, không có nhân lại từ đâu ra quả đâu. Không ai có thể trốn tránh nhân quả trói buộc. Hoang nên đại gia xem tân một kỳ phi thường tĩnh tâm, ta là người chủ trì dương mẫn, lần này chúng ta mời đến khách quý chính là gần nhất để tài hồng nhân có có ngồi ở hàng phía trước nữ cảnh sát dùng di động xem tivi. Thấy hạ thiên manh lên sân khấu còn dơ lên di động cho bọn hắn xem, các ngươi xem, cỏ cỏ chẳng sợ mang thai, tố nhan không hóa trang vẫn là như vậy Mỹ. Thật là hâm mộ a. Tiểu Dương đem mặt thò lại gần, thấy một thân màu trắng rộng thùng thình váy liền áo hạ thiên manh đi ra, cảm khái, nữ thần chính là nữ thần, thế nào đều xinh đẹp. Nói, cũng không biết cỏ cỏ hài tử rốt cuộc là ai ác. Dù sao ta là không tin nói cái gì tiềm quy tắc. Nếu là tiềm quy tắc còn có thể không làm tốt thi thố, liền như vậy mang thai. Này không phải tự hủy trường thành sao. Phó đội trừng hắn một cái, ngươi chính là xem cỏ cỏ xinh đẹp mới nói như vậy, phía trước cái kia ít ít ít mang thai, ngươi không phải ở trong cục còn hắc nàng đầu sao. Tiểu dương hắc hắc cười không ngừng, sơ sơ cái hóc, chính là ta nói chính là lời nói thật à, ngươi xem hiện tại truyền thông cái nào nói thẳng cỏ cỏ hải tử lai lịch bất chính. Ta xem cỏ cỏ sẽ không có việc gì, thật sự có việc còn có thể có tiết mục tổ thỉnh nàng tham dự. ngươi xem phía trước dân quốc 193 vậy không còn nói đình bà sao, không phải là bà sao. Cũng chính là đồn đại thôi. Nữ cảnh sát gật đầu ứng hỏa như thế, thần yêu hiệp lữ còn ở ba đâu, ta phỏng chừng là cái nào danh nhân. Tăng liên nhìn trên màn hình di động mỉm cười hạ thiên manh, vì đã từng chính mình cười ra nước mắt tới. Chính mình vì cái gì chưa từng có xem minh bạch nghỉ mát thiên manh là có nữ chủ quan hoàn chính mình vô pháp vạn ngã đâu. Nàng bất quá là dùng một đoạn nghiên hoa, tới suy diễn một cái chê cười thôi. Mẹ nó. Canh ba đưa lên. Tiểu mặc. Về sau ngươi nói thêm càng hoa liền bỏ chạy. Có một có cảm động đến a Ngày càng chín nghìn đâu. Nói sẽ bởi vì thu phí từ bỏ hoa hoa muốn gõ gõ đầu. Hoa vất vả như vậy gõ chữ, thư tệ cũng không quý nha. Bùn manh chẳng lẽ đều không yêu ba sao? Hoa như vậy ái bùn manh. 94 chương 94, âm thần giải trí thiên vương 39. Ai nha, cảm giác không bao lâu không thấy cỏ cỏ a, như thế nào liền cảm thấy biến hóa như vậy đại đâu. Dương mẫn cười xem hạ thiên manh từ màn hình lớn mặt sau đi ra, khi nói chuyện nhịn không được mang lên kinh ngạc cảm thán. Ở tiết mục bắt đầu phía trước, nàng ở hậu đài cùng cỏ cỏ đã đơn giản liêu quá vài câu. Bởi vì phía trước cũng không lui tới thẳng đến vừa rồi nói chuyện phiếm thời điểm mới hiểu được có có không hổ ở trong vòng có như vậy nhiều bằng hữu cùng nàng ở chung, chẳng sợ chỉ là ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm hai câu cũng cảm thấy thực thoải mái. Hạ thiên manh cười đi qua đi, ngồi vào nàng đối diện trên sofa, tư thái nhưng thật ra thập phần tùy tính, đại khái là bởi vì ta béo không ít đi. Mặt trái xoăn đều biến thành trứng ngốc mặt, thiếu nữ thần khoảng cách cảm ngược lại có vẻ càng có lực tương tác. Dương Mẫn cười ha hả, nhớ tới Tiết Mục bắt đầu phía trước lệ Na cô ý cùng chính mình nói nhiều hơn chiếu cô cọ cò, cò, còn nói nàng là thập phần làm hết phận sự nghệ sĩ, sẽ không để ý một ít việc nhỏ. Liên tỷ như nữ nghệ sĩ có thể đối dáng người như vậy tùy ý, nhưng thật ra không nhiều lắm. huống chi cọ cọ mới vừa bởi vì truyền gia mang thai sự tình tao ngộ rất nhiều đả kích, trong lòng khó tránh khỏi liền nhiều vài phân tích, liền trêu chọc nói, người đây là tình huống đặc thù. Mỗi người đàn bà đến cái này giai đoạn đều sẽ biến méo Hạ Thiên Manh gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Dương Mẫn điều chỉnh một chút dáng ngồi, cầm lấy trên bàn quyển sách nhỏ mở ra, nói, biết cỏ cỏ muốn tới, rất nhiều người đều có phát tới vấn đề muốn ta thay thế hỏi một chút, liền tỉ như nói chúng ta đạo diễn, vẫn luôn thực thích cỏ có, có diễn diễn, lần này nói muốn phải biết rằng cỏ có, có là như thế nào từng bước một đi đến hiện tại. Hạ thiên manh biết đây là tiết mục tổ muốn nàng cảm động một chút người xem, cũng không có bưng, mà là tùy tay đem gối rửa rửa vào nhức mỏi sau eo, nói, kỳ thật ta khi còn nhỏ mộng tưởng là trở thành vũ đạo gia. Dương mẫn kinh ngạc nhướng mày, vũ đạo gia, là nhảy múa ba lê cái loại này sao? Hạ thiên manh cười gật đầu, chính là cái loại này. Ba ba còn trên đời thời điểm từng thường thường ôm ta xem TV, hắn luôn là nói ta chính là phim hoạt hình thiên nga trắng. Tiểu nữ hài lòng yêu cái đẹp làm ta một lần thực cái màu trắng, cảm giác mặc ở chính mình trên người giống như là tiểu công chúa giống nhau. Sau lại sự tình điều tra quá ta tư liệu người hẳn là cũng đều biết, ta 9 tuổi thời điểm 33 bởi vì một lần ngoại ý muốn sự cố qua đời, từ lúc ấy khởi ta liền biết chính mình kỳ thật căn bản là không phải đồng thoại công chúa. 33 vừa mới qua đời thời điểm, ta suốt đêm suốt đêm ngủ không được, nhưng là bởi vì biết trong nhà trụ cột đã không có. cho nên nỗ lực làm chính mình học nghe lời. Lúc ấy ta ở đọc quốc tiểu tứ niên cấp, nhà của chúng ta chỉ có dựa vào mụ mụ cửa hàng bán hoa chống đỡ, cũng chính là lúc ấy ta minh bạch liền dưỡng hoa cũng không phải một kiện rất đơn giản sự tình. Thằng đến mụ mụ gả cho ta hiện tại phụ thân, diệp ra rất lớn, phòng khách so với chúng ta phía trước toàn bộ ra đều phải đại. Ta ở nơi đó thực sợ hãi, bởi vì không có ba ba ôm um ấp, không có ôn nhu thăm hỏi, Toàn bộ Diệp gia tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Sau lại cùng tỷ tỷ hiểu biết mới có lòng trung thành, ta muốn cảm ơn Diệp gia, cảm ơn phụ thân, cùng với cảm ơn vẫn luôn quan tâm ta tỉ tỉ. Nhìn ti vi Diệp an kỳ hơi hơi mí môi, rũ xuống lông mi. Nàng biết đây đều là giả, toàn bộ đều là nói ra gạt người. Manh manh phụ thân là bởi vì tưởng cho nàng một kinh hỉ, ở đi ngân hàng lấy tiền chuẩn bị mua múa ba lê váy thời điểm gặp đoạt ngân hàng. Bọn cướp giữ chặt hắn làm con tin, ở cung cảnh, phương không có hiệp thương tốt dưới tình huống bị bọn cướp xúc động nổ súng đánh chết. Manh manh mẫu thân cũng chính là hiện tại diệp phu nhân như vậy chán ghét manh manh cũng chính là bởi vì cảm thấy là manh manh mới làm hại trưởng phu ly thế. Ở nàng phụ thân qua đời sau nhật tử căn bản không có nàng theo như lời như vậy vân thanh phong đạo, bởi vì ở diệp phu nhân gả tiến bọn họ diệp ra phía trước nàng từng đi xem qua một lần. ở các nàng cư trú tiểu cư dân dưới lầu nho nhỏ manh manh bị một đám tiểu hài tử vây quanh ở góc tường ném đá đơn giản là nàng là không có ba ba hài tử ở diệp phu nhân cùng diệp phụ nói tình hẹn hò thời điểm là nho nhỏ manh manh một người một bên xem cửa hàng một bên làm bài tập là nàng ở nhà dẫm lên tiểu băng ghế rửa chén sát cái bàn thậm chí không có máy giặt thời điểm đều là nàng dùng chính mình tay nhỏ vụng về xoa tẩy quần áo Nàng ở vừa mới tiến Diệp ra thời điểm mỗi đêm đều ngủ không an ổn, chính mình tận mắt nhìn thấy quá một lần manh manh ôm Diệp phu nhân chân khóc lóc nói muốn về nhà khi Diệp phu nhân một phen đẩy ra nàng, nói nàng vô dụng, chỉ biết khóc, phải đi về liền chính mình trở về. Này thiên hạ rất lớn ngũ, khóc thút thít manh manh liền một phen dù đều không có, liền như vậy dầm mưa chạy đi ra ngoài. Nàng không biết đã xảy ra cái gì, ngày hôm sau trở về manh manh liền thay đổi. Không bao giờ sẽ bản khuôn mặt nhỏ, nàng đối ai đều là cười, thậm chí đều không hề trong miệng không quên ba ba. Giống như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Nàng biết, manh manh có lẽ là minh bạch khóc nháo sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Tiếp theo nàng có thể nghe thấy trong nhà người hầu đang nói khởi manh manh khi không hề tràn đầy ghét bỏ, ngược lại bắt đầu khích lệ nàng. Nàng minh bạch, manh manh ở nỗ lực làm tất cả mọi người thích nàng. Cho dù nàng vụng về đều bị chính mình nhìn thấu Ở thành tích luôn luôn thường thường manh manh đột nhiên bắt được đệ nhất danh thời điểm Người khác đều ở khích lệ manh manh cỡ nào thông minh thời điểm Nàng thấy nửa đêm cũng điểm đèn đọc sách manh manh Manh manh trước nay đều không phải thông minh, cũng không phải thiên tài Nàng nỗ lực chỉ là không có bị người thấy Nhìn sẽ theo sau lưng mình mềm mềm mại mại kêu chính mình tỷ tỷ tiểu nữ hài Thậm chí cười rộ lên còn có trẻ con phì Cứ như vậy không tính là nhiều xinh đẹp nữ hài tử, một chút một chút trưởng thành thành hiện giờ tư thái ưu nhã, chịu mọi người truy phủng bộ dáng nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình bảo hộ căn bản là không đủ. Nàng không phải một cái xưng trước tỉ tỉ. Ai nha, chúng ta cỏ cỏ thật là đáng thương, như vậy tiểu liền như vậy hiểu chuyện. Diệp An kỳ dương mắt nhìn về phía cùng Diệp phu nhân ngồi ở cùng nhau xem tivi tô phu nhân. Nàng có thể nhìn ra tô phu nhân mỗi câu nói đều là phát ra từ nội tâm, nàng là thật sự thích manh manh, so sánh với diệp phu nhân dối trá không biết hảo ra nhiều ít. Diệp phu nhân không nghĩ tới tuân gia chưa kết hôn đã có thai rèm pha, hạ thiên manh còn có thể được đến tô ra ưu ái, hôm nay tô phu nhân gần nhất há mồm liền kêu thông ra thời điểm nàng đều ngốc. Kỳ thật hạ thiên manh gả cho ai nàng đều không sao cả, chỉ cần đừng cho diệp ra trên mặt bôi đen là được. Hiện tại thấy là tô ra càng là cảm thấy vui sướng, liền tiếp lời nói, manh manh khi còn nhỏ liền hiểu chuyện thực. Tô phu nhân kinh ngạc chọn cao lông mày, ai, có có nhũ danh là kêu manh manh sao? Nàng còn tưởng rằng có có tên gọi Diệp có có đâu? Diệp phu nhân cương một chút, mới cười gật đầu, đúng vậy, nhũ danh kêu manh manh. Trong mắt lại không có ý cười, tên này vẫn là chồng trước lấy. hiện tại hưởng thụ tới rồi Diệp ra tiền tài quyền thế nàng hoàn toàn đem qua đi làm như sỉ nhục, bao gồm cùng chồng trước sinh hạ hạ thiên manh. Tô phu nhân nhìn ra Diệp phu nhân cảm xúc không đúng, cũng không biết có phải hay không chính mình nói sai rồi cái gì, có chút vô tội nhìn về phía Diệp An Kỳ, Diệp An Kỳ hơi hơi lộ ra một kia mỉm cười, đúng vậy, manh manh tên đầy đủ gọi là hạ thiên manh. Đối Diệp phu nhân mà nói là sỉ nhục quá khứ, với manh manh mà nói xác thật chân quý nhất bà bối, Hạ cái này họ, cùng với tên. Phụ thân đã từng nói qua cấp manh manh sửa tên, gọi là gì đã nhớ không rõ, dù sao là họ diệp. Đó là lần đầu tiên, ngoan ngoãn manh manh như vậy bướng bỉnh tỏ vẻ phản đối. Buổi tối thời điểm manh manh ôm nàng khóc lóc nói hạ thiên manh là ba ba duy nhất lưu lại, nàng vĩnh viễn đều sẽ không sửa. Cho dù nàng minh bạch đây là manh manh hy vọng chính mình giúp nàng khuyên bảo mới khóc như vậy đáng thương, nàng vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Nàng không có như vậy muốn bảo hộ đồ vật, trước nay đều không có. Cho nên lúc ấy khởi nàng liền đem manh manh làm như chính mình nhất tưởng bảo hộ người. Tô phu nhân kinh ngạc há miệng thở dốc thấy diệp phu nhân khó coi sắc mặt vẫn là sáng suốt lựa chọn ngậm miệng không nói. Nghĩ đến cầu hôn, đem con dâu mụ mụ chọc sinh khí liền không đẹp. TV thượng tiết mục đã tới rồi tiếp cận kết thúc, dương mẫn cười hỏi hạ thiên manh, còn có cái gì tưởng cùng fans nói sao? Hạ thiên manh đứng lên. Nhìn về phía màn ảnh, ta tưởng đối đã từng thích ta, cùng với hiện tại như cũ không có từ bỏ ta người ta nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn các ngươi cho tới nay duy trì cùng yêu thích, là các ngươi làm ta từ một cái không có tiếng tâm gì nữ hài tử biến thành hiện tại ngôi sao. Có lẽ ta cuối cùng ngậm tưởng đã không thể thực hiện, nhưng là ít nhất ta nỗ lực quá, nếu có tiếc nuối nói hẳn là cũng là cứ như vậy hoàn toàn mà ngăn có chút không cam lòng đi. Rốt cuộc ta còn không có đem toàn bộ chính mình phụng hiến cấp màn hình. Tại đây, đại biểu đã từng quang huy cỏ cỏ cảm ơn các ngươi, đại biểu tùy hứng hạ thiên manh cảm ơn các ngươi. Dương mẫn khó được cảm thấy bị khách quý nói cảm động đến, vừa muốn nói cái gì liền thấy mặt sau đạo diễn dơ lên thẻ bài, kinh ngạc che miệng lại, ác trời ạ. Cỏ cỏ, bởi vì ngươi đã đến, vừa mới chạy tới một vị không tưởng được người. Nàng nói có chút lời nói tưởng đối với ngươi nói. Hạ thiên manh nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy phong vận sống nhờ vào nhau, khí chất bất phàm đi ra dương thanh văn. Nàng ăn mặc một thân đơn giản quần áo liền trương hiển bất phàm ý vị, nàng trực tiếp đi lên cấp hạ thiên manh một cái ôm, cười đối dương Mật nói, Ngươi không biết, ta đêm qua nói nhìn xem nàng phim truyền hình, xem chính là cung đình, vừa thấy nhìn đến rạng sáng đều không nghĩ ngủ, chụp thật là thật tốt quá. Thật sự khó mà tin được đó là ngươi màn hình sơ làm A. Dương mẫn cười đứng lên, duỗi tay cùng nàng bắt tay, ta liền nói văn tỉ như vậy vội người như thế nào sẽ đột nhiên tới chúng ta tiết mục, quả nhiên là vì có có tới. Dương Thanh Văn vừa lòng nhìn hạ thiên manh, một ngữ kinh người, ta chính là cố ý tìm tới, có có ta tưởng mời ngươi hậu sản tham dự ta tham diễn tân điện ảnh nữ chính, thật sự, ta không nghĩ thấy như vậy có linh khí người liền như vậy bị mai một. Hoa, dưới đài người xem ồ lên. Văn tỷ ở giới giải trí đều là lao nhân bối, y nàng hiện tại giá trị con người tham dự điện ảnh đều là đại chế tác, cư nhiên mời có có đi đương nữ chính. Dương mẫn trêu chọc đứng mày, tưởng ngợi nàng không thể lén nước nàng, thế nào cũng phải đến tiết mục đi lên nói. Dương Thanh Văn nhưng thật ra hoàn toàn không cảm thấy muốn tị hiềm gì đó, trực tiếp mở miệng, ta chính là mượn cơ hội này cho thấy một cái thái độ, vô luận trên mạng dư luận nói như thế nào, có có đều sẽ không chặt đứt tinh đồ. Ta hiện tại tuổi lớn liền yêu thích một cái chọn nối nghiệp người. Ý đi theo cỏ cỏ linh khí, về sau bước ra biên giới tuyệt đối không thành vấn đề. Cỏ cỏ, trở về cùng các ngươi công ty giải ước, văn kiện đến tỷ công ty. Còn không đợi phía dưới người xem kêu sợ hãi, liền nghe một thanh âm từ thính phòng truyền đến, văn tỷ là chuẩn bị cùng chúng ta hoàn vũ đoạt người sao. Sùng bái chính mình, cư nhiên có thể từ trên giường bỏ dậy gõ chữ. Ha ha ha, ai nói hoa bán manh tới. Hoa đây là thiên nhiên manh. TT muốn giải thích một chút về thu phí sự tình, kỳ thật ở phát biểu phía trước tác giả nhóm đều là đã tuyển hảo thu phí hoặc là tính tiền tháng, là không thể sửa đổi. Cho nên, hoa vô pháp đổi thành tính tiền tháng. Cười xấu xa nói không chừng chờ hoa một trăm tới vạn tự thời điểm biên tập viên đại đại hảo tâm cấp hoa cái hạn miễn đâu. Ha ha ha! 95 chương 95, Ấm Thần Giải Trí Thiên Vương 40 canh 2 Tô mặc ở mọi người dưới ánh mắt đứng lên, chiều có chút sững sờ hạ thiên manh hơi hơi mỉm cười. Sáng nay Hoàn Vũ Tập đoàn chính thức cùng AB công ty ký tên nghệ sĩ chuyển nhượng hợp đồng, có có chính thức ký kết Hoàn Vũ Tập đoàn cũng ở năm năm nội thuộc sở hữu Hoàn Vũ Tập đoàn. Không ngừng là ở đây người xem kinh ngạc, đồng bộ internet phát sóng trực tiếp phía dưới bình luận càng là ô lên. Soái đến không bằng hữu đây là cái gì thần khai triển? Ta cho rằng đây là cỏ cỏ chính thức nói rõ rời khỏi giới giải trí cuối cùng một kỳ tiết mục đầu. Đột nhiên xuất hiện văn tỉ cùng tô thiếu là cái quỷ gì? Nặc danh 12 năm, văn tỉ mị lực như cũ A. Hảo tiêu sái hảo có khí chất. Nàng rất ít sẽ lực phùng ai, huống chi là như thế này chủ động hiện thân ở nào đó trong tiết mục đầu. Thuyết minh là thật sự thực thích cỏ cỏ đâu. Cỏ cỏ ta nữ thần. Ở nữ thần nói khả năng muốn cáo biệt sân khấu thời điểm ta cái đại nam nhân đều cảm thấy khó chịu. Thật sự chưa bao giờ xem sản phẩm trong nước kịch, nhưng là dân quốc 193 beta từ đầu nhìn đến đôi kỹ thuật diễn không nói. Nếu tốt như vậy diễn viên liền như vậy rời đi màn hình, không thể lại có càng nhiều ưu tú tác phẩm ra tới cũng là chúng ta tiếc nuôi a Xem ta chính là nói ngươi đâu, chỉ có ta một người chú ý tới có có tên thật có bao nhiêu manh sao. Mòi mùi nói ta vẫn luôn cho rằng cò cò họ Diệp nói. Nặc danh 1395, cò cò phía trước không phải nói đến nàng ba ba sao, hẳn là cùng ba ba họ đi. Cảm giác cò cò khi còn nhỏ hảo đáng thương A. Đau lòng ỉn. Chừng ai ai mang thai, chẳng lẽ không có người bị tô thiếu xuất hiện tư thế vai hùng sở mê đảo sao. Chỉ có thể nói lần đầu tiên thấy tô thiếu tham dự loại này tiết ngủ. Vẫn là vì cấp cò cò chống lưng. Kỳ thật Tô Thiếu chính là hài tử hắn ba đi. Là bí mật kết giao, hiện tại muốn công khai tiết ấu. Nặc danh 1588, Tô Thiếu cố lên. Phát gục cỏ cỏ. Dương mẫn cái này là thật sự kinh sợ, giống Tô Thiếu như vậy đại thiếu cư nhiên hiện thân tiết mục hiện trường. Nay một kỳ dạ tỉnh phỏng trừng muốn sáng tạo cao. Vội vàng cười nói tiếp, xem ra Tô Thiếu cùng cỏ cỏ là bạn tốt, không biết hoàn vũ là chuẩn bị như thế nào lực phùng cỏ cỏ A. Những lời này không phải nàng hỏi, đi ra ngoài cũng sẽ bị vây xem phóng viên hỏi ra tới. Tô mặc nhìn mắt hạ thiên manh, hơi hơi gật đầu, chúng ta hoàn vũ sẽ có một loạt hoạt động đem cỏ cỏ phùng thành ảnh hậu. Đương nhiên này đó tiền để đề đều là cỏ cỏ tinh vi kỹ thuật diễn cùng với có thể chịu khổ nhọc tinh thần. Hắn sẽ không làm nàng ngộng tưởng liền như vậy đình chỉ, nàng tưởng trở thành sân khấu thượng nhất lóe sáng ngôi sao, như vậy hắn nguyện ý vì nàng đi chế tạo cái kia sân khấu. Dương mẫn minh bạch tô mặc không phải trong vòng người, rốt cuộc không thể quá mức dò hỏi tới cùng, liền tùy tiện treo chọc vài câu kết thúc tiết mục. Tới rồi hậu trường thời điểm Dương Thanh Văn bởi vì lâm thời này lòng tham tới không có hóa nùng trang, liền trang cũng không cần tá, trực tiếp từ chính mình mang bao bao lấy ra một phần văn kiện trực tiếp đưa cho chờ ở mặt sau Vương Hân, cười nói, về sau ở Hoàng Vũ, nhưng đừng văn tỉ thỉnh ngươi tham diễn liền không dành a. Trong vòng không phải không có chuyện như vậy. Dựa vào một người khởi bước, chính mình hồng lên liền đã quên đã từng trợ giúp chính mình chính là ai, như vậy bạch nhãn lang quá nhiều, nhưng là Dương Thanh Văn lại cảm thấy hạ thiên manh không phải là người như vậy. Một người ngắn hạn thành công không đại biểu có thể vẫn luôn thành công đi xuống, ở giới giải trí như vậy địa phương, không am hiểu giao tế như vậy nàng luôn là phải bị làm khó dễ. Hạ thiên manh thành công ở chỗ nàng bản thân lực tương tác, cái này làm cho nàng lộ trở nên không như vậy khó đi. Ít nhất để cho người khác sau lưng nói nàng không hảo khi sẽ không như vậy tùy ý. Thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ, đạo lý này ít nhất ở hạ thiên manh trên người nghiệm chứng. Vương Hân tiếp nhận văn kiện, thấy trang lót thượng cực đại lạc thần phú kích động không thể chính mình. Bộ điện ảnh này từ kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu thời điểm liền bắt đầu tuyên truyền nói quốc nội tam đại giải trí công ty đầu sỏ chi nhất mờ MM mờ đầu tư 5.000 vạn thỉnh nổi danh đạo diễn lý ái quốc chụp bộ điện ảnh này. Tuyển diễn viên thử kính liền dùng vài tháng, tham diễn diễn viên đều là một đám công bố ra tới, trong đó văn tỷ là khách mời một cái nữ xứng, bởi vì tham diễn diễn viên rất nhiều đều là đại bài, cho nên này bộ diễn còn không có bắt đầu quay liền đã chịu rất nhiều chú ý. Văn tỷ lần này có thể ở tiết mục thượng nói ra làm cỏ cỏ sắm vai nữ chính, như vậy đã nói lên đây là ván đã đóng thuyền sự tình, chỉ cần cỏ cỏ có thể thượng lý ái quốc đạo diễn điện ảnh như vậy liền sẽ không tinh đồ hết hạn. Chỉ biết càng ngày càng tốt. Hạ thiên manh nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên là ôn nhu động lòng người. Văn tỷ cảm ơn ngươi. tố chưa bình sinh lại bởi vì tích tài mà vươn viện trợ tay. Như vậy tiêu sái cùng thản nhiên người đáng giá kết giao lại cũng có ít. Dương Thanh Văn không sao cả xua xua tay. Cười nói, nếu kêu ta một tiếng văn tỷ cũng đừng cùng ta nói này đó lời khách sáo. Ta sở dĩ nguyện ý giúp ngươi cũng là vì cảm thấy ngươi diễn kịch rất có linh khí. cái này vòng vốn dĩ liền không công bằng, nữ nghệ sĩ càng phải hảo hảo bảo hộ chính mình. nàng chính mình liền đã từng bởi vì tuổi trẻ khi chụp diễn đại trường mực bị vong Hữu nói thành chụp xuất đạo, sở hữu giải thích đều bất quá bị người tưởng lấy cớ thôi. Hạ Thiên manh gật đầu, Minh Bạch Dương Thanh Văn Y Tứ. Nam nghệ sĩ bị tuần ra cùng mô nữ nghệ sĩ thế nào, thường thường có hại đều là nữ nghệ sĩ. chính là như vậy không công bằng, nhưng không ai có thể lật đổ. Dương Mẫn từ trước đài tiến vào thời điểm thấy Dương Thanh Văn lôi kéo hạ thiên manh tay nói chuyện, liền cười đi qua đi, Cọ cỏ, cỏ chờ mong ngươi tân tắc ca. Cũng không biết văn tỉ bao lớn năng lực, có thể làm lý ái quốc đạo diễn nhất đẳng chờ thượng lâu như vậy. Dương Thanh Văn nhưng thật ra cũng nghĩ đến điểm này, vô vô hạ thiên manh tay nói, ngươi nhưng đừng cho là ta nhiều lợi hại làm lý đạo kéo dài thời hạn đóng phim, chỉ là lý đạo luôn luôn soi mói, gần nhất cũng vừa từ nước ngoài trở về. Vẫn luôn không có tìm được trong lý tưởng nữ chính, hắn nhưng thật ra nói ta tuổi trẻ thời điểm thích hợp, nhưng là ta rốt cuộc đều tuổi này, diễn thiếu nữ cũng khó coi a. Ha ha, ta chỉ là để cử hắn nhìn một chút người diễn, là chính hắn nói nữ chính chính là vì ngươi lượng thân đặt làm, cùng với làm một cái diễn không tốt nghệ sĩ tới hủy hoại này bộ diễn, hắn thả rằng chờ một năm. Nếu không phải gặp được lý đạo như vậy tính tình đặc biệt đạo diễn, cũng sẽ không nguyện ý vì một cái nhân vật lùi lại bắt đầu quay. Hạ Thiên Manh đồng dạng minh bạch nếu không có Dương Thanh Văn hỗ trợ, lý đạo khả năng căn bản là sẽ không chú ý chính mình cái này nhân tài mới xuất hiện, huống chi còn có thai tiếng quân thân. Dương Mẫn cười giữ chặt Dương Thanh Văn cánh tay, trêu chọc nhướng mày, văn tỉ, hai ta đi tìm lệ na đi. Cửa đến bây giờ còn có người đang chờ cò có đâu. Dương Thanh Văn hiểu rõ, lại xem Hạ Thiên Manh khi như thế nào đều nhìn không được muốn cười. Tô Thiếu có thể như vậy che chở cỏ cỏ, chỉ sợ chính là hài tử phụ thân rồi. Có hoàn vũ ở phía sau dựa vào, cỏ cỏ về sau sẽ không khổ sở. Cỏ cỏ vương hân thấy các nàng đi rồi mới có chút trần trờ mở miệng, nàng không rõ Tô Thiếu hiện tại có ý tứ gì, cỏ cỏ mang thai hắn thật sự một chút đều không ngại sao. Hắn chẳng lẽ không biết hắn hiện tại biểu hiện đặc biệt đều sẽ để cho người khác cho rằng hài tử là của hắn. Nói như vậy nếu hắn cuối cùng không có cùng cò cò ở bên nhau, người khác sẽ thấy thế nào hắn? Hạ thiên manh khẽ lắc đầu, mang lên kính dâm chính mình đi ra ngoài. Nàng tưởng nàng hẳn là cùng tô mặc lại hảo hảo nói nói chuyện. Mẫn khăm ở Hollywood tham diễn phim khoa học viễn tưởng bắt đầu ở các đại dạp chiếu phim chiếu, phòng bán ve đáng mừng. Này không phải hoa quốc nhân xâm diễn đệ nhất bộ Hollywood điện ảnh, nhưng là lại thật sự khó được có thể biểu diễn nam nhị như vậy nhân vật. Hướng chi là danh tiếng hình tượng vẫn luôn thượng giai ấm thần Vincent. Thoáng chốc Vincent biểu diễn Hollywood cự làm chính thức chiếu, ấm thần bước ra biên giới cùng có có bị hoàn vũ đầu tư 100 triệu ký kết đến danh nghĩa, văn thỉ tham dự tiết mục tổ lực đĩnh cò cò. Hai điều tin tức bước lên giải trí đầu đề. Mà một cái hế bổ chuyển phát mẫn kham tham diễn điện ảnh chiếu tin tức phía dưới hình ảnh ở trên mạng bắt đầu vận đỏ. Trên ảnh chụp là một thân màu trắng váy liền áo tố nhan khoát phát nhắm mắt lại dựa vào mẫn kham bả vai hạ thiên manh, mẫn kham một tay ôm lấy nàng bả vai, một tay mở ra tạp chí, hai người tư thái thân mật lại tự nhiên, toàn bộ không khí thuật nhìn thập phần ấm áp. Ở trên mạng vừa mới truyền khởi thời điểm mọi người đều tưởng phê đồ, rất nhiều người nói pê rất thật, thẳng đến có kỹ thuật đế đứng ra nói đồ không hề phê quá dấu vết, lúc này mới khiến cho ồ lên. mà trước hết phát ấy bù cái kia tiếp viên hàng không ấy bù càng là nháy mắt chứng phấn, vậy bù một giờ nội bị chuyển phát 20 mươi vạn lần thả vẫn luôn gia tăng ấm áp ấm áp nói cho ta này không phải thật sự ta không tin a miêu a miêu nay bức ảnh thượng của cỏ xuyên váy chính là phía trước tuân gia mang thai khi váy liền vin sen trên người quần áo đều cùng báo chí thượng giống nhau như lúc cho nên lúc ấy cùng cỏ cỏ cùng nhau ở sân bay người căn bản chính là vin sen ánh trăng Vincent cư nhiên phủ nhận chuyện này. Phủ nhận cùng cò cò kết giao, thậm chí phủ nhận hai người hài tử. Như vậy nam nhân còn xứng đương nam thần sao? Thật ghê tởm. Vì cò cò đau lòng. Cũ ái Lệ, nếu Vincent trực tiếp thừa nhận chúng ta căn bản là sẽ không thế nào, chính là rõ ràng là sự thật lại vẫn là lựa chọn phủ nhận, liền hai tử đều không thừa nhận. Làm cò cò lưu lạc đến nước này là một người nam nhân chuyện nên làm sao? Thật sự thất vọng. Nam thần hảo ấm A, các ngươi đều là anti-fan. Ta mới không tin Kim là sẽ làm ra chuyện như vậy người. Hơn nữa ai biết này bức ảnh có phải hay không gây ra tới. Cò cò ta nữ thần, vì nữ thần đau lòng không giải thích. Vincent phủ nhận chuyện này thời điểm căn bản không có suy xét quá cò cò cảm thụ. Không xứng cùng nữ thần ở bên nhau. Nữ thần thích hợp càng tốt nam nhân. Nhìn xem văn tỷ liền biết nữ thần tinh đồ một mảnh qua mình. Nhìn xem tô thiếu liền biết nữ thần mị lực vô địch. Một củ cải, ngồi chờ vê đúc e công ty phía chính phủ đáp lại. Mẫn kham tham gia xong quốc nội lần đầu chiếu về đến nhà thời điểm thấy đó là nôn nóng ở cửa gọi điện thoại người đại diện, trong miệng không ngừng nói, chuyện này chúng ta sẽ làm ra đáp lại. Hiện tại ta sẽ không có bất luận cái gì trả lời. Làm sao vậy? Mẫn kham nhăn chặt mày, mệt mỏi một ngày hắn hiện tại đối cái gì đều nhấc không nổi kính. chỉ nghĩ trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay hóa trang thời điểm chuyên viên trang điểm còn hỏi hắn có phải hay không thức đêm, cảm giác tinh lực vô dụng thực. Người đại diện thấy hắn trở về áp lực hoảng hốt, tận lực làm chính mình có vẻ không như vậy vô thố, Vincent. Trên mạng truyền ra ngươi cùng có có đi bở khi ở trên phi cơ hành trụ, các ngươi quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Mẫn kham nương ngẩn, lại có loại khôn kể may mắn. Nếu hiện tại tuân ra tới, Có phải hay không hắn liền có thể lợi dụng dư luận làm manh manh đã trở lại. Đệ nhị càng quất đã lâu mới thốt ra tới. Hoa đạn tận lương tuyệt đã. Thư thành đề cử cất chứa như cũ gắt gao. Cảm giác chính mình tỏa thấu. Tê tê thấy có tiểu khả ái nói vô luận thu không thu phí đều sẽ không rời không bỏ. Cha cá tỏ vẻ hảo cảm động. Đơn đính thượng giá giống nhau ngàn tự năm phân, tính tiền tháng là ngàn tự ba phân. Hoa cũng muốn vì bùn manh tỉnh tiền. Sao sao sao? 96 chương 96, âm thần giải trí thiên vương 41. Hạ thiên manh ở đài truyền hình cửa sau khẩu chỗ thấy chờ ở nơi đó tô mặc. Sơ mi trắng hát câu phục khuôn mặt thanh tuấn, mặt mày như họa Hắn rất xa đứng ở nơi đó, ở nhìn thấy nàng thời điểm liền mặt mày đều mềm xuống dưới. Hắn giơ lên khỏe môi, manh manh. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy kêu nàng, tiêu xuất khẩu chính mình tâm đều nhịn không được rung động lên, giống như đã kêu lên quá nhiều lần giống nhau. ở trong lòng. Hạ thiên manh nhìn như vậy tô mặc, không cấm cũng mỉm cười, tô mặc. Tô mặc nhìn giống chính mình đi bước một đi tới nữ nhân, chỉ cảm thấy nàng mỗi một bước đều đi ở chính mình trái tim thượng, liền gần chỉ là như vậy nhìn nàng đến gần chính mình đều sẽ cảm thấy vui sướng tim đập Cảm ơn ngươi. Hạ thiên manh nhìn có chút phát ngốc nhìn chính mình tô mặc cười mở miệng, nàng không nghĩ nói cái gì không đáng, rất nhiều chuyện không phải người khác nói, chính mình trong lòng minh bạch. liền có thể làm được. Rất nhiều rõ ràng biết không đáng giá, không nên sự tình vẫn là dùng như vậy nhiều tâm huyết ở mặt trên, không phải quá chấp nhất chỉ là bởi vì còn ôm có hy vọng thôi. Không đến cuối cùng, ai lại nguyện ý dễ dàng từ bỏ. Chịu kiên trì không đều là trong lòng để ý. Tô mặc đệ nén xuống trong lòng mạc danh kích động, nỗ lực làm chính mình có vẻ càng thêm đạm nhiên một chút, dôi tay, để ý ta thỉnh ngươi ăn cơm sao. lãng mạn điểm địa phương có thể hay không dễ dàng thông báo một chút hạ thiên manh lại là cười nhún mày nhìn mắt hắn có chút cứng đờ tay phải đem trong tay túi sách phóng đi lên phiền toái tô mặc sửng sốt một chút lại vẫn là lấy hảo tay nàng túi sách cổ đủ dũng khí một phen nắm lấy tay nàng không đi xem nàng kinh ngạc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nói chuyện đều nhịn không được nói lắp lên ân ngươi ngươi muốn ăn cái gì nắm tay nàng đều nhịn không được phát cương Này thật là lần đầu tiên tráng lá gan làm loại sự tình này, hắn đều nhịn không được muốn vì chính mình điểm cai tán. Hạ thiên manh nhịn không được ngẹn cười, hỏi, ngươi có thể mang ta đi nào? Mang ngươi đi sở hữu ngươi muốn đi địa phương? Đây là tô mặc trong lòng theo bản năng tưởng trả lời nói, lại tại hạ một giây cảm thấy quá làm ra vẻ, chỉ có thể nghiêm túc nhìn nàng, ngươi muốn đi nào? Hạ thiên manh nhìn hắn nghiêm túc hai chóng mắt, đột nhiên nhớ tới cái kia sau giờ ngọ. Ánh mặt trời ấm áp, trong không khí tràn ngập đều là thanh đạm hương thơm, cái kia ấm áp ôm, còn có kia thanh ôn nhu dò hỏi người muốn đi nào. Tựa hồ hiện tại nhớ tới cũng có thể nhớ lại khi đó ấm áp. Lại xem tô mặc nghiêm túc bộ dáng, nàng nhịn không được cười nói, đi nhà ta đi, hiện tại chúng ta đến nơi nào đều không có phương tiện. Vừa mới mới tuân ra tới hoàn vũ đầu tư ký hợp đồng chính mình, còn có văn tỷ hiện thân tiết mục tổ lực đến chính mình. Chỉ sợ bên ngoài phóng viên giải trí đều mau điên rồi. Tô mặc có chút chần chờ, thấy hạ thiên manh nghi hoặc nhìn chính mình mới có chút xấu hổ mở miệng, ta. Ta sẽ không nấu cơm, bất quá ta sẽ học. Hạ thiên manh sửng sốt một chút, lại đống nhiên cảm thấy như vậy tô mặc không thể càng đáng yêu. Nàng xuyên qua giao diện nhiều như vậy, công lực như vậy nhiều người, chính là tô mặc lại là cái thứ nhất như vậy ở nhắc tới ăn cơm thời điểm theo bản năng liền nghị chính mình nấu cơm cho nàng ăn người. Nếu không phải thật sự yêu quý một người, tại sao lại như vậy, đem sở hữu sự tình đều giao cho chính mình, đem sở hữu tốt đẹp đều đưa cho nàng. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói, không quan hệ. Tô mặc chưa thấy qua cười rộ lên bộ dáng này hạ thiên manh, cùng dị vãng thời điểm đều không giống nhau, không có đoan trang, không có ưu nhã, cười rộ lên phảng phất được đến muốn đồ vật như vậy, không có tiếc đuối, không có ngăn cách. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ cảm thấy. Hắn li nàng càng gần. Giống như là từ nàng tâm cửa bồi hồi lâu lắm, đột nhiên bị mở ra một phiến môn giống nhau. Ta sẽ làm chính mình trở nên càng tốt. Ở vì nàng mở ra sau xe tỏa thời điểm hắn nhịn không được mở miệng, đối thượng nàng thành triệt đôi mắt hắn trịnh trọng hứa hẹn, nhất định sẽ. Ta muốn cho chính mình trở nên càng tốt, ta muốn cho ngươi có được toàn thế giới đồ tốt nhất, bao gồm ta chính mình. Cho dù trong lòng đều ở nhịn không được phát run, hắn vẫn là tưởng nói cho nàng hắn đối nàng quý trọng sẽ so tất cả mọi người nhiều hạ thiên manh nhìn hắn hơi hơi mỉm cười ta biết nàng vẫn luôn đều biết hắn đối nàng quý trọng như là đối đại dễ toái đồ sứ bởi vì hắn đem sở hữu tâm ý đều đưa cho chính mình cho nên mới sẽ như vậy khát vọng có được như vậy sợ hai mất đi chẳng sợ chỉ là đơn phương trong lòng thượng có được diệp ra diệp an kỳ nhìn bị tô phụ quản không được ăn nhiều điểm tâm ngọt tô phu nhân Nhìn nhìn lại cùng Diệp phu nhân ngồi ở cùng nhau không nói gì phụ thân, đột nhiên cảm thấy tô gia cùng khác hào môn thế gia là bất đồng. Tô gia có cảm tình cực đốc tô phụ cùng tô phu nhân, Diệp gia có lại chỉ là rộng mở phòng ở cùng bận rộn người hầu, Diệp gia không có ô nu, có chỉ có lạnh băng. Là bởi vì như vậy cho nên tuổi nhỏ manh manh mới như vậy không thích Diệp ra sao. Thậm chí đọc cao trung thời điểm liền đi trọ ở trường, đại học một tốt nghiệp liền bước vào giới giải trí. Độc lập lên không muốn lại hồi Diệp ra. An kỳ. Diệp phụ kêu một tiếng, thấy Diệp an kỳ ở xuất thần không cấm những mày, ngày thường Diệp an kỳ đều sẽ không ở tiếp khách thời điểm xuất thần như vậy rõ ràng. Tô phu nhân đang hỏi ngươi lời nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Diệp an kỳ hoàn hồn, thấy tô phu nhân liên tục xua tay, cười không ngừng nói, không quan hệ không quan hệ, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, chúng ta lập tức chính là người một nhà hà tất còn như vậy mới là đâu? Ta vẫn luôn đều nghe nói Diệp ra đối manh manh đặc biệt hảo, còn phải cảm ơn các ngươi đâu. Tô phụ mồ hôi lạnh, nay còn không có tiếng nhà mình môn coi như là người trong nhà. Diệp phụ nhưng thật ra khó được không sụ mặt, cười nói, là manh manh chính mình hiểu chuyện, giống như vậy nữ hải tử không có người sẽ không thích nàng. Hắn đã không nhớ rõ mới vừa cùng từ phàm gả tiến Diệp ra khi hạ thiên manh là bộ dáng gì. từ lối cái này tiểu nữ hải có ấn tượng bắt đầu đó là nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng vô luận gặp được ai đều sẽ cười chào hỏi gặp được cái dạng gì sự tình đều sẽ cười đi đối mặt không có người sẽ không thích gương mặt tươi cười nên người người huống chi vẫn là tướng mạo tú lệ tiểu nữ hải cho dù ở hắn trong lòng hạ thiên manh khẳng định không kịp diệp than kỳ nhưng là hắn cũng là đem hạ thiên manh coi như nữ nhi tới xem Nếu không lại như thế nào sẽ ở nàng vừa mới đặt chân dưới giải trí thời điểm liền chính thức biểu lộ nàng là Diệp ra người. Một đời người khó được có thể có mộng tưởng, hắn có thể làm chỉ có dùng Diệp ra hộ tống. Diệp ra không cần một cái tới cùng Diệp an kỳ tranh đoạt cái nữ, thậm chí hắn có thể không cần lại có hài tử. Nếu không tử phàm gả tiến vào nhiều năm như vậy cũng sẽ không vẫn luôn không có thai. Hắn biết an kỳ năng lực, Diệp gia muôn chính là an ổn không phải tranh đoạt. Diệp An kỳ hướng tô phu nhân cười gật đầu, manh manh vẫn luôn đều thương ngoan, chúng ta đều thực thích nàng. Manh manh muốn đạt tới chính là tất cả mọi người thích nàng, nàng đã làm được. Tô phu nhân vừa lòng gật gật đầu, nhịn không được nói, kỳ thật ta, ta vẫn luôn đều tưởng có cái nữ nhi, ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiện tại chúng ta tiểu mặc có thể cưới được manh manh liền thật sự là quá tốt. Ở tô mặc mới sinh ra thời điểm nàng ôm khóc đã lâu, thẳng nhắc mãi vì cái gì không phải nữ nhi. Thẳng đến trượng phu nói nhi tử cũng có thể xuyên váy nàng mới nghỉ ngơi tái sinh một cái tâm tư. Tô mặc vô pháp nhìn thẳng tuổi nhỏ chính là ở năm tuổi phía trước vẫn luôn xuyên váy Diệp An kỳ mỉm cười, manh manh nhất định sẽ thực thích ngài. Manh manh như vậy tốt nữ hải tử nên có được như vậy ấm áp mụ mụ, tư phàm không xứng bị manh manh xưng là mẫu thân. Chứ bỏ sinh hạ nàng, tư phàm đã làm cái gì? Tô phu nhân khó được lộ ra ngượng ngùng biểu tình, phùng mặt cười. Ta cùng manh manh chỉ thấy quá một lần, vẫn là hơn một tháng trước ở thần điêu hiệp Lữ đoàn phim, manh manh so tivi thượng còn phải đẹp. Hơn nữa thật sự rất có dáng vẻ khí chất. Không hổ là nàng thích nhất thanh hứa. Diệp phu nhân nhìn vui vẻ đếm ký hạ thiên manh ưu điểm tô phu nhân, lạnh lung cười, nữ nhi bất quá đều là bồi tiền hoa thôi. Cũng chỉ có sinh nhi tử nhân tài có thể như vậy tùy ý nói lên muốn một cái nữ nhi. Giống nàng như vậy gả tiến diệp ra mười mấy năm đều chưa từng có thai, căn bản là không dám ở diệp phụ trước mặt nhắc tới hài tử. Bất quá xem tô phu nhân thái độ liền biết, xính lệ nhất định không phải ít đi. Nàng dưỡng nàng nhiều năm như vậy, còn có thể một chút đều không cho chính mình. Chúng ta đây liền chọn cái hảo điểm nhật tử làm cho bọn họ hai đính hôn đi. Diệp phu nhân mở miệng, thấy tô phu nhân kinh ngạc bộ dáng không cấm nghĩ hoặc, làm sao vậy, ta nói không đúng sao. Xem nàng như vậy thích manh manh bộ dáng cũng không giống như là không nóng trông nhanh lên ở bên nhau a. Tô phu nhân dừng lại trong tay ở phủi đi động tác, có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, hỏi, đều. Đều không hỏi xem manh manh ý kiến sao. Như thế nào cảm giác hóa trang làm hôn nhân dường như. Nàng còn không biết con dâu ý kiến đâu. Đối mặt tô phu nhân trắng ra nghi vấn, diệp phu nhân liền trên mặt cười đều duy trì không được, chỉ có thể xấu hổ trả lời. Đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy manh manh hẳn là cùng tô thiếu cũng là lưỡng tình tương duyệt, hiện tại người trẻ tuổi đều là thích trước bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình sao. Tô phu nhân hiểu rõ gật gật đầu, đảo cũng đúng vậy. Chỉ là chúng ta tiểu mặc giống như cùng manh manh vì cái gì sự nháo mâu thuẫn, ta phải chạy nhanh làm tiểu mặc đi cùng manh manh hòa hảo. Bất quá vừa mới xem TV như vậy phỏng chừng là không sai biệt lắm muốn hòa hảo. Ai nha? Chúng ta tiểu mặc khó được như vậy thông minh, biết như thế nào đuổi theo nữ hài tử, nói như thế nào cũng không thể làm chúng ta tô ra tiểu tôn tử ở hôn trước ra tới A. Xem tivi tô mặc đứng ra thời điểm nàng đều nhịn không được tưởng hết lên, bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc thật sự là quá mỹ. Diệp Phụ không hiểu biết những việc này, chỉ đương hạ thiên manh là thật sự cùng tô mặc ở bên nhau, liền gật đầu, sắc thật như thế, chờ ta kêu manh manh về nhà một chuyến thương lượng một chút chuyện này. Tốt nhất ở tháng lớn hơn nữa phía trước kết hôn đi. Liên tính là đều biết hải tử là tô ra, nhưng là rốt cuộc chưa kết hôn đã có con như thế nào đều không phải một kiện nói ra đi dễ nghe sự tình. Diệp An kỳ nhìn lại đang thương lượng hôn kỳ bọn họ, cười nói đi toa toilet liền chính mình rời đi. Nàng biết hải tử không phải tô mặc, thậm chí nàng đều chưa từng nghe nói manh manh cùng tô mặc đi được gần quá. Nhưng là ở mẫn kham không thừa nhận hải tử thời điểm là tô mặc động thân đứng ra. Hắn đối manh manh thiệt tình nàng có thể xem tới được. So sánh với làm manh manh gả cho một cái không thể cấp cho cảm giác an toàn mẫn ham nàng càng muốn thấy nàng cùng tô mặc ở bên nhau. Ít nhất tô mặc nguyện ý vì nàng làm quá nhiều sự tình. Chính là Manh manh nguyện ý sao? Chuẩn bị 3 ngày sau khai phóng viên cuộc họp báo. Manh manh, nếu ngươi vô pháp làm ra quyết định, như vậy ta nguyện ý giúp ngươi. 97 chương 97, Ấm Thần Giải Trí Thiên Vương 42 cái này cái này đi cái này ớt xanh lớn lên hả manh chính họ ở thương trường khách nhân cũng không nhiều rau quả khu càng là có thể liếc mắt một cái liền thấy một cái tây trang dày da nam nhân không ngừng chọn lựa chút cái gì tiến đến hắn bên cạnh nữ nhân bên người cho nàng xem là người vừa thấy liền đoán là hai vợ chồng cùng nhau tới mua đồ ăn hạ thiên manh nhìn một đám bị tô mặc bỏ vào mua sắm trong xe rau dưa hơi hơi nhúng mày ngươi thích ăn ớt xanh khó được ga Hơn nữa hắn thấy thế nào cũng không giống như là thích ăn ớt xanh bộ dáng A. Cho rằng nàng không nhìn thấy hắn là xem cũng chưa xem ớt xanh liếc mắt một cái trực tiếp ném vào mua sắm xe sao. Tô mặc quay đầu xem nàng, cười tủm tìm hỏi, ớt xanh không phải xứng đồ ăn sao? Còn có thể ăn? chừng hắn một cái, hạ thiên manh đem hắn ném vào mua sắm trong xe hình thù kỳ quái ớt xanh lại thả lại đi, chuẩn bị xe đẩy thấy hắn đã đẩy lên, mới mở miệng. Ngươi nói những lời này nghĩ tới ớt xanh cảm thụ sao? Tô mặc yên lặng đi theo nàng mặt sau, xem nàng chọn đồ ăn, trong lòng lại suy nghĩ ớt xanh sẽ có cảm thụ sao? Ăn trộm, mau bắt ăn trộm. Tô mặc nghe thấy tiếng thét trói hai theo bản năng một tay đem hạ thiên manh hộ ở trong ngực, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua giường như một người xoa hắn cánh tay tiến lên, hắn lập tức bước nhanh chạy đi lên bắt lấy bờ vai của hắn, người nọ quay đầu lại thật mạnh huy hắn một quyền. Tô Mặc một chân đá vào người nọ đầu gối hoa, đem hắn ấn ngã trên mặt đất phản thủ sắn đôi tay. "Cảm ơn, cảm ơn. Thật là thật cảm ơn ngươi." Bị trộm nữ nhân đuổi theo liên tục nói lời cảm tạ, thấy Tô Mặc đem ăn trộm trên tay tiền bao đưa cho chính mình vội vàng mở ra kiểm tra, phát hiện cái gì cũng chưa ném mới muốn chịu tiền cho hắn, "Thật là thật cảm ơn ngươi." "Ta quan trọng vật phẩm đều đặt ở trong bóc tiền." Tô Mặc thấy Thương Trường Bảo An chạy đến, Đem ăn trộm đẩy cho bọn họ, đối nữ nhân khẽ gật đầu, không cần cảm tạ. Liên trực tiếp đi tìm hạ thiên manh. Nữ nhân kia sửng sốt lấy tiền động tác, nhìn tô mặc rời đi bóng dáng còn có chút không phản ứng lại đây, đây là làm tốt sự không cầu hồi báo. Hạ thiên manh nhìn đi tới tô mặc, hắn quan tâm đánh giá nàng, trong miệng hỏi, thế nào? Vừa rồi không có đụng vào đi. Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Hắn đen nhánh tròng mắt tràn đầy đều là nàng. Không quan hệ. Ở nguy hiểm tiến đến thời điểm hắn cái thứ nhất phản ứng là bảo hộ nàng, đây là theo bản năng hành vi, so nhiều ít đêm thai nói đều càng thêm cảm động. Tô mặc. ân. Tô mặc nghe vậy xem nàng, nghi hoặc lại mang theo khẩn trường, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hiện tại hắn mới cảm thấy chính mình mang theo thai phụ ra tới dạo thương trường là cỡ nào xuẩn một sự kiện, một không cẩn thận làm nàng bị thương hắn liền thật sự phải hối hận. Không có gì. Chỉ là muốn gọi kêu ngươi. Hạ thiên manh dơ lên khỏe môi, bên miệng hiện ra má lún đồng tiền, thanh lệ động lòng người. Vừa rồi trong nháy mắt nàng trong đầu hiện lên một bóng hình, bạch đi hề tố trang, tóc đen tóc dài, sau lưng là đầy trời bông tuyết, chỉ như vậy đứng cơ hồ cùng tuyết dung thành một mảnh. Kinh diễm tuyệt luân đồng thời lại cự người ngàn dặm. Nàng không biết là ai, ở đã từng công lược chi lữ chung chưa từng xuất hiện quá người. Nhưng là nàng lại cảm thấy nhất định là nàng nhận thức người, đối nàng mà nói rất quan trọng người, quan trọng đến nàng cho dù mất đi đã từng ký ức cũng có thể nhớ rõ mơ hồ bóng dáng. Chỉ là nàng là thích hứng trong mọi tình cảnh người, không nhớ được nàng cũng không cố tình suy nghĩ. Nàng thói quen hiện tại sinh hoạt, nhớ tới quá khứ cũng hồi không đến qua đi, bất quá là tự tìm phiền nào thôi. Tô mặc nhìn ngơ ngác nhìn chính mình hạ thiên manh, không cấm hơi hơi cầu môi. Rối tay ôm lấy nàng bả vai đẩy mua sắm xe đi tính tiền. Hắn thích như bây giờ, không có thổ lộ, không có cự tuyệt, không có thương tâm cùng khổ sở. Hắn muốn cũng không nhiều, chỉ là một cái có thể cho cơ hội. Thấy hai người bọn họ rời đi bóng dáng, nữ nhân kia cắn ngón tay tưởng nửa ngày, mới tỉnh ngộ kêu sợ hãi một tiếng, che miệng lại mở to hai mắt nhìn, kia, kia không phải tô thiếu sao. Cùng hắn ở bên nhau chính là co cò Cho nên nói bọn họ là thật sự ở bên nhau sao? Vincent, công ty cho ngươi đi khai cái sẽ người đại diện nhìn lập tức chính mình vào nhà không có phản ứng chính mình. Mẫn Kham có chút sốt ruột, công ty mặt trên truyền đạt thông chi muốn Mẫn Kham đi mở họp thương nghị giải quyết phương án hắn lại hoàn toàn không có muốn nhích người ý tứ. Mẫn Kham có chút lười nhác ngồi vào trên sofa, nhìn đối diện trên sofa phấn màu lam tiểu ôm gối nhớ tới hạ thiên manh còn ở nơi này thời điểm, tâm phiền ý loạn mở miệng. Đó là mở họp thương nghị sao? Không phải đã có quyết định sao? Căn bản chưa từng hỏi đến quá hắn ý kiến làm tốt quyết định, hiện tại tới nói cái gì mở họp thương thảo giải quyết phương án? Người đại diện có chút xấu hổ hơi hơi hé miệng, thấy Mẫn kham căn bản không có lại lý chính mình ý tứ chỉ có thể khuyên bảo. Vincent, ngươi cùng v e ký tên chính là 10 năm ký ước, 10 năm nội ngươi hết thể hành trình an bài tất cả đều xem công ty ý tứ. Chẳng sợ ngươi hiện tại bộ điện ảnh này thật sự ở hô đỏ, cũng không đại biểu người khác là có thể nhớ kỹ ngươi, công ty nếu lựa chọn ướp lạnh ngươi đâu, 7 năm sau ngươi từ nào lại bỏ đến bây giờ vị trí. Mẫn kham vẫn không nhúc nhích nhìn cái kia kêu ngối, trong đầu hiện lên chính là Hạ Thiên Manh ăn mặc quần áo ở nhà ôm nó hướng chính mình cười bộ dáng, tiểu kiều, kiều một chút đều không có bên ngoài tư thái, giống như ở chính mình trước mặt liền có thể như thế nào tùy ý như thế nào tới dường như. Lúc ấy cảm thấy ấm áp hình ảnh, hiện tại ngẫm lại liền một kia ấm áp đều không có. Hắn ở bóp chế trong lòng cuồn cuộn tưởng niệm nỗ lực làm chính mình đi phai nhạt nàng. Cho dù chỉ có như vậy mấy ngày, hắn lại cảm thấy qua mấy năm. Quá nhiều sự tình áp lực ở trong lòng, hắn liền một cái phát tiết xuất khẩu đều không có. Người đại diện thấy mẫn kham như cũ không trả lời không cấm sốt ruột, đi qua đi chất vấn hắn, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi đã từng ngộng tưởng sao. Chẳng lẽ ra chuyện như vậy ngươi không phải hẳn là suy nghĩ như thế nào giải quyết sao? Ngươi cùng có cò, cò đã chia tay. Ở ngươi lựa chọn từ bỏ nàng thời điểm nàng cũng đồng dạng từ bỏ ngươi. Vincent Trên thế giới không có người có thể vĩnh viễn không oán không hối hận đối một người, chờ một người. Có một số việc cảm thấy không cần phải liền sẽ buông xuống. Hắn không rõ vì cái gì ngày thường như vậy lý trí Vincent ở hiện tại trở nên như vậy cảm tính. Hắn lựa chọn từ bỏ thời điểm cũng bất quá là trần chờ một giây không phải sao. Nếu hắn đã làm ra lựa chọn vì cái gì hiện tại lại muốn như vậy cha tân chính mình. Mẫn kham xả môi cười ra tới, lại cảm thấy trong ánh mắt chua sót lợi hại. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình lòng có nhiều lãnh, hắn cùng manh manh là bất đồng. Hắn dùng ấm áp ngụy trang chính mình, là vì được đến người khác thích, làm con đường của mình trở nên hào tẩu, manh manh là dùng ấm áp bảo hộ chính mình. làm chính mình không bị thương hại. Cho nên hắn dùng dối tra ấm áp được đến manh manh ái, đồng thời bị hiện thực đánh nát, mất đi nàng ái. Cho dù hắn biết chính mình không xứng được đến manh manh thiệt tình, hắn cũng thật sự như vậy khát cầu quá. Hắn từng phát ra từ nội tâm đi ái nàng, đi thiết tưởng bọn họ chi gian có thể có được tốt đẹp tương lai. Vincent người đại diện bất đắc dĩ, không biết nên khuyên như thế nào nói mới có thể làm mẫn kham đồng ý đi công ty mở họp. Lần này ảnh chụp bị tuân ra tới Vincent phong bình kém rất nhiều. Rất nhiều fan biến anti. Càng có cọc có phen ở trên mạng mắng to hắn dối trá. Nếu không thể hảo hảo giải quyết, Vincent ở quốc nội liền hủy. Lại hảo lại có thể thế nào đâu. Mẫn Kham ở miệng thời điểm mới phát hiện chính mình giọng nói có bao nhiêu khô khốc. Hắn ngưỡng rửa vào lưng ghế, vươn tay bối che lại chính mình hai mắt. phảng phất trước mặt một mảnh hắc cám mới có thể cảm giác được an toàn. Đúng rồi. Đây là ta mộng tưởng. Ta đã mất đi nàng, không thể dùng liền nhau nàng đổi lấy mộng tưởng đều không có. Huống chi, chẳng sợ hiện tại một lần nữa bắt đầu, hắn cũng chỉ sẽ nỗ lực làm manh manh cùng mộng tưởng không hề tương bội, mà không phải ở xuất hiện khác nhau thời điểm nghĩa vô phản cố lựa chọn manh manh. Hắn không tin tình yêu, trước nay đều không. Chẳng sợ hiện tại hắn thâm ái nàng. Là như thế này thiết sao? Ở hạ thiên manh chính mình mua chung cư. Tô mặc làm hạ thiên manh đứng ở một bên, chính mình thao đao nấu cơm. Chỉ là lần đầu tiên thượng thủ, khó tránh khỏi có điểm không đủ lý tưởng. Hạ thiên manh nhìn thất thượng thiết lớn nhỏ không đồng nhất dưa chuột hối, ngạnh nửa ngày chỉ có thể nói ra một câu, tạo hình độc đáo. Tô mặc nhưng thật ra không chút nào để ý, ngược lại hứng thú bừng bừng đem thiết quá lớn khối dưa chuột một phân thành hai, cười nói, trước lạ sau quen, không quan hệ. Về sau ta làm nhiều tay nghề tự nhiên liền sẽ hảo đi lên. Hạ Thiên Manh nhìn hệ hồng nhạt toái hoa tạp dề tô mặc vụng về sắt rau bộ dáng bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc. Nàng công lược quá nhiều nam chủ nam phụ, gặp được hảo nam nhân vô số kể, nhưng là tô mặc lại là như vậy xúc động nàng nội tâm một cái. Hắn đau lòng, hắn dũng cảm, hắn trả giá, cùng hắn ái. Nàng có thể nhìn ra được tới tô mặc đối với nấu cơm rốt đặc cán mai, thậm chí cũng không thích nấu cơm. Hắn ở chính mình trước mặt cười như vậy vui vẻ bất quá là bởi vì đơn thuần cùng chính mình ở bên nhau liền cảm thấy thỏa mãn. Hắn cảm thấy có thể vì nàng làm bữa cơm đều là đáng giá cao hơn sự tình. Vì cái gì không ra đi ăn. Nàng phía trước nói không an toàn bất quá là lấy cơ thôi. Giống tô mặc người như vậy ở bên ngoài ăn cơm nhất định là có một ít đủ để bảo mật địa điểm. Nhưng là nàng nói không cần hắn liền không đi. Tô mặc cau mày một chút một chút sát rau. Thuận miệng đáp. ngươi hiện tại ăn bên ngoài đồ vật khả năng không an toàn thai phụ có quá nhiều ăn kiêng bên ngoài khách sạn lại sẽ không biết chẳng sợ trước tiên nói cho phục vụ sinh không cần có này đó đồ vật cũng tổng khả năng có ngoài ý mớn mà hắn đánh cuộc không dậy nổi những cái đó ngoài ý mớn hạ thiên manh ngơ ngẩn nhìn hắn tuấn tu sơn mặt ở chính ngọ ánh sáng hạ có thể rõ ràng thấy rõ hắn nhíu mày dấu vết trắng non gương mặt thậm chí toát ra một chút mồ hôi này đó đều không có làm hắn tuấn mỹ đánh gãy. Ngược lại có vẻ càng thêm tiếp cận. Tô Mặc, Tô Mặc nghe vậy ngẩng đầu, đối thượng nàng phức tạp hai mắt mới ý thức được vừa rồi thuận miệng đáp cái gì, mặt có chút táo hồng, lại vẫn là nhịn xuống thẹn thùng nghiêm túc nghe nàng nói chuyện. "Ngươi là cái hảo nam nhân." Hạ Thiên manh nhuyễn miệng cười, nhìn hắn ánh mắt mang theo chính mình cũng không biết ôn nhu, so với ta nhận thức tất cả mọi người muốn hảo, ít nhất đối ta tâm, đối ta trả giá. Ngươi là nhất đặc biệt kia một người. so sánh với mẫn khang đâu tô mặc cũng không biết chính mình như thế nào sẽ hỏi ra những lời này nhưng là hắn hiện tại chính là như vậy bức thiết muốn biết đáp án nàng nói hắn là nhất đặc biệt cái kia cái này phạm vi bao gồm thương nàng nam nhân kia sao vê chương không thể thủy xem trí đỉnh bình luận 98 chương 98, âm thần giải trí thiên vương 43. hạ thiên manh nhìn vẻ mặt nghiêm túc tô mặc hắn trong mắt tràn ngập chờ mong cùng lo lắng hắn muốn biết đáp án lại đồng dạng sợ hãi nghe thấy không tốt trả lời. Hai người các ngươi là không giống nhau. Nàng rốt cuộc là cười, ý cười doanh doanh nhìn hắn bộ dáng ôn nhu nhàn nhã, nàng hơi hơi gom lại bên thai tóc dài, tô mặc, hắn là ta toàn bộ quá khứ, ngươi ở cùng hắn so cái gì đâu. Tô mặc nhìn cười vân thanh phong đạm nàng, không rõ nàng ý tứ. Là bởi vì mẫn kham từng là toàn bộ, chính mình so ra kém. Vẫn là mẫn kham là qua đi, không có so sánh với tất yếu. Hạ thiên manh cười lấy quá trong tay hắn dao phay đem thất thượng dưa chuột bỏ vào mâm, lấy ra cả chua tẩy sạch tắt ra, mỗi một động tác thoạt nhìn đều không giống như là đơn giản nấu ăn, phảng phất thành nghệ thuật. Tô mặc, ngươi vẫn là không đủ thành thục. Nàng túi đầu đem cả chua thiết khối, sườn mặt thoạt nhìn hết sức ôn hòa. Tô mặc nắm lấy cánh tay của nàng, bình tĩnh nhìn nàng, ta thực thành thục, Ta không biết ngươi suy nghĩ muốn xem thấy chính là bộ dáng gì ta. Ta muốn biến thành bộ rắn gì, làm chuyện gì, nói cái gì lời nói mới có thể làm ngươi cảm thấy ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ta yêu ngươi, không cần như vậy nhiều suy xét, ta có tư bản có thể cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau, ta sẽ vẫn luôn hái ngươi, này liền đủ rồi không phải sao? Ngươi muốn rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ một hai phải hắn cũng có một lần luyến ái kinh nghiệm mới có thể cho thấy hắn hiểu được cái gì là cảm tình sao? Không có từng yêu người lần đầu tiên liền không phải ai sao? Hạ thiên manh theo hắn tay nhìn đến hắn bất đắc dĩ lại vội vàng bộ dáng, hơi hơi dương môi. ngươi có thể yêu ta bao lâu đâu? Ngươi nói sẽ vẫn luôn yêu ta liền có thể làm được, vẫn luôn yêu ta sao? Tô mặc cá khẩu không trả lời được, thế nhưng cảm thấy lôi kéo tay nàng đều có chút vô lực. Nàng buông trong tay đao, trở tay nắm lấy hắn ấm áp tay, đối thượng hắn kinh ngạc ánh mắt hơi hơi mỉm cười, ta tin tưởng ngươi yêu ta. Ít nhất giờ phút này, ngươi là thật sự yêu ta thắng qua hết thảy, Chính là nhân sinh không phải chỉ tồn tại một giây đồng hồ, ngươi giờ phút này yêu ta về sau cũng có thể vẫn luôn yêu ta sao. Ta muốn như thế nào có dũng khí đi tin tưởng ngươi. Tô mặc gắt gao nắm chặt nàng lạnh leo tay, nghiêm túc nhìn nàng hai mắt hứa hẹn, ta nguyện thể, cuộc đời này hái ngươi không du. Hắn có thể dùng chính mình có được toàn bộ tới đổi lấy nàng tín nhiệm, chỉ cần nàng một cái gật đầu. Toàn thế giới đều có thể trao đổi Hạ thiên manh cười xem hắn Như vậy hài từ đâu Ngươi thật sự một chút đều không ngại sao Tình yêu không phải ích kỷ sao Ích kỷ đến mức tận cùng Vô pháp chịu được một tia khuyết tật. Tô mặc nhìn về phía nàng phồng lên bụng Ánh mắt đều trở nên ôn nu lên Ta nói không ngại ngươi tất nhiên không tin Nhưng là ta yêu ngươi Cho nên ái ngươi hết thảy Ngươi ưu điểm khuyết điểm Ngươi quá khứ tương lai Bao gồm ngươi hài tử Ta muốn cảm ơn đứa nhỏ này, là hắn làm ta có càng gần ngươi một bước cơ hội, là hắn làm ta có cơ hội chứng minh ta có bao nhiêu ái ngươi. Hạ thiên manh cuối cùng là cười mềm lòng xuống dưới, tô mặc, hiện tại còn không thích hợp. Cảm tình không phải một người đơn phương trả giá, hiện tại ta còn không yêu ngươi, không thể như vậy không công bằng tiếp thu ngươi. Hiện tại bọn họ nếu là ở bên nhau sẽ chỉ là làm tất cả mọi người hiểu lầm đứa nhỏ này là của hắn, nay vốn không phải thuộc về tô mặc gánh nặng. Nàng không thể bởi vì hắn ái nàng liền như vậy tùy ý làm bậy thương tổn hắn. Tình yêu muốn chính là kinh doanh mà không phải tiêu xài. Tô Mặc Tường mở miệng nói hắn không ngại, nhưng là thấy nàng như vậy nghiêm túc bộ dáng hắn chỉ có thể yên lặng gật đầu, còn không yên tâm nắm lấy tay nàng nói, ta nguyện ý chờ ngươi, vô luận bao lâu. Hắn đợi lâu như vậy, không sao cả lại lâu một chút, chờ đến nàng cũng yêu hắn, chờ đến nàng nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau. vê đúc e công ty hội chiêu đãi ký giả vincent đối với trên mạng kia bức ảnh ngươi có cái gì muốn nói sao kỳ thật ngày đó cùng cò cò cùng nhau ở sân bay nam nhân chính là ngươi đúng không vincent xin hỏi ngươi vì cái gì muốn phủ nhận chuyện này phủ nhận cùng cò có, có quan hệ là cho thấy ngươi không cần đứa nhỏ này sao vẫn là chuẩn bị làm cò cò tiềm cư ngầm tình yêu vincent xin hỏi ngươi cùng cò cò hiện tại là cái gì quan hệ Hai người đã chia tay sao? Như vậy hoàn vũ thiếu đông tô thiếu hiện tại là ở theo đuổi cò có sao? Mẫn kham nhìn phía sau tiếp trước tê đi lên phỏng vấn các phóng viên chỉ là vẫn duy trì ngày thường mỉm cười, gần nhất bởi vì quá mức phí công duyên cớ gầy rất nhiều, hiện tại cười rộ lên đều có vẻ thực suy yếu. Hắn mở miệng, thỉnh an tĩnh một chút. Về trên mạng ảnh chụp chúng ta công ty đã phái người giám định là bê ra tới ảnh chụp căn bản không là thật. Về ảnh chụp sự tình chúng ta công ty sẽ truy tìm trách nhiệm. Mặt sau trên màn hình lớn biểu hiện ra hai người chụp ảnh chung kia bức ảnh, mặt trên dùng màu đỏ bút tích họa ra những cái đó địa phương có vẻ quá dấu vết. Phía dưới phóng viên hai mặt nhìn nhau, trên mạng đó là giả. Vincent, các người về đúp e lấy ra giả ảnh chụp tới nghe nhìn lẫn lộn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nghe nói về lúc e chuẩn bị làm Vincent Sen cùng Dù Lì cùng nhau tham gia 20 game show tỏ vẻ quan hệ ái mội là thật vậy chăng? Các ngươi là chuẩn bị làm Vincent Sen rửa Dù Lì bước ra biên giới sao? Nào đó tiểu phóng viên tễ đi lên gấp không chờ nổi do hỏi, mỗi một câu đều thập phần sắc bén. Mẫn Kham hơi hơi chầm trầm, trầm đôi mắt, nhìn mắt bên cạnh người đại diện. Người đại diện vội vàng đứng dậy đáp lời, vị này phóng viên thỉnh không cần nói lung tung, những việc này đều là không có căn cứ. Chiếu người nói như vậy, Vincent cùng Julie là sẽ không truyền ra quan hệ bất phàm tin tức lạc. Cái này phóng viên theo đuổi không bỏ tiếp tục hỏi. Người đại diện ngạnh một chút, mới tiếp tục nói, những việc này đều là muốn xem công ty an bài, chúng ta trước mắt không có nhận được này đó thông chi. Hắn không thể lập tức đem nói tuyệt, rốt cuộc công ty xác định chuẩn bị làm Vincent cùng Julie ái mội một phen để cao hải ngoại mức độ nổi tiếng. Phía dưới phóng viên nghe hắn nói như vậy liền lại kích động thấu đi lên. Vincent, xin hỏi ngươi có thể lần đầu tiên biểu diễn phi bom tấn Hollywood chính là nam nhị có phải hay không cùng Dù Julie có quan hệ? Dù Julie ở New York giải trí báo thượng trực tiếp cho thấy ái mộ ngươi, hai người các ngươi quan hệ bất phàm tin tức không phải tin đồn vô căn cứ. Vincent ngươi bộ dáng này vì diễn kịch làm ra chuyện như vậy có nghĩ tới chuyển tới quốc nội fans phản ứng sao? Mẫn kham trên mặt ý cười bắt đầu chậm rãi biến lánh. từ hắn đóng phim đỏ bắt đầu đã không biết bao lâu chưa từng nghe qua như vậy sắc bén châm chọc vấn đề, giống như mỗi một câu đều đang nói hắn là dựa vào nam sắc biểu diễn nam nhị giống nhau. Bọn họ trực tiếp phủ quyết hắn nỗ lực, chỉ có thể thấy hắn không tốt. Vincent, ngươi là thật sự cùng có có chia tay sao? Nào đó nữ phóng viên vẫn là nhất quan tâm cảm tình vấn đề, nhịn không được lại lần nữa do hỏi. Ngươi cùng cỏ cỏ ở bên nhau thời gian không ngắn đi. Quan xem nàng đã mang thai hơn nữa cùng ngươi ở trên phi cơ động tác thân mật bộ dáng liền biết các ngươi không phải ngắn hạn tình lữ. Ngươi vì không có thai tiếng mà lựa chọn phủ nhận cùng cỏ cỏ quan hệ, ngươi sẽ cảm thấy hái náy sẽ hối hận sao? Mẫn Khang nghe nàng từng câu chất vấn cảm thấy trong lòng nhức mỏi lợi hại, lại không thể không bài trừ gương mặt tươi cười nói tiếng xin lỗi rời đi. Ở quay người đi kia một khắc hắn chớp rất trong mắt chua xót. Hắn tưởng nàng, muốn gặp nàng, ôm nàng, hôn môi nàng. Chưa bao giờ từng có tưởng. Chính là hắn biết hắn không thể. 99 chương 99, ấm thần giải trí thiên vương xong Hai người cơm chưa thực thô giáp, tô mặc hưu tâm vô lực, mà hạ thiên manh tắc tỏ vẻ có thể làm một đốn rất tuyệt bữa tối. Tô mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn ước gì có thể lại nhiều một chút thời gian cùng nàng ở bên nhau. Sau giờ ngọ Hai người ngồi ở đình viện ghế mây thượng đọc sách, một ly nước ấm, một quyển sách, có ấm áp dương quang liền có thể ngồi một buổi trưa. Tô mặc nhìn quyển sách trên tay bổn luôn là nhịn không được thường thường nhìn xem nàng. Xem nàng túi đầu lật xem thư tịch khi an tĩnh bộ dáng, ánh mặt trời bao phủ nàng trắng non gương mặt. Chỉ như vậy lẳng lặng bất động bộ dáng đều mỹ giống bức họa. Ở trong mắt hắn, nàng có lẽ không phải đẹp nhất, lại là nhất độc đáo, nhất tần nhất tiếu đều là tuyệt sắc. Hạ thiên manh nhịn không được ngẩng đầu xem hắn, đối thượng hắn mãn hàm ái mộ ánh mắt không cấm bật cười, nhìn cái gì. Tô mặc nhịn xuống xấu hổ cùng ngượng ngùng, hơi hơi mỉm cười, manh manh, cảm ơn ngươi. Hạ thiên manh không hỏi hắn cảm tạ cái gì, cho dù hắn không có nói ra nàng lại biết hắn muốn biểu đạt ý tứ. Hắn ở cảm ơn nàng, chịu làm hắn như vậy tiếp cận nàng. mẫn kham ở tham gia xong công ty hội nghị sau rời đi thời điểm vừa lúc gặp mang theo trợ thủ bước ra thang máy diệp an kỳ màu đen trang phục công sở tóc dài bàn khởi giỏi ra nghiêm túc bộ dáng nàng hơi hơi chiều hắn gật đầu thanh âm quặng cú é, mẫn tiên sinh để ý tán gấu một chút sao mẫn kham hơi hơi mỉm cười tùy thời cho dù hắn không biết nên như thế nào đối mặt diệp ra người nhưng là diệp an kỳ nếu nói ra hắn tổng không thể một mặt trốn tránh Đi theo Diệp An Kỳ vào trợ lý mở ra mùa vũ đạo thất, ca một tiếng đóng cửa lại, to như vậy chống trải vũ đạo thất lâm vào yên lặng. Manh manh bởi vì nàng phụ thân duyên cớ, ở đặc biệt khi còn nhỏ liền nhiệt tình yêu thương khiêu vũ. Diệp An Kỳ trực tiếp mở miệng, nhìn ven tường làm người áp chân tay vịn lâm vào hồi ức, ta đã từng thấy quá nàng khiêu vũ, ở sơ trung vũ đạo trong phòng học, nàng vẫn là nho nhỏ, nỗ lực khiêu vũ bộ dáng lại làm ta cả đời đều quên không được. lúc ấy ta liền biết nàng có bao nhiêu nỗ lực tưởng đứng ở sân khấu thượng ta cho rằng nàng sẽ vẫn luôn khiêu vũ diệp an kỳ trong mắt hiện lên thống khổ cùng tự trách chính là căn bản không phải như vậy ở nàng cao trung thời điểm bởi vì ta cùng phụ thân khắc khẩu rời đi diệp ra đi ra ngoài tìm ta thời điểm ra ngoài ý muốn nàng chân bị đâm bị thương bác sĩ đều nói khả năng đi đường đều sẽ khó khăn lúc ấy ta cảm thấy thiên đều ám xuống dưới tất cả đều là bởi vì ta nếu không nàng sẽ không bị thương nàng liền còn có thể ở trên sân khấu khiêu vũ trở thành mỹ lệ nhất thiên nga nàng dựa nghị lực làm chính mình chân khôi phục thái độ bình thường chính là bác sĩ lại nói vĩnh viễn không thể khiêu vũ diệp an kỳ hơi hơi nhắm mắt lại tựa hồ liền hồi ức đều cảm thấy thống khổ lúc ấy là nàng an ủi ta nói không quan hệ không cần tự trách nàng trừ bỏ khiêu vũ còn có thể dùng khác phương thức đứng ở sân khấu thượng ta vẫn luôn nỗ lực bảo hộ nàng ngẫu tưởng Bởi vì cái này mộng tưởng với nàng mà nói quá mức đặc biệt. Nàng vẫn luôn tưởng đứng ở sân khấu thượng, chứng minh phụ thân đã từng nói qua nói. Manh manh là mỹ lệ nhất ngôi sao, nàng làm được. Không có người không biết cỏ cỏ, nàng chính là nhất lẻ ngôi sao. Chính là nàng yêu ngươi. Bởi vì ngươi, nàng cam nguyện tạm dừng mộng tưởng. Ở đẹp nhất miên hoa, nàng biết về sau lại nghĩ đến này vị trí có bao nhiêu khó, nàng như cũng nguyện ý vì ngươi từ bỏ. ta đã từng xem các ngươi ở bên nhau, cho rằng ngươi có thể cho nàng hạnh phúc. Sự thật chứng minh đây là ta ảo giác, ngươi liền thừa nhận cũng không dám. Ngươi căn bản là không xứng được đến nàng ái. Diệp An kỳ rốt cuộc con mắt xem hắn, trong mắt tràn đầy lương bạc. Ta cùng ngươi nói này đó, bất quá là bởi vì muốn cho ngươi biết manh manh vì ngươi làm cái gì, ta không nghĩ các ngươi tiếp tục ở bên nhau, nhưng là nàng trả giá không thể là nước chảy về biển đông. Chẳng sợ ngươi sẽ cảm thấy thống khổ. Hãy nấy, ta cũng cảm thấy thỏa mãn. Mẫn kham có chút ngơ ngẩn nhìn nàng, lại nói không ra lời nói. Diệp An kỳ xoay người rời đi, ở mở cửa thời điểm dừng lại bước chân, dừng một chút mới mở miệng, ngày mai Diệp Thị sẽ khai phóng viên cuộc họp báo tuyên bố nhị tiểu thư hạ thiên manh cùng hoàn vũ tổng tài tô mặc chính thức liên hôn. Mẫn kham không biết chính mình đứng bao lâu, biết chân cẳng đều bắt đầu tê dại mới chậm rãi hoàn hồn. Hắn vô lực dựa vào vết tường. Tưởng phát tiết lại cảm thấy trong mắt khô khốc lợi hại. Hắn biết hắn không có cơ hội. Từ hắn lựa chọn từ bỏ thời điểm. Hắn liền hối hận tư cách đều không có. Thế nào? Tô mặc nhìn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn nhịn không được có chút kinh dị. Cho dù ở hắn cảm nhận Trung Hạ Thiên Manh chính là cái gì đều sẽ hảo nữ nhân. Nhưng là cũng không nghĩ tới nàng ở diệp ra đái nhiều năm như vậy còn sẽ nấu cơm. Hơn nữa thoạt nhìn tay nghề thập phần tinh huy. hạ thiên manh cởi bỏ trên người tạp dề, cười từ phòng bếp tủ đông lấy ra một lọ rượu vang đỏ đưa cho hắn uống một chút tô mặc vội vàng tiếp nhận bình rượu có chút chần chờ ngươi có thể uống rượu sao hắn nhớ rõ tìm đọc thai phụ ăn kiêng tư liệu có nói qua thai phụ không nên thuốc lá và rượu đi cho dù là rượu vang đỏ cũng không được a hạ thiên manh hơi hơi nhún mày là làm ngươi uống tô mặc cũng không dám nói chính mình không uống rượu Chỉ có thể đổ một ly, lại vì nàng đảo thượng một ly ôn khai thủy, ngồi vào nàng bên cạnh vị trí. Nhà ăn vựng hoàng ánh đèn làm hết thể đều có vẻ mềm mại lên, liền giống như hiện tại ở tô mặc trong mắt hạ thiên manh giống nhau. Hạ thiên manh gắp một chiếc đũa đồ ăn cho hắn, cười, nếm thử xem. Tô mặc cũng không xem là cái gì đồ ăn trực tiếp nhét vào trong miệng, biết nhấm nuốt thời điểm mới ý thức được là chính mình không yêu ăn sinh hương. Hạ thiên manh xem hắn rồi dám biểu tình nhưng thật ra nhịn không được nở nụ cười, đem rượu vang đỏ đưa cho hắn, tô mặc tiếp nhận vội vàng uống một ngụm, trong miệng cay độc vị liền đã không có. Đại để là bởi vì cùng hạ thiên manh ở bên nhau cảm thấy vui vẻ duyên cớ, tô mặc liền uống lên mấy chén, men say đi lên thời điểm cả người đều vượng nặng nghề. Hạ thiên manh nhìn gương mặt đỏ bừng tô mặc, trên mặt mỉm cười hòa hoãn xuống dưới, dối tay đem trong tay hắn chén rượu phóng hảo, tô mặc. Ngươi uống say Tô mặc nhìn hạ thiên manh thấy thế nào Đều cảm thấy rất xa liền bắt lấy tay nàng Trong thanh âm đều mang lên ủy khuất Manh manh Hạ thiên manh lẳng lặng nhìn hắn Thẳng đến hắn mang theo vui mừng ngự khí cầm tay nàng đuốt ve chính mình gương mặt Trong miệng niệm Rất thích, rất thích manh manh Nàng nhịn không được toan toan cái mũi Chính là bởi vì tô mặc đơn thuần nàng mới Không đành lòng thương tổn hắn Tô mặc về sau không nên là cùng chính mình Ở bên nhau Nàng đứng lên, đôi tay phủng trụ hắn mặt, túi người hôn một chút hắn cái chán, nhỏ giọng nói, tô mặc, cảm ơn ngươi. Còn có, thực xin lỗi. Nàng không thể ở chính mình không yêu tô mặc thời điểm cùng hắn ở bên nhau, không thể làm như bây giờ chính mình cùng hắn ở bên nhau. Tô mặc, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, làm sở hữu đều lắng động lại xuống dưới. Vô luận là xúc động vẫn là tình yêu. Đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Tô mặc là bị di động chấn động đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt thời điểm mới phát hiện chính mình nằm ở xa lạ phòng, trong phòng tràn đầy hương thơm. Hắn xoa xoa phát đau cái chán, ngồi dậy thấy đẻ ở mép giường ngăn tủ thượng tờ giấy. 5 năm năm chi ước, làm ta trở thành tốt nhất hạ thiên manh. Gần chỉ là bốn chữ thế nhưng làm hắn cả người đều đốc. Bởi vì nàng không xác định, không tin, cho nên liền như vậy đột nhiên đi rồi sao? Liên một cái từ biệt đều không có. Hạ thiên manh, người muốn chứng minh phải không? Hắn sẽ cho. Hắn nguyện ý chờ nàng, cả đời đều có thể, không nói đến 5 năm. Nếu như 5 năm có thể đổi quãng đời còn lại. Chỉ là, hạ thiên manh. 5 năm lúc sau, ngươi liền thật sự liền trốn cơ hội đều sẽ không có. Vì sao có loại lạn đuôi cảm giác? Chứng thoái? Sẽ có phiên ngoại. Chủ yếu là hôm nay muốn nỗ lực kết thúc thế giới này. Một trăm chương một trăm, xuyên qua mạ di sờ nở tờ một. Đinh. Không gian đẻ ép. dáng vẻ tạm dừng công tác. Hệ thống đã chịu mạc danh va chạm S cấp cảnh cáo. Tích tích tích. Hệ thống trục trặc Số liệu không được đầy đủ. Tích tích tích. Ký chủ đã chịu công kích. Di chứng không rõ. Đinh. Hệ thống tạm dừng công tác. Hậu trường tự chủ chữa trị. Hạ thiên manh mở to mắt khi thấy chính là trên đỉnh đầu đỏ bừng sắc chỉ bạc theo mẫu đơn dèm trướng, phần đầu từng đợt đau, không cấm nhíu mảy chống ngồi dậy. Nhìn trên người cái tơ lụa tính chất vỏ tràn, thế nhưng cảm thấy đầu vóc trống rỗng. Dôi tay kéo một chút đầu giường lục lạc, ra ngoài đi vào tới hai cái tỷ nữ, thấy nàng ngồi dậy vội vàng tiến lên dò hỏi, tiểu thư, ngài thế nào? Còn cảm thấy khó chịu sao? Hạ thiên manh hơi hơi nhăn lại nga mi. Rối tay sờ soạng một chút cái chán, lúc này mới phát hiện mặt trên trói lại băng vải. Ngữ khí không khỏi có chút chân chờ ta đây là làm sao vậy? Vì cái gì nàng cái gì đều không nhớ rõ. Hơi chút tú mỹ chút thanh váy tỷ nữ tiến lên đây đỡ nàng xuống giường, giải thích nói, tiểu thư chắc là phần đầu bị thương, hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Ngài bị thương là bởi vì hôm qua cái đi ngắm hoa yến khi bị đêm tam tiểu thư cấp đâm, hôn mê một ngày. Nếu không phải vương thái y thì tới nói không có việc gì, chỉ sợ đại nhân liền muốn tìm đi khác họ vương phủ đi tìm cái cớ. Một cái khác phấn váy thì nữ hơi chút mượt mà chút, nhìn cũng càng thêm cơ linh thiện lời nói. Một bên đem trên giường chăn điểm hảo, đem dèm trướng vén lên tới, một bên trong miệng vì nàng bất bình, cái kia đêm tam tiểu thư cũng thật là, đầu óc không hảo xử cố tình còn ái gây chuyện. Tiên hoàng lâm trung chức vì nàng cùng nhị hoàng tử định ra hô nước nàng liền quấn lấy nhị hoàng tử. Nghĩ đến tiên hoàng nếu là trên đời biết đêm tam tiểu thư sẽ biến thành một cái ngốc tử cũng sẽ vì nhị hoàng tử cảm thấy đáng tiếc đi. Lạc nhạn Nói cẩn thận. Thanh vay tỷ nữ nghe vậy nhăn chặt mày, tiên hoàng cũng là nàng có thể ở trong miệng nhắc mãi. Lạc nhạn chạy nhanh cơ miệng, nàng cũng là thật sự vì nhị hoàng tử đáng tiếc thôi. Đương kim hoàng tử liền như vậy mấy cái, còn quán thượng đêm tam tiểu thư như vậy ngu dại. Nếu không có co tiên đế di chỉ... Nói vậy đương kim thánh thượng cũng muốn đưa ra hối hôn. Hùng chi còn bị thương nhà mình tiểu thư. Hôm qua tiểu thư vừa mới mới vừa vào cửa đã bị nàng nên diện đánh tới, một đầu chạm vào ở một bên cự thạch thượng, hôn mê một ngày. Hạ thiên manh ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng bên trong dung tinh xảo quặn cú é chính mình, trên đầu cột lấy băng vải không hề có giảm bớt nàng tư sắc, ngược lại thêm vài phần bệnh trạng mảnh mai. Nàng chậm rãi mở miệng, những lời này về sau đều đừng nói nữa, Họa là từ ở miệng mà ra đạo lý này ai đều minh bạch, làm được lại quá ít. Thấy hạ thiên manh cũng mở miệng, thanh váy tỷ nữ mới tiến lên đi vì nàng trải đầu, chỉ là bởi vì trên đầu cột lấy băng vải không thể búi tóc, chỉ có thể đem phát sơ thẳng. Nàng nhìn mắt gương đồng hạ thiên manh, mở miệng, tiểu thư, lạc nhạn cũng chính là lạc cái lanh mồm lanh miệng, kỳ thật trong lòng rõ rành rành, sẽ không cho ngài chọc phiền thoái. Nàng cùng lạc nhạn là cùng tới hầu hạ tiểu thư. Ở bên nhau gần 10 năm trung quy là có cảm tình, y đi theo đại nhân đối tiểu thư yêu thương, chỉ sợ là đã biết lạc nhạn an hấn, ngày mai cái liền đuổi ra phủ đi. Hạ thiên manh hơi hơi ru mắt, nhàn nhạt từ một tiếng. Nàng hiện tại cái gì đều không nhớ rõ nhưng cũng biết như thế nào xem xét thời thế, vừa rồi hỏi một câu đã là nhất thời sai lầm, nàng nếu là lại cho thấy cái gì đều không nhớ rõ sẽ chỉ ở nàng cái gì đều không rõ ràng lắm khi được đến giả dối tin tức. Chỉ là xem này hai cái bên người tỷ nữ thái độ có thể đoán được chính mình ban đầu nhất định là lời nói thiếu lại cực kỳ khắc nghiệt, nếu không cũng sẽ không bởi vì một câu liền lo lắng hãi hùng. Thanh vay tỷ nữ chiều lạc nhạn xử cái ánh mắt, lạc nhạn vội vàng mở miệng, đại nhân hiện tại còn không biết tiểu thư tình đâu, nô tỳ lập tức đi cáo một tiếng, miễn cho đại nhân lo lắng. Thấy hạ thiên manh gật đầu mới khuất thân cáo lui. Ta bị thương có ai tới xem qua. hạ thiên manh ngăn lại trụ nàng dục vì chính mình thượng trang động tác không cần thượng trang Tỷ nữ hơi hơi sửng sốt một chút mới lui về phía sau một bước túi người trả lời tới có đại nhân cùng đại công tử còn có cùng đại nhân giáo hảo đồng liêu phu nhân cùng với trong phủ đích nữ nhị hoàng tử cùng cựu hoàng tử đều đã tới là đại nhân tự mình chiêu đãi nói xong liền có chút cẩn thận liếc nhìn nàng một cái không biết thái tử điện hạ không có tới tiểu thư có thể hay không khổ sở Hạ thiên manh nhận thấy được nàng ánh mắt, hơi hơi ngưng mi, làm sao vậy? Trong lòng lại ở tính toán, tới không có trong phủ nữ quyến, chẳng lẽ nàng phụ thân không có thiếp thất? Nàng tuy thiếu ký ức nhưng xem hai cái tỷ nữ an mặc cùng với nói tới thăm bệnh người cũng có thể suy đoán ra bản thân là đích nữ. Tỷ nữ không nghĩ tới nàng không có như ngày xưa giống nhau khổ sở mất mát ngược lại hỏi chính mình, liền thật cẩn thận mở miệng. Thái tử điện hạ có lẽ là có việc mới không có tới đây là tiểu thư ngày xưa thường thường an ủi chính mình nói, cứ việc liền nàng đều biết thái tử điện hạ bất quá là bởi vì không thèm để ý tiểu thư thôi, cho dù tiểu thư bị dự vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, kẻ ái mộ vô số kể. Hạ thiên manh hơi hơi một đốn, ở tỷ nữ nói ra thái tử điện hạ khi trái tim thế nhưng không chịu khống chế có rút đau đớn một chút. Nàng cho dù đã không có ký ức cũng có thể biết chính mình đã từng nhất định là ái mộ người nam nhân này, nếu không như thế nào sẽ tới liền nghe thấy tên cũng cảm thấy khổ sở nông nỗi. Nhị hoàng tử cùng cửu hoàng tử không đều tới sao. Nàng quay đầu nhìn thẳng tỷ nữ hai mắt, cố chấp muốn một đáp án như vậy, thậm chí trong mắt mang theo rõ ràng mất mát. Tỷ nữ không có gặp qua bộ dáng này hạ thiên manh, ở trong mắt nàng tiểu thư giống như núi cao linh tuyết, tài trí uyên bác, thơ tử ca phú mọi thứ tinh thông. Bị dự vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đều quá mức phiến diện. Liên đương Kim Thánh Thượng đều không ngừng một lần khen quá tiểu thư tài học bất phàm cưới vợ đương như thế. Đột nhiên thấy như vậy yếu ớt tiểu thư nàng thế nhưng cũng cảm thấy khổ sở, nàng đối tiểu thư một mảnh trung tâm chẳng qua không dám tiếp cận thôi. Nàng hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, thái tử điện hạ rốt cuộc bất đồng hai vị hoàng tử như vậy nhàn nhã, thân là chữ quân tự nhiên muốn vội sự tình quá nhiều. Hạ thiên manh không hề xem nàng, ngược lại nhìn gương đồng ngơ ngẩn không nói gì, ta nhất định còn không được hắn tâm, trong lòng nếu là có một chút ta, cũng sẽ không như vậy vô vị. Nàng không biết chính mình là làm sao vậy, cho dù có thể làm ra như vậy mất mát tư thái, trong lòng lại là tất cả bình tĩnh. Tí nữ cắn cắn môi, thật sự nói không nên lời an ủi nói tới. Chỉ vì thái tử điện hạ đái ai đều là giống nhau ôn hòa. Cho dù là đối nhà mình tiểu thư cũng không có chút nào đặc biệt tới. Tiểu thư luyến mộ chính là Thái tử Ôn Nhu, đồng dạng cũng là vì Thái tử Ôn Nhu mà lùi bước. Manh nha! Người tới chưa từng gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. theo bên ngoài sán lạn dương quang lại là vô cùng tuấn định thiếu niên. Hắn bước nhanh đi tới, thấy hạ thiên manh ngốc ngốc nhìn chính mình thế nhưng lãng cười thấu tiến lên đây cười nàng, bất quá là té ngã một cái thế nhưng trở nên ngu si. Cái này ngươi tổng không thể lại nói so với ta thông minh đi. Hạ thiên manh hơi hơi chầm trầm mắt, manh nha là cái quỷ gì? Còn có như vậy nhị thiếu niên là đánh từ đâu ra? Chỉ nghe bên cạnh tỷ nữ kinh hô một tiếng, nhị hoàng tử. Ngài! Ngài lại như thế nào tới? Phiên ngoại tinh trở. Ngoà ngoà! 101 chương 101, xuyên qua mạ di sờ nở tờ 2. Nam Dĩ Kha cũng không thèm để ý hạ thiên manh không phản ứng chính mình ý tứ, cười ha ha dựa vào bản trang điểm, nghe thấy tỷ nữ kinh hô cũng chỉ là hơi hơi nhúng mày, như thế nào, tiểu gia không thể tới. Tỷ nữ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng quỳ xuống hành lễ, nô tỷ cấp nhị hoàng tử thỉnh an. Thỉnh nhị hoàng tử thứ tội, tha thứ nô tỷ nhiều lời. Cho dù nhị hoàng tử cùng nhà mình tiểu thư quan hệ tạm được, lại không đại biểu nhà mình cái này nhà hoàng cũng có thể phạm thượng. Nam Dĩ Kha không thú vị xua xua tay, chẳng hề để ý nói, thôi thôi, tiểu gia cũng không phải keo kiệt như vậy người. Chính là manh nha, ngươi nha hoàn nhưng thật ra hiểu quy củ A, ngươi cũng không đi theo học học. Hắn cùng Hạ Thiên Manh tuổi gần, lại là tuổi nhỏ quen biết, hai người quan hệ thân mật nhưng thật ra nói cái gì đều nói. Thì nữ nghe vậy mới đứng lên cung kính rửa vào một bên không dám nói nữa ngữ. Hạ Thiên Manh thuận theo trong lòng quán tính, lười đến xem hắn. Ngươi muốn ta đối với ngươi hành lễ nói nhị hoàng tử an. Nam dĩ kha lãng cười chấp chớp mắt, tinh xảo tú khí trên mặt tràn đầy chế nhạo, thôi. Ngươi nếu là dáng vẻ kia tiểu ra nhưng không thói quen. Hắn cùng hạ thiên manh quan hệ thân cận, thói quen bên ngoài đoàn trang cao quý nàng ở chính mình trước mặt không hề hình tượng bộ dáng, bất quá ngươi này đầu không có việc gì đi. Tiểu ra hôm nay cái đi khác họ vương phủ một chuyến, thế nào cũng phải cho ngươi thảo cái cách nói. Hắn đem hạ thiên manh đương bạn tốt, lại đối cái kia vị hôn thê vô cảm thực. Tiểu tâm trở về Hoàng Thái Hậu cho ngươi chuẩn bị mười buồn kinh Phật. Hạ thiên manh mắt lẽ xem hắn, nghe hắn hào ngôn không hề cảm động ý tứ. Ách nam dĩ khang ngạnh một chút, thấy hạ thiên manh ánh mắt càng thêm khinh thường, vội vàng ngạnh cổ thô giọng nói kêu lên, còn phản hắn. Còn dám thượng sổ con tấu tiểu ra. Trong lòng cũng hiểu được y gì theo khác họ vương đêm quảng cái kia tính tình thật đúng là làm được ra tới. hạ thiên manh lười đến phản ứng hắn chính mình cầm lấy bình phong thượng treo áo ngoài phụ thêm nhướng mày ngươi là tới xem ta nam dĩ kha không phản ứng lại đây nàng đề tài thay đổi nhanh như vậy có điểm ngốc gật gật đầu hạ thiên manh hận sắt không thành thép lắc đầu mấy cái hoàng tử ngươi nhất định là nhân duyên kém cỏi nhất cái kia nam dĩ kha mở mịt lắc đầu không phải a còn có lao cửu nói một nửa mới chớp chớp mắt trở về lý trí ngươi đây là ở tổn hại tiểu gia đâu đi Hạ thiên manh thẳng đi ra ngoài, đưa lưng về phía hắn thời điểm nhịn không được muốn cười, nào có tới xem bệnh người là tay không. Nam dĩ kha vội vàng theo sau, cùng nàng song song đi, còn nhịn không được quay đầu hỏi nàng, ta tay không tới cùng ta nhân duyên quan hệ không hảo có cái gì liên hệ. Chẳng lẽ hắn không tiến điểm đồ vật cho nàng còn có thể khiến cho nhiều người tức giận. Hạ thiên manh lắc đầu đi phía trước đi, buồn là bệnh. Nói xong liếc hắn một cái. Đáng tiếc Thái Y đi cũng trị không hết. Nam dĩ kha khí vò đầu bức ai, chỉ là nhìn nàng trên đầu băng vải cũng biết không thể động thủ chụp nàng, chỉ có thể hầm hừ nói một câu hảo nam bất hòa nữ đấu. Hạ anh thân được đến tin tức đuổi tới hậu viện thời điểm liền thấy nhà mình nữ nhi nhàn nhã ngồi ở đình viện phơi Thái Dương đọc sách, mà nhị hoàng tử còn lại là ở một bên dương nanh múa vớt nói cái gì. Không cấm lắc lắc đầu, nhà mình nữ nhi tính tình lãnh đạm, ở trong lòng nàng trừ bỏ chính mình cùng Thái Tử. chỉ sợ là nhị hoàng tử là thân cận nhất, lao thần tham kiến nhị hoàng tử, không có từ xa tiếp đón còn thỉnh nhị hoàng tử thứ tội. Nam dĩ kha vội vàng đứng dậy tương đỡ, thái sư đa lễ, vốn chính là ta không thỉnh tự đến. Hạ anh thân là triều đại nguyên lão, thân cư nhất phẩm thái sư, làm người nghiêm chỉnh túc minh, lại là đương kim thánh thượng thụ nghiệp chi sư cùng với từng vì đương kim thái tử vỡ lòng, địa vị chi cao là vương hầu cũng muốn làm cái ba phần. Hạ anh thân đứng dậy. Thấy hạ thiên manh nhìn chính mình liền khẽ gật đầu, hỏi nàng, cảm giác như thế nào? Hôm qua vương thái y thì tới khi nói manh manh phần đầu bị thương tuy không phải nhiều nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không có khả năng có di chứng gì. Hạ thiên manh đứng dậy, hơi hơi túi người thi lễ, cấp cha thỉnh an. Nữ nhi đã không có việc gì, lao cha nhớ mong là nữ nhi bất hiếu. Hạ anh thân thấy thế cũng không hề nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nam dĩ kha cảm thấy đau đầu lợi hại. Hắn cũng không rõ vì cái gì thoạt nhìn uy nghiêm kỳ thật hảo ở trung thái sư cùng manh nha quan hệ chính là không tốt, hai người rõ ràng là thân cận nhất người lại cố tình khoảng cách như vậy xa. Liên đánh ha ha, ta nhưng thật ra nghe nói thái sư bởi vì manh nha, ách không, nhị tiểu thư quan hệ cùng khác họ vương lầm chiều khi suýt nữa trở mặt. Hạ anh thân không nghĩ tới nam dĩ kha sẽ ở hạ thiên manh trước mặt nói lên này đó, sửng sốt một chút mới nghiêm túc mặt gật đầu. Là khác họ vương dung túng ra phó hành hung, lao thần cũng bất quá là khải tấu thượng sau khi nghe xong. Nam dĩ kha răng đau xoay qua mặt, thái sư ngài lão liền không thể nói là bởi vì manh nha duyên cơ sao. Làm nàng cảm động một chút quan hệ không phải hòa hoãn. Hạ thiên manh lần thứ hai ngồi xuống, mở ra thư tịch. Kỳ thật nàng có thể từ hạ anh thân bình đạm trong giọng nói nghe ra hắn quan tâm, chỉ là nàng không rõ vì cái gì trong lòng luôn là đổ thứ gì. làm nàng đối phụ thân sinh ra ngăn cách thậm chí liền đối mặt hắn cũng cảm thấy phiền lòng hạ anh thân thấy hạ thiên manh bộ dáng cũng biết nàng ý tứ hắn quá hiểu biết cái này nữ nhi thậm chí mỗi một cái biểu tình biểu đạt cái gì cảm xúc hắn đều rõ ràng chính là hắn khó được có thể có như vậy một cái cơ hội thân cận một chút nữ nhi thật sự không nghĩ rời đi nam dĩ kha thấy thế cười chụp một chút hạ thiên manh bả vai thu được khinh bỉ ánh mắt cũng không chút nào để ý cao giọng nói banh nha. Ngươi chờ, tiểu gia ta đi cho ngươi tìm cái công đạo đi. Tiểu gia còn không tin, còn không phải là cái khác họ vương. Còn có thể khi dễ tiểu gia người còn có lý. Nhị hoàng tử. Hạ anh thân cao mày kêu hắn, còn chưa nói cái gì nam dĩ kha liền liên tục xua tay. Thái sư. Ngài những ngàn vạn đừng ngày mai tấu ta một quyển A. Ngài coi như làm cái gì cũng không biết thành sao. Khác họ vương thượng sổ con hắn nhiều nhất bị hoàng tổ ngẫu phạt sao kinh Phật, nhưng là thái sư thượng sổ con hắn phải bị phụ hoàng phạt. Một không cẩn thận cái gì cấm túc ca, kia đến nhiều thế thảm. Hạ anh thân mạnh ngạnh, đối thượng Nam Dĩ Kha thanh triệt đôi mắt chỉ có thể nói, lão thần là tưởng nói, đừng nháo ra đại động tinh tới. Nói như thế nào Nam Dĩ Kha đều là đêm tam tiểu thư vị hôn phu, có tiên đế gì chỉ tại thượng, đương kim sẽ không đưa ra hối hôn. Mà đêm tam tiểu thư ái mộ nhị hoàng tử một ngày, khác họ vương đô sẽ không chủ động đưa ra hối hôn. Nam dĩ Kha sửng sốt một chút, mới gật đầu đi ra ngoài. Trong lòng nhịn không được nhắc mãi, kỳ thật thái sư chính là tưởng cấp manh nha hết giận đi. Đúng không đúng không? Đinh viện bởi vì thiếu một cái nói nhiều Nam dĩ Kha thoáng chốc có vẻ yên tĩnh xuống dưới. Hạ thiên manh phiên trong tay thư tịch không có ngẩng đầu nói chuyện ý tứ, gió nhẹ phất quá nàng tóc dài. Dưới ánh mặt trời lẳng lặng ngồi nàng có vẻ thập phần mảnh mai đáng thương. Hạ anh thân nhìn như vậy hạ thiên manh, mang theo bất đắc dĩ mở miệng, manh manh, ngươi vì cái gì không thể tha thứ cha. Vô luận kia sự kiện qua đi bao lâu, ngươi đều như vậy cố chấp. Thậm chí ngươi có thể cùng đại ca ngươi trò chuyện với nhau thật vui, lại không thể cấp trang một chút miệng cười. Hạ thiên manh ngẩng đầu xem hắn, trong trẻo đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nàng thuận theo trong lòng ý tưởng, lạnh lùng mở miệng. Ngươi có tư cách muốn ta tha thứ. Đàn, 119654115 nói rõ, hoa không thủy. Quá độ. 102 chương 102, xuyên qua mạ di sờ nờ ba. Nam dĩ khang ngồi ở đi khác họ vương phủ trên xe ngựa khi còn ở tự hỏi về hạ thiên manh cùng hạ thái sư chi gian quan hệ sự tình. Hắn chỉ là nghe nói thái sư phu nhân là treo cổ tự tử tự sát, đến nỗi cụ thể nguyên nhân hắn lại không phải rất rõ ràng. Chỉ là biết lúc trước năm ấy 10 tuổi hạ thiên manh bệnh nặng một hồi, suýt nữa không cứu trở về tới. Cứu mạng A. Cứu mạng. Bên ngoài truyền đến nữ tử tiếng kinh hô làm hắn phục hồi tinh thần lại, xe ngựa đột nhiên dừng lại nếu không có hắn có võ nghệ bản thân chỉ sợ muốn đụng vào xe trên vách đi. Nhăn chặt mày, làm sao vậy? Bên ngoài xa phu vội vàng trả lời, bẩm ra là bên ngoài có cái nữ tử bị một đám hán tử đuổi theo, hiện nay đang ở trước ngựa quỳ đâu Nga! Nam dĩ Kha hơi hơi nhún mày, duỗi tay xúc lên màn xe, liền thấy quỷ gối trước ngựa nữ tử. Tố xác quần áo tuy là thô ý kể vải bố lại vẫn là hiện ra ra nàng phập phồng quyến rũ dáng người, ngũ quan đều không phải là thật đẹp lại là nhu nhược động lòng người, sợi tóc hơi loạn bằng thêm vài phần độc đáo. Nữ tử thấy Nam dĩ Kha vội vàng thỉnh cầu, quan nhân cầu xin ngài. Cầu xin ngài cứu cứu nô ra một mạng. Nói liền muốn rơi lệ. Nhường đường bên dừng lại quan vọng nam nhân đều là thương tiếc không thôi. Nguyên bản mấy cái đuổi theo nàng tráng hán thấy nàng quỳ gối đẹp đẽ quý giá xe ngựa phía trước cũng đều là không dám tới gần, chỉ có thể dơ đao đứng ở kia. Nam dĩ kha hơi hơi nhúng mày, đem nàng trên dưới đánh giá một phen, câu môi, như thế nào? Nàng kia thấy hắn ánh mắt tùy ý cũng chỉ là hơi hơi rụt rụt thân mình, run giọng khóc nói, nô ra là lương tịch, chỉ là bởi vì lao phụ lạn đánh cuộc, thua hết gia sản. Nhà chỉ có bốn bức tường liền nhà cũ cũng bị để đi ra ngoài. Hiện nay này mấy cái đòi nợ lại là muốn đem Nô Gia đưa đi nhà thổ bán sướng. Nô Gia không thuận theo liền muốn động thủ. Chỉ cầu quan nhân cứu cứu Nô Gia. Nô Gia nguyện ý làm châu làm ngựa hồi báo ân tình. Mãn nhãn chờ đợi bộ dáng làm bốn phía nam nhân đều ngao ngẹt dục dịch muốn tiến lên giúp giúp tiểu nương. Nam Dĩ kha nhưng thật ra thoáng ngoài ý muốn chọn Cao Mi. Tiểu ra muốn ngươi làm châu làm ngựa làm cái gì? nguyện ý vì tiểu gia làm trâu làm ngựa nhiều đi ngươi đến làm tiểu gia nhìn đến giá trị đi bốn phía người qua đường toàn đối hắn đầu lấy khiển trách ánh mắt đối mặt như vậy đáng thương tiểu kiều nương hắn thế nhưng còn có thể như vậy máu lạnh vô tình nàng kia làm như cảm thấy nang kham lại quay đầu nhìn nhìn mặt sau như hổ rình mồi mấy cái trắng hán chỉ có thể lần thứ hai giờ đầu nô ra cái gì đều nguyện ý làm chỉ cần quan nhân cứu cứu nô gia. nô gia thật sự không muốn bị bán kia cứng cỏi bất khuất bộ dáng rất là động lòng người. Nam dĩ Kha hơi hơi gật đầu, mở miệng, A quỷ. Đi theo xe ngựa bên cạnh thị vệ ứng thân đứng ra, hướng kia mấy cái tráng hán mở miệng, nàng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền. Bốn phía người qua đường nhìn thấy lần này cảnh tượng trong lòng đều là thở dài, hảo hảo tuổi thanh xuân nữ tử liền như vậy bị nhà có tiền công tử ca làm hỏng. Còn có một ít phụ nhân nhìn thấy Nam dĩ Kha trang điểm cùng với mang người hầu. Trong lòng đối nàng kia không cấm sinh ra ghen ghét, như vậy Tuấn Tiếu lại có tiền có thế công tử ca đánh nào tìm đi. Trong lòng hận không thể cũng tuổi trẻ cái mười tuổi tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. A quỷ ném cho kia mấy cái tráng hắn một cái túi tiền, thấy bọn họ tìm vội vàng hoảng chạy mới trở về trả lời, ra, đã hảo. Cho dù kia yếu kém đáng thương nữ tử liền quỳ gối chính mình bên chân, hắn cũng liền một ánh mắt đều không có bố thí. Nàng kia vội vàng dập đầu. Khóc hoa lê dính hạt mưa, cảm ơn quan nhân, cảm ơn quan nhân. Nam Dĩ Kha rất có hứng thú sờ sờ cảm, câu môi, nếu là tiểu gia mua ngươi như vậy ngươi chính là tiểu gia người. Nữ tử thẹn thùng hơi hơi mặt đỏ, quả nhiên kiểu tiếu mê người, hơi hơi nghiêng đầu, quan nhân này một tiếng kêu bên cạnh vây xem nam nhân đều mềm nửa cái thân mình. Trong lòng càng thêm hâm mộ Nam Dĩ Kha hảo mệnh, có tiền có thế liền trước phố cũng có thể gặp được như vậy mỹ nhân. Nam dĩ kha liễm hạ trên mặt tươi cười, lãnh hạ mặt tới, a quỷ, đem nàng đưa đi dương thái phó trong phủ làm sai xử nha đầu, liền nói tiểu ra gặp chuyện bất bình gặp được, còn thỉnh không cần khách khí. Là, a quỷ cúi đầu theo tiếng, vây vây tay, mặt sau thị vệ liền ra tới hai cái bóp nữ tử cánh tay kéo dài tới một bên làm xe ngựa đi trước. Nàng kia tránh thoát không khai chỉ có thể kiều thanh cầu đạo, quan nhân, quan nhân ngài đây là làm gì? Nam Dĩ Kha chỉ là hơi hơi câu môi, "Nếu tiểu gia mua ngươi, như vậy ngươi sống hay chết bất quá là tiểu gia định đoạt. Tiểu gia không cho ngươi đi ký viện làm sướng, bất quá là đi làm sai sử nha đầu thôi." Nàng kia kinh nước mắt đều đã quên lưu, chỉ lo dãy rửa, "Không. Không. Cứu mạng. Cầu các ngươi cứu cứu ta." Bốn phía người qua đường cho dù nhìn nàng lại là đáng thương cũng không có người dám đứng ra thi lấy viện thủ. Đương triều Dương Thái phó thê quản nghiêm thanh danh đã chuyển tới dân gian tới, ai đều biết dâu bạc một đống Dương Thái phó có một cái niên thiếu thê tử, Thái phó phu nhân tuổi trẻ cũng là xinh đẹp như hoa, gả cho nghèo kết hủ lậu thư sinh, cung cấp nuôi dưỡng hắn mãi cho đến hiện tại Thái phó chức quan. Dương Thái phó yêu thích mỹ nữ, nhưng vẫn lén lút không dám làm Thái phó phu nhân biết, mà Thái phó phu nhân lại là người cương liệt, khinh thường nịnh nọt nữ tử. Trong phủ ý đồ câu dẫn thái phó cập trong phủ vài vị thiếu gia đều bị nàng đánh ra tới. Nữ tử chưa xuất giá bị quan lấy mị thượng thanh danh tự nhiên cũng là gả không đến người trong sạch đi. Nữ tử này mạo mỹ tiểu nhu, chỉ sợ thái phó phu nhân là chơi chơi dung không dưới. Chỉ là vị công tử ca này nếu dám như vậy trực tiếp không màng thái phó phu nhân ý kiến đưa tuổi thanh xuân nữ tử vào phủ, nhất định không phải người bình thường. Chỉ sợ là cái nào hoàng thân quốc thích. Bọn họ lại là vì này nữ tử động dung cũng sẽ không chủ động đi lên tìm phiền thoái. Nam dĩ Kha thấy nguyên bản lòng đầy căm phẫn người qua đường lúc này đều yên lặng nhìn nữ tử khóc thút thít không cấm cười lạnh một tiếng. Còn chưa buông màn xe liền nghe một tiếng trong sáng kêu gọi, tiểu nhị. Hắn đột nhiên cứng đờ thân mình, lại quay đầu khi đã là đầy mặt tươi cười, nếu là Hạ Thiên Manh ở đây nhất định muốn cười hắn chân chó. Hắn cười tủm tỉm đối người tới mở miệng, đại ca. Người tới một bộ màu nguyệt bạch cẩm phục hoa thường, bạch da tóc đen, thân mình đỉnh bạc, chỉ như vậy đứng liền giống như ban đêm thanh lanh anh trăng. Nam thất hơi hơi mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, tiểu nhị, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đôi mắt còn ngắm liếc mắt một cái khóc không hề mỹ cảm bị kéo rời đi nữ tử. Nam dĩ kha khủ khủ, đem màn xe xúc lên, đại ca tiến vào lại nói. Hắn thật sự là không nghĩ bên đường nhiều người như vậy mặt bị đại ca dạy bảo a. Nam thất minh bạch hắn ý tứ, cũng không vì khó hắn, thẳng lên xe ngựa. Thẳng đến hắn ngồi xong, Nam dĩ kha mới mang theo lấy lòng mở miệng, hôm qua manh nha bị thương, ta hôm nay đi thái sư phủ xem nàng. Nam thất hơi hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới hôm qua hắn ở thư phòng vội đến canh hai trở về phòng khi thị vệ từng nói cho hắn hạ thiên manh bị dạ ra tam tiểu thư đâm bị thương đầu sự tình, chỉ là hắn gần nhất bận quá. Thứ hai cũng không phải quá quan tâm liền không có để ở trong lòng. Hạ thái sư là hắn vỡ lòng lão sư, nói như thế nào hắn đều hẳn là tự mình đi thăm một phen. Nghĩ như vậy liền lại nghĩ tới hạ thiên manh đái hắn một mảnh tình thâm, không cấm những mảy. Hắn tuy cảm động hạ thiên manh đái hắn đặc biệt, nhưng là hắn trong lòng vô nàng, thật sự không muốn gật đầu, cho dù hắn biết phụ hoàng đối hạ thiên manh có bao nhiêu vừa lòng. Thậm chí trong lén lút cùng chính mình còn nói nghỉ mát thiên manh có quốc mẫu phong phạm. Đêm nay là một kiện tòa sự, cảm giác sống không nổi. 103 chương 103, xuyên qua mạ di sờ nở 4. Nghĩ như vậy nam thất lại vẫn là báo cho hắn, người thân là hoàng tử phải chú ý ảnh hưởng, luôn là cùng chưa xuất các cô nương lui tới đối với các người đều không tốt. Vẫn là, ngươi chuẩn bị cưới hạ tiểu thư. Nam dĩ kha nhịn không được lộ ra bất mãn tới. Thấy hắn nhìn chính mình cũng vẫn là ngạnh cổ như mày, đại ca ngươi biết rõ manh nha tâm duyệt chính là ngươi. Ngươi nếu là nói những lời này bị manh nha đã biết nàng còn không chừng như thế nào thương tâm đâu. Phu hoàng mấy cái hoàng tử trung hắn nhất ngưỡng mộ chính là đại ca, tài trí huyên bác lại đái nhân hiền lành, trong triều bảy thành quan viên đều là thái tử, đảng phái, dư lại cũng bất quá là chung kiên đảng. Duy trì hắn thượng vị trừ bỏ cứu cứu bọn họ cũng liền không mấy cái, lão cửu cũng là. Hắn trời sinh tính mê chơi, căn bản tính không xuống dưới, nếu là muốn hắn đi tranh cái kia vị trí quả thực là muốn mệnh. Đơn giản hắn ngưỡng mộ đại ca, đại ca cũng bao dung mặt khác huynh đệ, liền như vậy hôn đi xuống, làm nhàn tản vương ra hắn cũng là đủ rồi. Nam thất nhưng thật ra không nghĩ tới thoạt nhìn cái gì đều không thèm để ý lão nhị sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy, thấy hắn nghiêm túc bộ dáng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, nói ngươi có lẽ không tin. Nhưng là ta thật sự đối hạ tiểu thư không có kia chờ tâm tư Cho dù hạ thiên manh bị dự vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Bị phụ hoàng khen ngợi hoàng tổ mẫu yêu thích Cũng không phải có thể làm hắn tâm động nữ tử Nam dĩ kha nghe vậy hơi hơi nhún mày Hoàn toàn không có ngày thường cà lơ phất phơ bộ dáng. Hắn nói, đại ca, ta nhớ rõ ngươi từng đã nói với chúng ta rất nhiều lần Ở này vị mưu này chính, ngươi là chữ quân Thấy nam thất nhấp khẩn môi mỏng cả người hơi thở đều lạnh xuống dưới không cấm lại cười đại ca rõ ràng ngươi biết ngươi nhất định vẫn là sẽ thỏa hiệp lại vẫn là tại đây dãy rủa cái gì nam thất nhìn nam dĩ kha ánh mắt nhưng thật ra thay đổi cho dù hắn biết nam dĩ kha đối cái kia vị trí không có ý tưởng ngày thường cũng không chút nào quan tâm chiều sự nhưng là hắn vẫn là lần đầu tiên biết lão nhị hiểu biết nhiều như vậy ngày thường bất quá là giả ngu giả ngơ thôi nam dĩ kha bất quá nhún vai Đây là mọi người đều biết sự tình không phải sao. Phu Hoàng nếu không phải vẫn luôn đem manh nha coi như tương lai quốc mẫu bồi dưỡng lại như thế nào sẽ mấy lần ở các loại trường hợp khen nàng là nữ tử điện phạm. Càng đem nàng phủng đến thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân địa vị. Nam thất hơi hơi mỉm cười, ngồi quỳ cũng phía sau lưng đĩnh thẳng tắp giống như Tùng Bách. Hắn nhàn nhạt gật đầu, đúng rồi. Chỉ là Trung Quy không cam lòng thôi. Cho dù hắn quý vì chữ quân cũng không thể tùy tính mà làm. Có quá nhiều không thể nời hả cũng không thể không. Hắn từ đấy lòng đối lão nhị cùng lão cửu tùy tính có hâm mộ, lại cũng minh bạch chính mình đối cái kia vị trí khát vọng. Có được tất có mất, hắn vẫn luôn đều minh bạch đạo lý này. Nam Dĩ Kha thấy hắn như vậy cũng không hề nói cái gì, chỉ là vén lên một bên cửa sổ dèm nhìn bên ngoài phố xá xâm vất ồn ào, trong lòng nhịn không được bắt đầu tính toán giữa chưa đi đâu ăn cái gì. Ân, Tân Khai Long Phượng lâu hương vị không tồi. lão kiểu giữa chưa hẳn là không có chuyện gì. Cũng không biết bao lớn thương có thể vượng đến bây giờ. Còn không biết có phải hay không trang đáng thương đâu. Đại tỷ hà tất nói như vậy đâu. Tam muội bất quá là đâm bị thương đầu. Liền đại phu tới cũng nói không biết có thể hay không có gì chứng gì đâu. a, nàng đã là ngốc tử, còn có thể có cái gì tật xấu không thành. Xào, đêm như sương tử trong bóng đêm tỉnh táo lại thời điểm bên thai đó là hai nữ nhân thanh âm. Không khỏi bực bội nhăn chặt mày, khi nào sát thủ liên minh có như vậy ồn ào nữ nhân. Còn không có động liền đuổi tới cái gãy truyền đến từng đợt đau, lúc này mới lý trí trở về, nàng không phải đã chết sao. Ở đi ám sát mỗ vị nhân vật thời điểm, bởi vì đồng đội phản bội tử vong. Ta muội, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi nữ tử vừa mới đi đến mép giường còn chưa nói xong liền bị đêm như xương đột nhiên mở hai trong mắt chấn trụ. Đó là đen nhánh thị huyết hai trong mắt. Làm người xem một cái liền đủ để sợ hãi. Đêm như sương nhìn ngốc ngốc thiếu nữ, màu xanh nhạt cẩm tú váy thường, ngũ quan nhu hòa nhỏ sinh, sơ phức tạp búi tóc, thoạt nhìn cũng bất quá là 15 tuổi tả hữu. nhăn chặt mày, đây là cái gì trang điểm? Đêm tố viện áp xuống trong lòng sợ hãi, nhìn nàng thanh tỉnh con nuôi không khỏi vui sướng hỏi, ta muội. Người! Người! Người hiện tại đầu vóc hảo. Nàng trong mắt không hề là ngây thơ mờ mịt thậm chí đơn thuần, mà lại như vậy rõ ràng cùng thanh tỉnh. Đêm thiếu tô nghe vậy cũng đi tới, thấy đêm như sương ngồi dậy cười lạnh một tiếng, thật là khó có thể tin a. Năm tuổi khi liền biến choáng váng, hiện tại chính là bình thường còn có thể so năm tuổi đứa bé biết đến nhiều hơn bao nhiêu. Cái gọi là thông tuệ căn bản không phải căn cứ tuổi tác tới hảo sao. Nếu là như vậy chẳng phải là người trong thiên hạ đều là giống nhau tài trí. Đêm như sương dựa ngồi ở đầu giường, nhìn này hai thiếu nữ cau mày hỏi, các ngươi là ai? Cho dù thấy này phòng trong bài trí nàng cũng có thể suy đoán ra bản thân gặp chuyện gì, nhưng là vẫn là ông có một tia hy vọng muốn hỏi rõ ràng. Nàng ở thế kỷ 21 cái gì đều có, ở chỗ này lại cái gì cũng chưa. Đêm tố viện che miệng khiếp sợ nhìn nàng, ta ngội. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đều không quen biết chúng ta sao. Ta là ngươi nhị tỷ a. Đêm tía tôi nhìn đêm như xương ta ánh mắt hơi hơi biến sắc, đầu góc thanh tỉnh chẳng lẽ không thanh tỉnh khi sự tình đều không nhớ rõ. Kia nàng hiện tại chẳng phải là hẳn là giống như năm tuổi đứa bé giống nhau. Vì sao nàng tổng cảm thấy đêm như xương cả người đều biến rớt. Đêm như xương hơi hơi bài trừ một kia cười tới, nhìn đêm tố viện, nhị tỷ phải không. Ta hiện tại đầu góc vượng nặng nề, cái gì đều nhớ không rõ nàng nhu cầu cấp bách phải biết rằng nàng hiện tại ở cái gì thế giới. đường tống nguyên minh thanh xem các nàng hai cái trang điểm như thế nào đều không phù hợp nàng biết nói cổ đại giả dạng a đêm tố viện nghe vậy liền phải rơi lệ ta muội đều là nhị tỷ không tốt nhị tỷ nếu là ngăn đón ngươi không cho ngươi đi ngắm hoa yến cũng liền sẽ không làm ngươi gặp được như vậy ngoài ý muốn duẫn thanh nước mắt rục rất dục hàm nhu nhược đáng thương đêm phía tô cười lạnh ngươi thật đúng là có thể cho nàng phủi sạch nếu không phải nàng vừa nghe nhị hoàng tử đi Muốn chết muốn sống một hai phải đi tìm nhị hoàng tử cũng sẽ không như vậy xuẩn đụng vào hạ tiểu thư. Hạ tiểu thư không truy cứu không đại biểu liền không có việc gì, nàng kẻ hái mộ khắp thiên hạ, ai đều biết là ta muội gây ra họa Nói nàng hiện thực cũng hảo, khắc nghiệt cũng thế. Nhưng là có như vậy một cái ngu dại vì khác họ vương phủ bôi đen nữ nhi, nàng đã 15 tuổi lại không có hoàng công tử chờ tới hỏi thăm lại là thật sự. Đêm tố viện nghe vậy cũng lộ ra cấp sắc, đúng vậy. Nếu là hạ tiểu thư không có việc gì liền hảo. Chỉ là hôm nay buổi sáng còn nghe di nương nói lên cha hồi phủ tâm tình không tốt làm như lâm triều bị hạ thái sư tham một quyển. Đêm như sương hơi hơi nhúng mày, hỏi, nhị hoàng tử cùng ta là cái gì quan hệ? Đêm tố viện ngần ra, chân chờ trả lời, tiên đế vì ngươi cùng nhị hoàng tử định ra hô ước chỉ là ai nấy đều thấy được tới nhị hoàng tử không mừng tăng muội Đêm như sương lánh hạ mặt. Ta vì hắn bị thương hắn đều chưa từng tới xem qua. Thật sự là máu lạnh vô tình. Đêm tiếu Tô vê khởi khăn thề, cười lạnh, hắn tới xem ngươi. Ta nhưng thật ra cảm thấy nhị hoàng tử sẽ đi xem hạ tiểu thư đều sẽ không xem ngươi. Nếu nàng là nhị hoàng tử, thân là long tử cư nhiên có như vậy một cái vị hôn thê chỉ sợ là hận không thể vĩnh viễn không thấy được. Đêm như sương hơi hơi trầm hạ đôi mắt, nàng biết chính mình là xuyên qua đến một cái cỡ nào đáng thương nhân thân thượng. Ngu dại đơn thuần, bị tỉ mọi khinh nhục châm trọc, bị ái mộ vị hôn phu ghét bỏ, thậm chí còn cùng nữ nhân khác quan hệ bất phàm. Như vậy cha nam cùng cha nữ, nàng không ngược ngược như thế nào không làm thất vọng nàng sát thủ thân phận. Nếu hiện tại nàng thành cái này bị khinh nhục người, nàng liền nhất định phải vì nguyên chủ thảo một cái công đạo. Đế cử, hào môn quá nguy hiểm, tiều thê muốn chạy trốn chạy. 104 chương 104, xuyên qua mạ di sờ nở tờ năm. Nếu hiện tại đã không có việc gì, ngày mai liền đi cấp lao tổ tông thỉnh ăn đi. Đêm kế tô thấy đêm như sương chỉ là cúi đầu không ra tiếng cho rằng nàng lại là ở bởi vì nhị hoàng tử ngây người, trong lòng cảm thấy phiền chán liền không muốn lại cùng nàng nói cái gì, chỉ là tùy ý tiếp đón một câu chính mình rời đi. Đêm tố viện lo lắng hiện tại thanh tỉnh đêm như sương sẽ bởi vì đại tỷ lời nói việc làm khổ sở, liền khuyên, ta muội, đại tỷ xưa nay như thế. Bất quá là nghĩ sao nói vậy thôi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Thấy đêm Như Sương ngẩng đầu lên không có quá mức thương tâm bộ dáng mới tiếp tục cười nói, ngươi hiện giờ đầu óc cũng thanh tỉnh, cha đã biết nhất định muốn cảm thấy cao hứng. Nàng vẫn luôn yêu thương cái này, ngây ngốc muội muội bất quá là bởi vì chủ mẫu mất sớm, trong nhà hiện giờ là nhị di nương quản, ta muội ngu dại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thường thường bị gian dối thủ đoạn hạ nhân có lệ. Nàng luôn là thấy ta muội như vậy liền cảm thấy đáng thương. Đêm như sương suy yếu cười cười, nàng hiện tại còn không thể xác định cái này nhị tỷ đái chính mình có phải hay không thiệt tình. Rốt cuộc nàng xem qua như vậy nhiều TV tiểu thuyết cũng biết cổ đại trạch đấu tàn nhẫn, giáp mặt mỉm cười sau lưng cắm dao sự tình quá mức thường xuyên. Hiện tại nàng độc thân ở chỗ này chỉ có thể dựa vào chính mình. Không thể dễ tin bất luận kẻ nào. Đêm tố viện thấy nàng mệt, mọi bộ dáng liền tiến lên đi. Đá nàng dịch hạ trăn, cười nói: Ngươi lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Cha có lẽ là một hồi liền tới. Nàng biết cha ở mấy cái nữ nhi nhất yêu thương Tam Muội, chỉ là bởi vì Tam Muội bề ngoài cực giống đã qua đời chủ mẫu thôi. Nàng thân là tỷ tỷ tự nhiên sẽ không để ý những việc này. Còn nữa Tam Muội tính tình đơn thuần, cha nên nhiều quan tâm nàng một chút. Đêm tố viện cũng không hề nhiều đãi. chính mình ra phòng trong đi nói cho bên ngoài tỷ nữ phải hảo hảo hầu hạ tiểu thư trăm triệu không cần lại bị bệnh thấy nàng rời đi đêm như sương mới liễm hạ trên mặt ống yếu đen nhánh trong mắt tràn đầy lạnh băng rồi tay lôi kéo mép giường lục lạc hảo sau một lúc lâu mới có nha hoàn tiến vào là cái lớn lên tú lệ kiểu tiếu tỷ nữ một thân màu hồng đào váy áo tiến vào thấy nàng ngồi ở mép giường cũng chỉ là tùy ý liếc liếc mắt một cái liền thu thập một bên trên bàn xứ ly hỏi tiểu thư làm sao vậy đêm như sương ánh mắt phát lệnh bởi vì nguyên chủ ngu dại liền nha hoàn đều không đem nàng để vào mắt phải không đào chén nước tới đêm như sương thấy nàng muốn đảo xứ hồ thủy tiếp tục bỏ thêm một câu muốn nước sôi nha hoàn quay đầu liếc nhìn nàng một cái thấy nàng túi đầu xem chăn liền cho rằng nàng là tính trẻ con lại tái phát liền tiếp tục đổ nước trong miệng còn cười tiểu thư như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn uống nước sôi Nói bưng trà lên đi qua đi đưa cho nàng Thiểu thư. Lời còn chưa dứt liền bị một ly nước cấm Nên diện bắt tới Xôn xao một tiếng bắn khắp nơi đều là giọt nước Nha hoàng ngơ ngẩn Trên tay còn duy trì đệ thủy động tác Trên mặt cũng đã ở đi xuống tích thủy Vì nô vì tì thế Nhưng cũng dám như vậy can rỡ Này chén nước là làm ngươi bình tĩnh Bình tĩnh hảo hảo ngấm lại Ngươi là cái gì thân phận Nên làm cái gì sự Đêm như xương lạnh lùng câu môi Thấy nàng chật vật bộ dáng chỉ cảm thấy như vậy còn chưa đủ, nếu là ở thế kỷ 21 nàng trực tiếp một phát súng bắn chết nàng, nào còn có cho nàng sửa sai cơ hội. Đông cỏ tỉ, tiểu thư tỉnh không từ gian ngoài tiến vào tỷ nữ vừa tiến đến liền thấy đầy người là thủy đông cỏ ngơ ngác đứng ở kia, kinh ngạc há to miệng, nếu không phải trên tay bưng thao đồng chỉ sợ còn muốn che miệng, đông cỏ Tỷ ngươi làm sao vậy? Đêm như sương nghe vậy xem qua đi. Chỉ thấy cái kia tỷ nữ ăn mặc muốn càng vì một mặc chút, thả tướng mạo cũng không xuất chúng thoạt nhìn ngoan ngoãn lại hàm hậu. Đông có ngơ ngẩn nhìn tràn đầy hàn ý nhìn chính mình đêm như sương, ngạnh ngạnh vẫn là hỏi ra khẩu, tiểu thư, người làm sao vậy? Vì cái gì ngày thường thực dễ dàng hống tiểu thư đột nhiên ánh mắt đều thay đổi. Thế nhưng còn nói ra nói vậy. Đêm như sương lạnh lùng cười, về sau không cần ở ta trong viện hầu hạ, cút đi. Đông có còn chưa nói chuyện. một cái khác tỷ nữ liền cuống quít quỳ xuống cầu tình tiểu thư ngươi làm sao vậy nha vì cái gì đột nhiên muốn đuổi đông cỏ tỷ đi đông cỏ tỷ làm sai cái gì đêm như sương thấy thế ngưng mi đối tượng đông cỏ khiếp sợ hai trong mắt lạnh lùng nói ta chỉ là hiện tại đầu óc thanh tỉnh biết người nào lòng mang quỷ thai cũng hoặc là không đem ta cái này chủ tử xem ở trong mắt nếu là không cam nguyện lưu lại nơi này đại có thể rời đi Ta bên người không lưu bất trung tâm người. Một lần bất trung trăm lần không cần. Ở thế kỷ 21 sát thủ liên minh nàng quy củ chính là như thế. Đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn là bại cho chỉ có tín nhiệm. Tiểu thư, ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì. Đông cỏ tỷ không phải là cái loại này người. Cái kia tỷ nữ đem trong tay thao đồng gác qua một bên, liền muốn dập đầu. Không cần cầu tình. Đêm như xương như mày, ngăn lại nàng động tác. Lại nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc trương ngữ đông cỏ, đây là cuối cùng một lần, từ hôm nay trở đi ta sẽ không lại tùy ý người khác khinh nục. Nhục ta giả lúc này lấy gấp trăm lần còn chi. Đông cỏ không hề nói cái gì, chỉ là hơi hơi túi người hành lễ tự hành rời đi. Thấy đông cỏ đi rồi, đêm như sương mới hỏa hoan ngữ khí hỏi cái kia tỷ nữ, ngươi kêu gì? Như vậy thoạt nhìn ngu si lại trung thành và tận tâm nhân tài là thích hợp lưu tại chính mình bên người. Buồn con có thể dạy dỗ thông thuệ, nhưng là bất trung tâm tâm quá lớn liền không có tất yếu còn giữ nô tỳ kêu thanh la thanh la ngẩng đầu xem nàng mượt mà trong mắt tràn đầy vui sướng tiểu thư ngươi là thật sự hảo sao đêm như sương câu môi đó là tự nhiên trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc ngươi nguyện ý vẫn luôn đi theo ta bên người sao vĩnh viễn trung thành thanh la bị nàng như vậy nghiêm túc bộ dáng hoảng sợ Lại vẫn là kiên định gật đầu, nô tỳ hầu hạ tiểu thư nhiều năm như vậy, tự nhiên đối tiểu thư trung thành và tận tâm. Người khác lấy cái gì thu mua thanh la đều sẽ không thay đổi. Đêm như sương vừa lòng gật đầu, mới đối nàng gây tay, ngươi lại đây, cùng ta nói nói trong phủ tình huống. Ta hiện tại vừa mới thanh tỉnh, dĩ vãng sự tình đều nhớ không rõ. Thanh la đứng dậy đem theo đồng phóng hảo, mới qua đi đứng ở nàng mép giường mở miệng, vương ra là đường triều khác họ vương. là bởi vì tổ tông từng lập công lao hãn mã đến phong thưởng chủ mẫu cũng chính là tiểu thư ngươi mẹ đẻ ở tiểu thư năm tuổi thời điểm qua đời lúc sau tiểu thư ngươi liền trở nên nhìn đêm như sương liếc mắt một cái thấy nàng không có khác không vui ý tứ mới tiếp tục nói hiện tại trong phủ là nhị di nương cũng chính là đại tiểu thư di nương ở quảng gia tam di nương cũng chính là nhị tiểu thư di nương bởi vì không được vương gia yêu thích cho nên luôn luôn không yêu gia sơn trong phủ có một cái nam đinh Đó là ngũ thiếu gia, hiện tại vừa mới 10 tuổi, là nhị di nương sinh hạ. Đêm như sương hơi hơi trầm mắt, xem ra toàn bộ trong phủ đều là cái này nhị di nương nói chuyện, có sủng ái có nhi tử, cũng khó trách dùng không dưới chính mình cái này đích nữ. Hơn nữa nguyên chủ là ở năm tuổi thời điểm đột nhiên biến ốc, còn không biết có phải hay không ai động tay chân. Rốt cuộc trạch đấu trong tiểu thuyết mạng người đều không tính cái gì. Nói vậy cái này nhị di nương cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Tam tiểu thư, lão gia tới. Gian ngoài truyền đến tỷ nữ thông báo thanh, theo sau đó là nam nhân tục tẳng tiếng nói, như xương ngươi hiện tại phương tiện ra tới sao. Thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử đều tự mình tới xem ngươi. Tiểu thụ sinh nhật thô tạp. Bốn càng hôm nay. Đê cử bá sủng phỉ phi, hoàng thượng ái có điểm tàn nhẫn. năm chương 105. Xuyên qua mạ di sờ nở tờ 6. Cho dù đêm quảng biết nữ nhi đầu góc không hảo phòng chừng vừa nghe thấy nhị hoàng tử ba chữ là có thể chạy như bay ra tới nhưng dù sao cũng là nữ nhi ra khuê phòng, là mấy cái đại nam nhân đi vào về sau còn muốn hay không gặp người. Đêm như sương nghe thấy nhị hoàng tử bà chữ liền lánh hạ mặt tới, từ trên giường đứng dậy, thanh la thấy thế vội vàng tiến lên đi thế nàng thay quần áo. Tuy rằng thấy tiểu thư từ bỏ ngày thường yêu thích làm mưa làm gió lựa chọn một kiện thiên huyền sắc cám sắc siêm vi lại cũng chỉ là kinh ngạc một lát, trong lòng nói thầm có lẽ là tiểu thư hiện tại yêu thích thay đổi đâu. Đêm như sương nhưng thật ra không biết thanh la trong đầu còn đang suy nghĩ này đó, mặc vào giày theo lúc sau cường trống đứng lên, tuy rằng cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực lại vẫn là dựa vào nghị lực ổn định. Hơi hơi duỗi tay phất quá ngạch tế sợi tóc, Xuyên thấu qua gương đồng thấy chính mình hiện tại bộ dáng Không tính là cỡ nào tuyệt sắc lại cũng là tú lệ khả nhân. Cùng thế kỷ 21 nàng có năm phần tương tự. Hiện tại trên đầu cuốn lấy băng vải thấy thế nào như thế nào cảm thấy không thoải mái. Nàng nhìn quen chính mình cường thế bộ dáng đột nhiên nhu nhược lên liền cảm thấy không khỏe thực. Đi thôi. Nàng đảo muốn nhìn làm nguyên chủ hay chết đi sống lại nam nhân rốt cuộc bộ dáng gì. ra ngoài, đêm quảng ngồi ở nam thất hạ đầu. nhìn không chút để ý phẩm trà nam thất, nhìn nhìn lại vẻ mặt không kiên nhẫn nam dĩ kha trong lòng liền có chút biết hãn. Hắn không biết thái tử cùng nhị hoàng tử lần này lại đây là vì cái gì, nếu nói là bởi vì như sương đâm thương hạ tiểu thư sự tình, thái tử là nhất có quyền lên tiếng một cái, rốt cuộc hạ tiểu thư được công nhận thái tử phi, chính là hắn một câu cũng không có nói ra, phảng phất chuyện này căn bản là không có phát sinh quá giống nhau. Mà nhị hoàng tử còn lại là thấy thế nào như thế nào như là tới xem náo nhiệt, nhưng hắn ngày thường từ khác họ vương phủ cửa quá đều phải đường vòng, lần này thế nhưng chủ động tới. Chợ. Nam dĩ kha ngồi xuống liền cảm thấy giữa đùi sinh thứ dường như, uống trà cũng cảm thấy không thoải mái, không đợi cái một hồi liền không kiên nhẫn lên, tính, tiêu cái kia ngốc ách hùng, tiêu đêm tam tiểu thư ra tới cũng vô dụng, chuyện này vốn dĩ chính là muốn hỏi ngươi. Không biết về đêm tam tiểu thư đâm thương hạ tiểu thư sự tình, các ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết. Cũng mất công manh nha tính tình hảo, nếu là hắn em đẹp đi ở trên đường bị người đâm thành như vậy còn không được sao nhân ra. Đêm quảng sừng suốt, này nguyên bản hẳn là từ thái tử điện hạ hỏi ra khẩu nói từ nhị hoàng tử trong miệng toát ra tới là chuyện như thế nào. Còn chưa chuẩn bị hảo hảo trả lời đánh mất hắn tức giận liền nghe một cái giọng nữ từ cửa chỗ chuyên đến. Ta đâm thương chính là hạ tiểu thư lại không phải ngươi. Những lời này vốn nên là hạ tiểu thư hỏi, ngươi tới hỏi tính cái gì? Ngồi ba người đều là kinh ngạc nhìn về phía cửa. Ám sắc váy sang mặc ở nàng trên người sấn đến nàng màu da càng thêm trắng nõn, tú lệ khả nhân trên mặt không có ngày xưa cười ngớ ngẩn có chỉ là bình tĩnh cùng lạnh băng, hai trong mắt băng hàn. Như vậy thoạt nhìn giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm đêm như xương là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Đêm Quảng Vỗ đùi đứng lên, đây mặt lạc má tráng hán giờ phút này thế nhưng lệ nóng doanh trọng, như sương. Ngươi, ngươi, ngươi đây là hảo. Đối trực đêm quảng không thể tin tưởng ánh mắt đêm như sương hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, ta hảo. Cha, vất vả ngươi. Cho dù nàng không có nguyên chủ ký ức giờ phút này thấy đêm quảng kích động không thôi bộ dáng liền biết hắn là thiệt tình yêu thương cái này nữ nhi. Ở cổ đại, một cái vương gia có nhi có nữ. Đối một cái ngu dại tang mẹ con như thế nhưng còn có thể như vậy quan tâm, quá khó được. Suy, Nam dĩ kha hoàn hồn cười lạnh một tiếng, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nhớ mày, quả nhiên không ngốc người đều không giống nhau a. Như vậy chuyện này liền càng tốt giải quyết. Quả nhiên không có vừa thấy đến chính mình liền phi phát lại đây đêm như xương liền sinh hoạt đều trở nên tốt đẹp rất nhiều. Như vậy không ngốc về sau. Tự mình đi nói lời xin lỗi luôn là hẳn là đi. Đêm như sương nghe vậy trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở chỗ kia Nam Di Kha, cười lạnh, nhị hoàng tử muốn như thế nào giải quyết? Chẳng lẽ muốn thần nữ lấy chết tạ tội? Cha Nam vì cha nữ tìm công đạo, nàng như thế nào có thể không cho điểm giáo huấn? Nam dĩ Kha hơi hơi kinh ngạc mở to hai mắt, không ngốc ngay cả lá gan đều biến đại. Ngay cả trước kia nàng ngốc thời điểm đều biết ở chính mình trước mặt muốn nghe lời nói. Hiện tại không ngốc ngược lại liền này đó quy củ đều đã quên. Đêm quảng vội vàng tiến lên đi kéo hạ đêm như sương, cười giải thích nói, nhị hoàng tử đừng hiểu lầm, tiểu nữ chỉ là hiện tại còn không có tỉnh táo lại đâu. Cho dù hắn thân là khác họ vương, nhưng rốt cuộc đều không phải là cùng đương kim cùng ra một mạch, huống chi còn không biết khi nào hoàng thượng sẽ muốn hoàng quyền tập trung liền phải diệt bọn hắn loại này tiểu vương ra. Đường kim đến nay tồn tại hoàng tử chỉ có như vậy ba cái bảo bối của cưng. Chọc ai cũng không thể chọc tới bọn họ nha. Đêm như Sương tuy rằng trong lòng bất mãn nhưng cũng biết cổ đại cấp bậc nghiêm ngặt, chỉ có thể nghẹn dồn khí mà không nói. Nam dĩ kha cười lạnh liền tưởng châm chọc vài câu liền nghe bên cạnh vẫn luôn lặng im trường ngữ nam thất mở miệng, hắn đem trong tay xứ ly phóng tới một bên trên bàn trà, mỉm cười nhìn đêm như Sương, không biết đêm tam tiểu thư hiện giờ cảm giác thân thể như thế nào, nếu là cảm thấy vẫn là không khỏe cô có thể phái thái ý thì ở lại đây. Đêm như sương nghe vậy mới con mắt xem nam thất, vừa rồi chỉ lo khí nam dĩ kha thế nhưng chưa chú ý ngồi ở hắn bên cạnh cái này quặng cu é như nguyệt nam tử. Một bộ màu nguyệt bạch cầm phục, ngọc quan tóc đen, ngũ quan tuấn tú, cả người giống như ôn nhuận sạch sẽ ấm ngọc, làm người liếc mắt một cái liền cảm thấy thoải mái. Nàng ở thế kỷ 21 xem qua Mỹ Nam không ít, không nói bên chính là ở TV thượng cũng xem qua quá nhiều cấp bậc Mỹ Nam. Nam thất ở nàng lịch duyệt quá nam nhân chung không coi là tuyệt sắc, nhưng khí chất tuyệt đối là số một số 2. Hắn như vậy nam tử nên chính là làm vô số nữ tử xua như xô vịt. Đêm quảng thấy nữ nhi chỉ là nhìn thái tử phát ngốc mà không trở về lời nói vội vàng thay thế nàng đáp, tiểu nữ thân mình đã mất trở ngại, lao điện hạ quan tâm. Trong lòng lại vì nữ nhi suốt ruột, xem như bây giờ chẳng lẽ nàng là ái mộ thượng thái tử. Nếu là nói nhị hoàng tử thế nào còn có một hôn ước ở phía trước, thái tử điện hạ đã có thể không phải có thể tùy tiện mơ ước. Toàn bộ đế hạ ái mộ thái tử điện hạ nữ tử vô số kể, có thể gần này thân lại không đủ nhị một. Thái tử không chỉ có có thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử chi xưng tính cách còn thập phần ôn hòa, đại nhân hiền lành, ở triều sự thượng cũng chưa từng làm sai quá cái gì. Như vậy chữ quân tự nhiên là mọi người chờ mong. Chỉ là xem hoàng thượng ý tứ. Chỉ sợ là đem hạ tiểu thư làm như tương lai thái tử phi bồi dưỡng, nếu không có như thế hắn cũng sẽ không quá mức lo lắng chuyện này. Đêm như sương hoàn hồn, chỉ là hơi hơi gật đầu, làm phiền Cho dù nàng trong lòng cũng không có cảm thấy nam thất nói có cái gì cùng lắm thì. Nam thất thấy đêm như sương như vậy nhưng thật ra cảm thấy có điểm ý tứ, liền cười, không cần. Hắn không biết đây là vì cái gì, rõ ràng đêm như sương thoạt nhìn cũng không có như vậy kinh diễm. Nhưng là ở nàng mãn nhãn hàn băng đứng ở nơi đó thời điểm hắn liền cảm thấy như vậy đặc biệt, giống như chỉ là chỉ cần như vậy đứng liền thành nhất mắt sáng cái kia. Giống như, hắn vẫn luôn đang đợi người chính là nàng dường như. Nói tốt buổi chiều ngủ vẫn luôn ngao đến bây giờ. 106 chương 106, xuyên qua mạ di sờ nở tờ 7. Đêm như sương tuy không rõ nam thất trong mắt ý tứ lại vẫn là nhìn ra được tới hắn không có ác ý. Liền cũng không có bãi sắc mặt cho hắn xem, ngược lại chính mình ngồi vào một bên ghế trên, nhướng mày nhìn về phía Nam Di Kha, không biết nhị hoàng tử có cái gì phương pháp giải quyết. Tuy rằng nàng cảm thấy bất quá là ngoại ý muốn thôi, rốt cuộc nguyên chủ ngu dại không bình thường nhất thời chạy nhanh đụng phải, nhưng là xem nhị hoàng tử bộ dáng liền biết hắn nhất định là muốn vì chính mình người trong lòng lấy lại công đạo. Nam Dĩ Kha không hiểu luôn luôn lời nói thiếu đại ca vì cái gì sẽ đối đêm như xương nữ nhân này chủ động mở miệng nhưng là tâm tính đơn giản hắn không có hướng càng sâu suy nghĩ chỉ là liếc xéo nàng liếc mắt một cái đi thái sư phủ hướng nàng xin lỗi đây là ít nhất sự tình nếu không có sợ bị phụ hoàng trách cứ hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy liền tính thu mới hận cũ cùng nhau tính thế nào cũng đến treo thẻ bài tuần thành một ngày mới được a đêm như xương hơi hơi gật đầu câu môi. như ngươi mong muốn. Nàng đảo muốn đi xem cái kia đem nhị hoàng tử mê đến thần hồn điên đảo đều không màng vị hôn thê nữ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trước tiên là ngu dại nguyên chủ liền tính, hiện tại đổi thành là nàng, như thế nào sẽ lại làm người từ chính mình trên tay cướp đi đồ vật. Chẳng sợ nàng hiện tại đối nhị hoàng tử vô cảm cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho này đối cha nam cha nữ. Nam thất khẽ như mày, tưởng khuyên bảo cái gì? Lại nhớ tới chính mình tóm lại muốn đi thái sư phủ một chuyến, không bằng này nói cùng nhau. Đêm như xương trước kia rốt cuộc cái gì cũng đều không hiểu, phạm phải sai cũng nên có thể dễ dàng tha thứ đi. Hạ anh thân vượng vượng trầm trầm trở lại tiền viện thư phòng thời điểm nghe được hạ nhân thông báo nói là cửu vương gia tới thăm hạ thiên manh cũng chỉ là vây vây tay làm quản gia tự mình đi nên, mà không có chính mình tự mình đi trước. Hắn hiện tại không biết nên như thế nào đi đối mặt hạ thiên manh. liền trong đầu cũng vẫn luôn ở hồi tưởng vừa rồi ở hậu viện đối thoại ở ngày mùa thu nắng gắt hạ nàng thậm chí so ngày xưa thoạt nhìn càng thêm co sinh khí chính là nàng nói ra nói lại giống như một phen lợi kiếm đâm vào hắn ngực ngươi muốn ta tha thứ ngươi cái gì là tha thứ ngươi là cái đoạn tụ vẫn là tha thứ bởi vì ngươi mẫu thân mới treo cổ tự tử tự sát hắn vô lực ngồi vào ghế trên cười khổ ra tiếng liền hốc mắt đều ở chua sốt đau Tuổi tắc bất quá 30 hắn còn tuấn tú lịch sự tao nhã, thậm chí so giống nhau thiếu niên càng thêm có thành thục mị lực. Hắn đỡ cái chán có chút thất thần nhìn dưới mặt đất, lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta có cái gì tư cách làm nàng tha thứ ta, đều là ta sai, ta sai. Nhiên thiếu liền tài danh khắp thiên hạ hắn ở bất quá 16 thời điểm đã bị tiên đế chỉ cấp đương kim làm thái phó, bất quá hai năm đương kim kế vị phong hắn làm thái sư chi trước, nếu không có tuổi trẻ tài cao. Đến cưới lúc ấy ở đế kinh hiển danh chấn nhị thôi ra đại tiểu thư, hắn cũng sẽ không thật sự cho rằng chính mình cỡ nào ghê gớm. Thôi tiểu thư tự gả cho hắn lúc sau cần cù chăm chỉ còn ra, còn vì nàng sinh hạ kế con vợ lẽ lúc sau duy nhất đích nữ. Thứ trưởng từ mẹ đẻ là trong phủ một người thị thiếp, nhân khó sinh qua đời, lúc sau hắn cũng chưa từng nạp tiếp. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn là bởi vì phu thê cầm sắc hòa minh mới chưa từng nạp tiếp, vẫn luôn rất là cảm động. Thằng đến ngày ấy Nàng chưa kinh cho phép đẩy ra thư phòng môn, thấy dây dưa ở bên nhau hai cái nam nhân. Ở hắn khẩn trương lo lắng thời điểm nàng không có bất luận cái gì dị trạng, giống như ngày xưa giống nhau. Mà ở hắn yên lòng thời điểm, nàng lại treo cổ tự tử tự sát. Để lại năm ấy 10 tuổi hấu nữ, cùng tràn đầy khiếp sợ hắn. Thành hôn 10 năm hắn đều chưa từng hiểu biết nàng, chỉ đương nàng là hiền huệ khoan dung, lại không biết nàng cũng sẽ như vậy bướng bỉnh. Dùng thảm thiết như vậy phương thức nói cho hắn thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành quyết tâm. Hắn không biết Hạ Thiên Manh là như thế nào biết chuyện này. Hắn vốn tưởng rằng nàng chỉ là bởi vì hiểu lầm chính mình cùng nàng mẫu thân cãi nhau mới có thể vẫn luôn đối chính mình không thân cận, không nghĩ tới. Nàng thế nhưng cái gì đều biết. Hạ Thiên Manh tiếp tục ngồi ở đình viện đọc sách, ánh mặt trời từ bắt đầu ấm áp trở nên bắt đầu nóng cháy, nàng lại phảng phất cái gì đều cảm thụ không đến giống nhau ngốc ngốc nhìn văn bản. Nàng hiện tại đầu góc thực loạn, ở vừa rồi cùng hạ anh thân đối thoại thời điểm nàng đầu góc tựa hồ đột nhiên chui vào rất nhiều ký ức, nháy mắt cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Hiện tại nàng ở trải vớt trong đầu ký ức. Nàng kêu hạ thiên manh, là đương triều đích nữ, bị dự vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nàng sinh hoạt chia làm hai cái giai đoạn, mẹ đẻ thượng ở khi nàng kiều man không hiểu chuyện, mẹ đẻ qua đời sau nàng biết được bí mật, cơ hồ trong một đêm trưởng thành lên. nàng nỗ lực đi học cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú thậm chí ở 13 tuổi khi tự làm một thiên khoa cử mệnh đề thơ từ bị đương kim ở lâm triều khi tán vì nữ tráng nguyên nàng ái mộ người là đương kim thái tử điện hạ nam thất nguyên nhân lại là bởi vì nàng 11 tuổi tiến cung khi lạc đường ở rừng hoa đảo thấy đứng ở dưới tàng cây mỉm cười hắn một cái ôn nhu một cái tươi cười bắt làm tù binh nàng nghiên thiếu khi sở hữu ái mộ Tiểu thư lạc nhạn từ bên ngoài chạy chậm tiến vào, nhìn thoáng qua vẫn luôn đứng ở hạ thiên manh bên cạnh tỷ nữ, Trầm ngư chạy nhanh đi pha trà. Cựu hoàng tử tới. Hạ thiên manh hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn mắt bận rộn chuẩn bị trà bánh Trầm ngư cùng lạc nhạn, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Hiện tại có ký ức nàng tự nhiên biết Trầm ngư lạc nhạn hai người hầu hạ nàng nhiều năm, là đáng giá tín nhiều người. Đã không có ngăn cách tự nhiên cũng liền không có trước hết bắt đầu phòng bị. Nam Cửu đi theo quản gia tiến vào thời điểm thấy đó là dưới ánh mặt trời mỉm cười nàng, ấm áp quang mang cơ hồ mạ ở nàng trên người, một cái tươi cười đều có thể tản mát ra ấm áp hương vị. Tiểu thư, quản gia thấy Nam cửu nhìn hạ thiên manh không nói chuyện cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, rốt cuộc cửu hoàng tử cũng là mọi người đều biết mặt lệnh vương, chẳng sợ ở trước mặt hoàng thượng cũng chưa từng biến quá mặt. Hạ thiên manh quay đầu đối thượng Nam cửu đen nhánh như mực hai mắt, hơi hơi mỉm cười. Gặp qua cửu hoàng tử, thứ thần nữ thân mình không tiện vô pháp hành lễ. Ở nàng trong ấn tượng cái này cửu hoàng tử lời nói thiếu, thoạt nhìn nghiêm túc trên thực tế lại tính cách thực hảo, ít nhất không có nam dĩ kha công tử ca tính tình. Nam cửu hơi hơi nhấp môi, gật đầu, không cần đa lễ. Ta cũng bất quá là biết hạ tiểu thư bị thương đặc đến thăm một chút. Xem hắn lệnh băng bộ dáng phảng phất tới thăm bệnh chính là nhiệm vụ giống nhau, không có một chút cam tâm tình nguyện bộ dáng. Hắn dùng mặt lệnh đánh lui đế kinh không biết Nhiều ít ái mộ hắn thiếu nữ tâm Hạ thiên manh cười gật đầu Màu trắng băng vải cột vào cái chán Của nàng sân đến nàng ốm yếu đáng thương Này cùng nam cửu trong lớn tượng Hạ thiên manh đều không giống nhau Hắn trong lớn tượng hạ thiên manh rất ít cười, trừ bỏ cùng nhị ca ở bên nhau Thời điểm Rất ít có nữ nhi ra mảnh mai bộ dáng Bởi vì nàng cùng chính mình giống nhau Luôn là lạnh mặt, làm người trốn bước Hắn là băng sơn hàng cốt Nàng đó là núi cao lĩnh tuyết. Chính là hôm nay đột nhiên thấy như vậy không giống nhau hạ thiên manh, hắn cảm thấy luôn luôn vững vàng trái tim đột nhiên nhảy lên nhanh một ít. Loại này chưa bao giờ từng có cảm giác thế nhưng làm hắn cảm thấy nhìn thẳng nàng hai tròng mắt đều cảm thấy gương mặt nóng lên. Cựu hoàng tử khách khí. Hạ thiên manh cười rộ lên nga mi hơi cong, thoạt nhìn cả người đều nhu hòa lên, bất quá tiểu thương, hiện tại đã không ngại. Bất quá là tạm thời tính mất chi nhớ. Hiện tại nàng ký ức đã đã trở lại. Cảm ơn vẫn luôn truy văn. Tiểu thụ sinh nhật vui sướng. 107 chương 107 Xuyên qua mạ di sờ nở tám 8 Nam cửu thấy hạ thiên manh tùy ý bộ dáng cũng không để ý. Chính mình vén lên và táo ngồi vào nàng đối diện ghế đá thượng. Đi theo phía sau hắn thị vệ còn không có tới kịp phóng ngồi lót. Thấy thế nha đau xót. Ra, ngài mông lạnh sao. Nam cửu chỉ là dừng một chút. Liền thần sắc bình thường nhìn mắt nàng quyển sách trên tay tịch hơi hơi nhúng mày, thơ tử. Hắn đối hạ thiên manh tài học vẫn là có nhất định nhận thức, rốt cuộc ở 13 tuổi liền làm ra khoa cử để thi bị phụ hoàng ở lâm triều khi khen ngợi vì nữ trạng nguyên đưa mắt toàn bộ đế hạ nhưng chỉ có nàng một cái. Nếu không có chưa bao giờ nữ tử xuất sĩ tiền lệ chỉ sợ phụ hoàng đều có thể phong nàng vì nữ đại học sĩ. Hạ thiên manh đứng lên văn bản cho hắn xem, cười, bản đơn lẻ. Là tiên triều mỗ vị nổi danh thi nhân lưu lại thi tập, nhân này trên đời khi chịu hoan khuất không được chết giả cho nên thi tập tồn lưu lại rất ít. Nam kiểu gần chỗ xem nàng mạc danh cảm thấy so ngày thường càng mỹ, cảm thấy giọng nói ngứa, khú một tiếng, ngày hôm qua nghe nhị ca nói muốn tới xem ngươi, như thế nào không gặp. Kỳ thật ở quản gia dẫn đường dẫn hắn tới thời điểm đã nói nam dĩ kha sớm tới tìm quá, chỉ là hắn không thiện lời nói không biết nên nói cái gì thôi. dẫn đường tôn quản gia nghe vậy lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái yên lặng hướng trầm ngư cùng lạc nhạn với tay mang theo nam cựu thị vệ cùng nhau thối lui đến đỉnh viện cửa chờ chứ các ngươi thính thai điểm chủ tử có cái gì phân phó đừng cũng chưa nghe thấy tôn quản gia hướng trầm ngư lạc nhạn dặn dò thấy hai người gật đầu đồng ý mới xoay người rời đi trong lòng nhịn không được nói thầm hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy cựu hoàng tử đối nhà mình tiểu thư có ý tứ đâu lắc lắc đầu Này đó hoàng tử hoàng tôn sự tình cũng không phải hắn một cái nô tài nên tưởng, còn nữa xem thánh thượng ý tứ chính là cố ý đem tiểu thư chỉ cấp thái tử điện hạ A. Đang nghĩ ngợi tới liền thấy một cái gia đình sốt ruột hoàng hốt chạy tới, không cấm sụ mặt, lúc kinh lúc giống giống bộ dáng gì. Va chạm chủ tử không muốn sống nữa. Cái kia gia đình vừa thấy đến hắn vội vàng nhẹ nhàng thở ra, túi đầu không lưng nói thẳng, có thể thấy được tôn gia ra ngài, Người gác cổng tới báo nói là thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử tới. Tới còn có khác họ vương cùng đêm tam tiểu thư. Hắn vừa nghe thấy tin tức liền chạy như bay tới hậu viện tìm tôn quản gia, e sợ cho chậm một bước chậm trễ khách quý chịu tội liền phải chính mình chịu trách nhiệm. Tôn quản gia nghe vậy cả kinh, lập tức truy vấn, nhưng phái người đi thông chi đại nhân. Hắn bất quá một quản gia, ở thái sư phủ có điểm địa vị nhưng không đại biểu ở hoàng tử hoàng tôn trước mặt còn có mặt mũi A. kia ra đinh vội và ngật đầu, thở phì phò nuốt nước miếng, tiểu nhân tới khi đã có người đi thư phòng tìm đại nhân. Thấy tôn quản gia sốt ruột hoàng hốt chạy chậm rời đi hắn mới thở phì phò ngồi vào trên mặt đất, vừa rồi một trận chạy hắn đều suýt nữa không có khí. Nói đến cũng kỳ quái, thái tử điện hạ cũng không thường tới thái sư phủ. hôm nay như thế nào liền cùng nhị hoàng tử cùng nhau tới. Còn có khác họ vương cùng đêm tam tiểu thư như thế nào cũng tới. Chẳng lẽ là... Cùng hắn giống nhau nghi hoặc tôn quản gia đuổi tới cửa chính khẩu thời điểm chính thấy cùng thái tử điện hạ hàn huyên hạ anh thân, vội vàng thỉnh an, nô tài cấp thái tử điện hạ thỉnh an, nhị hoàng tử an, khắc họ vương an. Thấy nam thất gật đầu mới đứng dậy vội vàng thối lui đến hạ anh thân mặt sau. Hạ anh thân hàng năm lạnh mặt cũng không yêu cười, thấy thế nào như thế nào nghiêm túc. Lúc này chỉ là hướng nam thất gật gật đầu, tiểu nữ thân thể đã mất không ý kiến, lao điện hạ quan tâm. Cho dù hoàng thượng cố ý manh manh cùng thái tử, hắn cũng có thể nhìn ra tới thái tử trong lòng đối manh manh cũng không bên tâm tư, thậm chí đãi nàng giống như mới lạ không thân người giống nhau. Nam thất mỉm cười, chính những câu kia công tử như ngọc, hắn hơi hơi cúi đầu lấy kỳ tôn kính, chẳng biết có được không gặp một lần hạ tiểu thư. Hạ anh thân thật sự không nghĩ giờ phút này đi gặp hạ thiên manh, chỉ có thể lắc đầu, thái tử điện hạ cho mời vốn không nên cự. chỉ là tiểu nữ mới vừa rồi uống thuốc nói vậy đã nghỉ ngơi. nếu là không ngại chờ tiểu nữ lành bệnh lao thần tự mình mang nàng đi thái tử trong phủ tạ ơn nam thất tôn kính sư trưởng tự nhiên sẽ không bác hắn ý tứ vừa mới gật đầu liền nghe đêm như sương ở phía sau cười lạnh bổ tiểu thư vừa rồi nhưng thật ra nghe người gác cổng người ta nói khởi cửu hoàng tử tới như thế nào hạ tiểu thư phương tiện thấy cửu hoàng tử lại không có phương tiện thấy thái tử còn không chừng có phải hay không hạ thái sư muốn làm nữ nhi câu dẫn vài vị hoàng từ đâu. Hơn nữa ở cổ đại không phải nam nữ đại phong sao. Như thế nào có thể trai đơn gái chức tự mình ở bên nhau. Đêm quảng tuy rằng biết đêm như Sương nói như thế đối hạ anh thân bất kính, nhưng từ trước đến nay yêu thương cái này nữ nhi cũng chỉ có thể cười lớn pha trò. Hạ thái sư, người ta quen biết nhiều năm, nói vậy sẽ không để ý tiểu nhi lời nói đùa đi. Hạ anh thân lúc này mới con mắt xem đêm như sương, bất quá nhàn nhạt liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt, thấy đêm quảng cười không sao cả liền hơi hơi gật đầu, nếu khác họ vương nói đêm tam tiểu thư là tiểu nhi lời nói đùa, ta tự nhiên cũng sẽ không truy cứu không bỏ. Vẫn luôn ở một bên điên chân cả lơ phất phơ nam dĩ kha nhưng thật ra chính xác nhìn về phía đêm như sương, ánh mắt như đuốc. đêm tam tiểu thư không có đọc quá thư cho nên không biết như thế nào tôn sư trọng đạo sao. Ở đế hạ hiếu bài đệ nhất, như vậy sư đó là đệ nhị. Hán tuy chưa từng đến hạ anh thân tự mình dạy dỗ, nhưng nhân này là phụ hoàng cùng đại ca sư trưởng cho nên cũng thập phần kính trọng, liền phụ hoàng cùng đại ca đều lễ nhượng sư trưởng cũng có thể làm nàng đốt đốt tương bức. Đêm như sương không dự đoán được nam dĩ kha sẽ nói ra nói như vậy, không cấm lánh hạ mặt tới, ánh mắt như kiếm, buồn tiểu thư đối hạ thái sư nói cái gì, e ngại nhị hoàng tử chuyện gì. còn không phải bởi vì hạ thái sư là hắn người trong lòng phụ thân mới có thể động thân mà ra. Nếu không bổn ứng đứng ra thái tử vì sao ngậm miệng không nói. Nam thất không biết vì cái gì ngày thường nhất chú trọng quy củ hắn sẽ đang nghe thấy đêm như xương đối hạ thái sư bất kính thời điểm một tia phẫn nộ đều không có, thậm chí còn ở trong lòng vì nàng biện giải bất quá là bởi vì vừa mới thần trí rõ ràng mới có thể như thế. Tuy rằng trong lòng có nháy mắt hoảng loạn lại vứt bỏ mặt khác ý tưởng, thấy nam dĩ kha động giận vội và ngăn lại hắn tiểu nhị nam dĩ kha sửng sốt thấy nam thất tuy rằng trên mặt mang cười trong mắt lại tràn đầy nghiêm túc hơi hơi hé miệng lại vẫn là không có nói ra lại cũng tràn đầy tức giận quay mặt qua chỗ khác hắn không rõ vì cái gì luôn luôn ôn hòa đại ca sẽ vì tên ngốc này đối chính mình như vậy tự hắn có ký ức tới nay đại ca nghiêm túc thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay nam thất thấy bộ dáng của hắn liền biết hắn trong lòng tức giận lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng thật ra hạ anh thân nhìn ra chút cái gì, nhìn mắt đêm như sương, hỏi hướng đứng ở một bên tôn quản gia, tiểu thư nghỉ ngơi sao. Tôn quản gia cúi đầu đáp lời, nô tài vừa mới đi thời điểm tiểu thư đang muốn nghỉ ngơi, chỉ là cửu hoàng tử tới rồi liền không có nghỉ tạm, hiện nay đang ở đình viện nói chuyện. Hạ anh thân nhàn nhạt gật đầu, hướng nam thất hơi hơi chắp tay, lao thỉnh điện hạ rời bước tiếp khách đường. Lao thần cái này kêu người mang tiểu nữ lại đây. Nhiều người như vậy thật sự không nên tiến nữ nhi ra hậu trạch. Nam thất thấy hạ anh thân như vậy trong lòng minh bạch hắn là đối chính mình có điều bất mãn lại chỉ có thể cười đồng ý. Đêm như sương lại là nhỏ giọng hừ lạnh nàng xem như minh bạch hạ anh thân địa vị, lại trong lòng không vui. Ở thế kỷ 21 hai dám đối nàng như vậy coi khinh? Là ngại mệnh quá dài sao? Không tự chủ được lại nhìn mắt tươi cười ôn hòa nam thất. Mí môi. Nàng có thể cảm giác được đến nam thất đối nàng bất đồng, thực rất nhỏ. Nàng lần đầu đến như vậy hoàn cảnh lạ lẫm cho dù lòng có trí lớn nhưng chúng quy hiện tại chỉ là một cái khác họ vương nữ nhi, chưa khai sáng ra một phen thiên địa nàng còn có một chút sợ hãi. Mà nam thất ôn nhu lại làm nàng cảm giác được một kia ấm áp. Phái đi kêu hạ thiên manh gia đình đến đỉnh viện cửa thời điểm liền thấy đứng ở cửa chờ mấy người, vội vàng chạy chậm qua đi hướng trầm ngư lạc nhạn nịnh nọt cười nói. Hai vị tỷ tỷ tại đây chờ đâu. Đại nhân phái tiểu nhân tới kêu tiểu thư đi một chuyến tiền viện, thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử đều tới. Trầm ngư liếc hắn một cái, gật đầu, ta đi vào nói một tiếng. Lao tỷ tỷ ngài đi một chuyến. kia gia đình vội vàng túi đầu không lưng nói lời cảm tạ, cho dù trầm ngư lạc nhạn thân là tiểu thư tỷ nữ đây là phân nội sự tình, nhưng là toàn bộ thái sư phủ vô nữ quyến. Hậu viện tuy rằng tiểu thư không yêu quản nhưng dù sao cũng là tiểu thư định đoạt. Trầm ngư lạc nhạn lại là tiểu thư đắc lực đại nha hoàn, hắn có thể hốn cái mặt thuộc về sau cũng cũng may trong phủ làm việc không phải. Tiểu thư Trầm ngư đi vào thời điểm thấy đó là hạ thiên manh cùng nam cửu ngồi đối diện đọc sách, hai người tuy không nói gì ngữ giao lưu nhưng ở giữa bầu không khí lại là thập phần nu hòa, làm người khó có thể cắm vào trong đó. Nàng tuy biết hiện tại nói chuyện quấy rầy tiểu thư tinh chất lại không thể không tiến lên đánh gai, thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử tới, tại tiền viện chính sảnh, đại nhân làm ngài đi một chuyến. Nam cửu vừa nghe thấy thái tử điện hạ bốn chữ liền theo bản năng nhìn về phía hạ thiên manh, chỉ thấy nàng hơi hơi nâng lên mặt, nhàn nhạt, nhạt khép lại trên tay thư tịch, hỏi hắn, cửu hoàng tử đâu. Nam cửu không biết trong lòng mạc danh vui sướng là từ đâu toát ra tới, chỉ là khó được nhu hòa vài phần sắc mặt. Gật đầu, tự nhiên một đạo. Hạ thiên manh mở miệng bất quá là khách sáo, hắn biết đại ca cùng nhị ca tới, hắn tổng không hảo tránh mà không thấy đi. Cùng hạ thiên manh cùng đi tiền viện trên đường nam cửu khỏe mắt thường thường ngắm hướng nàng, chưa mang châu ngọc lại để mặt một nàng thế nhưng so ngày thường thoạt nhìn càng thêm tuổi nhỏ, toàn vô bên ngoài núi cao lĩnh tuyết bộ dáng, Nghĩ như vậy hắn mới nhớ tới, nàng chỉ có 15 tuổi đâu. Cho dù ở đế hạ nữ tử nhiều vì 16, 17 tuổi thành thân, nhưng hắn rốt cuộc so nàng thượng vì lớn tuổi 2 tuổi, lại xem nàng xinh xắn lanh lợi liền thấy thế nào như thế nào cảm thấy tuổi nhỏ. Hạ Thiên manh phảng phất vẫn chưa nhận thấy được hắn ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, vẫn luôn cho rằng Cửu hoàng tử Thiện Võ đối văn cũng không hứng thú. Hôm nay một tự mới biết Cửu hoàng tử lại là Văn Võ song toàn. Nam Cửu hơi hơi thẳng thắn phía sau lưng. Mặt vô biểu tình trên mặt khó được mang lên vài phần kích động, hắn nhìn phía trước phảng phất trước mắt đã hiện lên chiến trường chém giết cảnh tượng, hảo nam nhi đương chinh chiến sa trường, bảo vệ quốc gia, tuy chết hãy còn vinh. Vài vị hoàng tử tuy rằng từ nhỏ đi học tập võ nghệ, nhưng rốt cuộc thiên hướng văn học, bao gồm tính tình mê chơi nam dĩ kha cũng đối võ nghệ không quá yêu thích, duy độc lời nói thiếu hắn yêu tha thiết võ thuật, ở hắn 13 tuổi thời điểm liền tự thỉnh đi binh lính doanh thao luyện. 14 tuổi đi theo đại quân cùng nhau thượng chiến trường, 15 tuổi đến phong giáo tập doanh thiếu tướng quân, dẫn dắt 5 vạn đại quân đánh lui Man Di 8 vạn đại quân 50 giảm, 16 tuổi làm chủ. Tướng, đánh tan Man Di đại quân, thú binh một vạn quân địch. Hạ thiên manh tựa hồ cảm giác được hắn nhiệt huyết, hơi hơi sườn mặt nhìn về phía hắn. Nịch Quang nhìn thẳng vào phía trước hắn, thế nhưng mang theo chưa bao giờ từng có mị lực. Đó là đối trung nghĩa kiên trì cùng hướng tới. Cha cá tại đây xin lỗi, gõ chữ đã muộn. Còn có cảm ơn cuộc đời Phù Du khẳng định. 108 chương 108, xuyên qua mạ di sờ nở tờ 9. Hạ thiên manh cùng nam cửu tới tiếp khách đường thời điểm liền cảm thấy không khí quỷ dị. Thần nữ tham kiến thái tử điện hạ, nhị hoàng tử. Hạ thiên manh hơi hơi hành lễ doanh doanh hạ bái, lại hướng một bên đêm quảng hành lễ, khắc họ vương an. Thanh sát thanh linh nguyện chuyển, làm người vừa nghe liền cảm thấy dễ nghe. Đêm như sương nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới thấy rõ cái này là nguyên chủ nghèo túng chết thảm, câu dẫn người khác vị hôn phu cha nữ, một thân trắng thuần sắc lung xa dao váy, bên hông thúc cẩm ti đai lưng phát họa ra không đủ nắm chặt vòng eo, tóc đen tùy ý búi ở một bên đầu vai, chưa thi phấn trang lại có tuyệt sắc ngũ quan thêm thành, giống như một đóa lượn lờ nở rộ hoa sen. Trong lòng hư lệnh, như vậy mảnh mai đáng thương nữ nhân là nàng hoàn toàn trướng mắt loại hình. chỉ biết dựa nam nhân thố ti hoa thôi hạ thiên manh nhận thấy được đêm như sương ánh mắt hướng nàng hơi hơi mỉm cười đêm tam tiểu thư không biết thân thể của ngươi nhưng có đáng ngại nàng cuối cùng ký ức đó là ở ngắm hoa hiến cửa bị một đạo quán tính đột nhiên đánh ngã trên mặt đất cái chán khai tới rồi một bên cự thạch ngất qua đi nhưng là nàng biết đêm tam tiểu thư từ nhỏ ngu dại liền chính mình nên làm cái gì cũng không biết là người nàng lại như thế nào sẽ đi trách cứ Đêm như sương nghe vậy lại cảm thấy hạ thiên manh tươi cười thấy thế nào như thế nào dối trá, không cấm cười lạnh, thác hạ tiểu thư phúc, còn sống hảo hảo. Lúc ấy bị thương cũng không phải là chỉ có nàng một cái. Kết quả tất cả mọi người trách cứ nguyên chủ cái này cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử lại không có nghĩ tới nếu là hạ thiên manh không từ nơi đó quá lại như thế nào sẽ ra chuyện như vậy. Nghĩ đến nếu không phải chính mình xuyên qua lại đây, còn không biết bọn họ muốn như thế nào khinh nhục nguyên chủ đâu. Hạ thiên manh không nghĩ tới vẫn luôn chỉ biết cười ngây ngô đêm như sương cũng sẽ nói ra nói như vậy, không cấm mở to hai mắt. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nam dĩ kha trực tiếp chụp cái bàn đứng lên, nhìn về phía đêm như sương ánh mắt giống như tràn đầy chán ghét, đêm như sương ngươi có phải hay không ra cửa không uống thuốc a?" Hạ tiểu thư làm cái gì ngươi nói như vậy lời nói. Tưởng tượng đến hoàng gia ra cho chính mình cùng như vậy nữ nhân đính hôn liền cảm thấy về sau nhân sinh một mảnh hát ám. Hán tình nguyện không cưới vợ một người quá đều không nghĩ cưới như vậy nữ nhân. Phía trước ngốc tử, hiện tại liền cùng có bệnh dường như. Đêm như sương ở nam dĩ kha mở miệng nháy mắt theo bản năng sờ hướng bên hông, lòng bàn tay mềm mại xúc cảm làm nàng nhớ tới này không phải thế kỷ 21, nàng cũng không hề là cái kia sát thủ liên minh sát thủ. Không cấm nhăn lại mày, đen nhánh đồng tràn đầy băng hàn. Mà nàng cái này rất nhỏ động tác chỉ có nam cựu thấy. nam cửu tinh tế đánh giá nàng một phen trong lòng lược quá cái gì lại rời đi tầm mắt nhìn về phía nam thất đại ca nghe thấy nam cửu mở miệng đêm quảng mới vội vàng lôi kéo đêm như xương ống tay áo hướng nàng cau mày xử đưa mắt ra hiệu ý bảo nàng câm miệng hắn không rõ vì cái gì phía trước ngu dại ngốc ngốc nữ nhi lý trí rõ ràng liền biến thành như vậy trước tiên như xương liền tính ngây ngốc nhưng là cũng nghe lời nói hiện tại giống như là cái gì cũng không sợ giống nhau Đêm như sương chỉ là trầm trầm con ngươi, an ổn ngồi xong chỉ là băng hàn con ngươi vẫn là ở Nam Di Kha trên người dừng hình ảnh vài giây. Nam thất hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Nam cửu khó được gặp ngươi canh giờ này không phải ở trong phủ luyện võ. Bởi vì lần này chiến dịch kết thúc trở lại đế kinh hoàng đế liền yêu cầu hắn không có việc gì không cần luôn là đi quân doanh, rốt cuộc hắn mẹ để lương quý phi vẫn luôn ngóng trông có thể làm hắn bạn tại bên người. Kể từ đó hắn cũng, cũng chỉ có thể ở trong phủ chính mình luyện tập, tạ này không quên võ nghệ. Nam cửu nghe vậy theo bản năng nhìn mắt hạ thiên manh, thấy nàng tư thái huyển chuyển nhẹ nhàng đi đến nam dĩ kha bên người cười hắn, như thế nào, không phải hảo nam bất hòa nữ đấu. Như bây giờ là muốn làm sao? Trong giọng nói tràn đầy chế nhạo, cũng có thể nhìn ra hai người quan hệ đích xác thực hảo. Nam dĩ kha mắt trợn trắng, điên chân liếc xéo nàng, như thế nào? Tiểu ra đây là anh hùng cứu mỹ nhân. Bằng không ý gì ngươi này tính tình cũng chỉ có ai khi dễ phân. Hắn đem Hạ Thiên Manh đưa người một nhà che chở, xem đêm như xương khi dễ nàng tự nhiên cảm thấy không vui. Hiện tại xem Hạ Thiên Manh không lương tâm cười nhạo hắn liền tới khí, bạch nhãn lang một con. Cựu đệ. Nam thất cũng nhìn mắt Hạ Thiên Manh, không có cảm thấy có cái gì đặc biệt, chỉ là phát hiện nàng tựa hồ trở nên nhu nhược nhưng là căn bản không có càng để ý nhiều. Bởi vì hắn giống nhau không thích nhu nhược đáng thương nữ nhân. Chỉ là hắn không rõ nam cửu nhìn bọn hắn chằm chằm phát ngốc là chuyện như thế nào. Tiểu cửu từ trước đến nay tính tình đơn giản lại lấy mặt lệnh kỳ người, khó được nhìn thấy hắn như vậy. Nam cửu vội vàng rời đi tầm mắt, hướng nam thất gật đầu, chỉ là hôm nay không nghĩ luyện. Nói xong chính mình đều cảm thấy giả, nhưng nghĩ đến đại ca không yêu lo chuyện bao đồng cũng liền sẽ không giáp mặt vạch trần hắn. Vừa định xong liền thấy nam dĩ kha không có tượng ngồi ngồi ở ghế trên, tiều chân bắt chéo cởi hắn, lão cửu Ngươi lần sau ngày nào đó không nghĩ luyện võ tới tìm ca ca, hai ta cùng nhau đi ra ngoài đi chơi. Trong mắt tràn đầy chế nhạo. Hạ thiên manh nhìn thoáng qua sắc mặt như thường hạ anh thân, ngồi vào hạ đầu ghế trên, nhìn về phía nam thất, không biết thái tử điện hạ hôm nay tiến đến là vì chuyện gì. Nếu là xem thần nữ bệnh tình như thế nào, thần nữ liền tại đây cảm tạ nàng không biết vì cái gì trong đầu như vậy rõ ràng giống như bất luận cái gì một cái rất nhỏ đều có thể nhận thấy được tỉ như thái tử không ngừng dùng dư quan quan sát đêm như sương cho dù trong lòng một trận đau nhức nàng đầu góc như cũ có thể bình tĩnh nói cho chính mình chính mình ái mộ nhiều năm thái tử điện hạ tựa hồ đối đêm như sương sinh ra hứng thú nam thất không nghĩ tới hạ thiên manh sẽ cùng chính mình nói chuyện Rốt cuộc ngày xưa nhân tiểu nữ nhi ra thẹn thùng nàng cũng không cùng chính mình nói chuyện với nhau. Kinh dị qua đi đó là ôn hòa cười nói, chỉ là bởi vì hôm nay đi khác họ vương phủ khi tiểu nhị cùng tam tiểu thư tranh luận, nói là muốn tam tiểu thư tự mình tới cửa xin lỗi, tìm đến hạ tiểu thư tha thứ. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới chính mình trong miệng đêm như xương cùng tưởng bọn họ khác nhau, một cái là thân cận tam tiểu thư, một cái khác lại là mới là hạ tiểu thư. Đêm như sương nghe vậy nhưng thật ra trực tiếp đứng lên, cầm lấy trên bàn trà sứ ly hướng Hạ Thiên Manh nói, Hạ Tiểu Thư, lần này sự tình là ta khuyết điểm, tại đây giống ngươi xin lỗi. Mong rằng Hạ Tiểu Thư không cần để ý. Cho dù nàng căn bản không cảm thấy đây là cái gì sai lầm, thậm chí nguyên chủ đã chịu thương tổn so Hạ Thiên Manh còn muốn đại, nhưng là nàng biết hiện tại xin lỗi là tốt nhất giải quyết phương thức. Ít nhất về sau Hạ Thiên Manh cùng Nam Dĩ Kha đều không thể lại lấy chuyện này hãm hại chính mình. Nói xong đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, lấy trà thay rượu, mong rằng Hạ Tiểu Thư tiêu tan. Sảng khoái bộ dáng cho dù toàn vô thiên kim Tiểu Thư bộ dáng cũng có khác một phen hương vị. Hạ Thiên Manh bưng lên một bên xứ ly, trắng nón đầu ngón tay ở màu xanh lá ly vách tưởng hoa văn hạ sấn đến càng thêm độc đáo, nàng hơi hơi mỉm cười, nếu đều nói là việc rất nhỏ. Ta tự nhiên cũng sẽ không để ý. Nói xong vê khởi ly cái nhấp khẩu trà, cũng vọng đêm tam tiểu thư không cần chú ý. Nam thất nhìn đêm như sương ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy như vậy sảng khoái trực tiếp nữ tử thật sự ít có. Mà một bên nam cửu lại nhìn hạ thiên manh ngây ra, chỉ cảm thấy như vậy nhất cử nhất động đều có thể như hỏa mới là thế gian tuyệt sắc. Sao sao? Câu đề cử phiếu. Rất thật nhiều. 109 chương 109 Minh tinh văn phiên ngoại 1 Vincent Xin hỏi ngươi ở Hollywood hoàn thành lần này điện ảnh quay chụp thời điểm có hay không gặp được có có đâu? Vincent Xin hỏi ngươi hiện tại cùng cò có cò còn có liên hệ sao? Còn có cò có cò có mang theo nhi tử nọ mạn rốt cuộc có phải hay không các ngươi hài từ đâu? Vincent Đối với có có lúc trước biến mất gần 2 năm ở Hollywood bạo hồng, còn sinh hạ nọ mạn ngươi có nói cái gì tưởng nói đi? Ở Vincent phòng làm việc đại lâu phía dưới vây đổ một đám phóng viên giải trí, vừa nhìn thấy Mẫn Kham từ trong lâu ra tới một tổ hong thấu đi lên, phía sau tiếp trước dơ mịt rổ phồn dò hỏi, bọn họ đã đợi một buổi sáng, từ Mẫn Kham 5 năm trước bắt đầu chuyên tấn công Hollywood lúc sau hiện tại đã ở Hollywood coi như hồng tinh, ít nhất châu Á ít có tới địa vị, bởi vì rất ít trở lại quốc nội, thả không tham gia tiết mục. Cho nên khó được có thể phỏng vấn đến một câu đều có thể ở trên mạng trở thành đầu đề. Năm năm lắng động lại làm hắn càng thêm có siêu sao phong phạm, một thân màu xám áo khoác hiện ra hắn thon dài dáng người, cho dù mang cực đại kính dâm cũng có thể nhìn ra hắn so dĩ vãng càng thêm có mị lực, nhất cử nhất động đều mang theo đặc có ôn nhu. Cho dù như vậy bị vây đổ cũng chỉ là ở bảo tiêu bảo hộ trong vòng mỉm cười. Đối mặt phóng viên giải trí các loại sắc bén vấn đề, hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ta ở Hollywood bởi vì chuyên tấn công điện ảnh cho nên không có rất nhiều thời gian đi quan tâm khác. Nhưng là, cô cô là ta hiện tại đang ở theo đuổi nữ nhân. Hắn rốt cuộc hoàn thành hắn mộng tưởng, đi ra biên giới trở thành quốc tế siêu sao. Hắn thoát khỏi vết đút é công ty không chế chính mình khai phòng làm việc, ở quốc nội giới giải trí không có người có thể coi khinh hắn. Thậm chí, hắn từng cho rằng hoàn toàn mất đi nữ nhân, cũng không có cùng người khác ở bên nhau. Vô luận nàng hiện tại còn có thể hay không tha thứ hắn đã từng khuyết điểm, hắn đều muốn đi một bác. Phóng viên giải trí nhóm nghe vậy càng là kích động muốn phá tan bảo tiêu ngăn trở tiến lên. Vincent từ ra biên giới khai sáng phòng làm việc rất ít ra tin tức, có cũng bất quá là tham diện mổ mổ tảng lớn phòng bán vé đại bán, tư nhân tin tức cơ hồ tuyệt tích. Hiện tại cư nhiên chủ động nói ra nói như vậy, chỉ sợ tuân ra đi có thể dẫn phát mấy cấp động đất. Vincent Ngươi nói đang ở theo đuổi cỏ cỏ, như vậy nòa màn đâu? Là ngươi hải tử sao? Vincent nói ở theo đuổi cỏ cỏ có nghĩ tới vương phi nhóm phản ứng sao? Vẫn là các ngươi kỳ thật đã ở kết giao. Hiện tại mới công bố ra tới đâu? Có phải hay không năm năm trước các ngươi liền không có chân chính đoạn tuyệt liên hệ đâu?